cổ gia chủ ngươi thế mà đánh lấy loại này chủ ý lúc này bên ngoài truyền đến một đạo trách cứ âm thanh nghe nói thanh âm này đám người đại khái đều đoán được là ai tới v u đức thuận ở trong lòng nghĩ đến hy vọng toàn bộ đặt ở trên người của ngươi hy vọng ngươi có thể kéo kéo dài tới hoa thành chủ đến đi mà cổ vân thế nghe được thanh âm này hoàn toàn không có để ý một bộ đại cục y l g h ị nguyên nắm giữ ở trong tay mình bộ dáng chỉ gặp một tên thanh niên mang theo hai mươi mấy người vọt tới vua ra trong đại viện hắn tiến đến về sau nhìn thoáng qua tình huống chung quanh phát hiện người của vu gia cơ hồ đều nằm trên mặt đất có chút thành viên gia tộc càng là đã mất đi sinh mệnh khí tước thanh niên lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng cổ vân thế bên cạnh hắn người cơ hồ không có trên thân thương vong thanh niên khi nhìn đến cổ vân thế bên cạnh bốn tên người áo đen thời điểm lập tức xứng sở bốn người này tu vi hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dò xét phạm vi đồng thời hắn cảm giác bốn người này khí thế so với hắn cổ vân thế còn mạnh hơn còn muốn càng bước người nhất là bốn người này trang phục càng là để hắn cảm giác được quái dị đều là người mặc áo bào đen một bộ muốn đem chính mình cho bao khỏa đứng lên không thể lộ ra ngoài ánh sáng dáng vẻ trong lòng mặc dù rất là hiếu kỳ bất quá bây giờ cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm cuối cùng vẫn đem ánh mắt của mình thả lại cổ vân thế t r ê n thân cổ gia chủ ngươi như thế tại thiên linh thành bên trong dòng c h ố n g khua chiêng chiến đấu ngươi là muốn làm cái gì thiếu thành chủ ngươi hiểu lầm lão phu lão phu căn bản cũng không có nghĩ muốn làm cái gì chỉ là bởi vì cái này vu gia đối với lao phu cổ ra làm ra một chút không nên làm sự tình lao phu hiện tại chỉ là đến đòi về một cái công đạo mà thôi cổ vân thế nhìn về hướng thanh niên một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng từ ngữ khí của hắn cùng với ánh mắt bên trong hắn đều không có đem thanh niên để ở trong mắt mà tên này thanh niên chính là hoa thành chủ hoa sùng con trai hoa khinh cuồng nguyên bản hắn là tại dốc lòng tu luyện nhưng là bởi vì chuyện này tính nghiêm trọng hắn không thể không đánh gây chính mình Thiên tình Hoa hệ không như thể luyện, đi ra ngăn cản. cùng quan trung đụng nếu gây Gia Gia tu Tại trải rất tệ, đi đều được có Lâm qua Diệu sau, Vua là ra sự về rút bởi ê trên nhiên nhiên, n bọn hắn tự nhiên sẽ trợ rút. đương nhiên, liền xem như trung đụng được đồng dạng, nếu như là gặp được loại chuyện này, bọn hắn cũng đứng tự trợ rút, Vua Gia, Hoa Gia gặp loại b sẽ sẽ được được là xem vì bọn hắn hai cha con trong lòng minh bạch một thành trì bên trong nếu như chỉ là một cái gia tộc độc đại như vậy rất dễ dàng cùng người của phủ thành chủ phát sinh mâu thuẫn nếu như không phải phát sinh mâu thuẫn như vậy thì rất có thể sẽ đem người của phủ thành chủ cho thu mua mặc kệ là loại kia tình huống đều là đối với hoa gia không được cho nên hoa sùng cho tới nay đều là tại ngăn trở một nhà độc đại tình huống đòi lại cái gì công đạo cái gì công đạo có cần phải như thế dong c h ố n g khua chiêng đối với vu gia phát động công kích hơn nữa còn đánh chết nhiều người như vậy hoa khinh c u ồ n g hướng cổ vân thế chất vấn cổ vân thế bị như thế chất vấn trong lòng rất là không cao hứng hắn cổ vân thế dù sao cũng là thiên linh thành bên trong là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy mặc dù cái này hoa khinh quẩn là thành chủ con trai nhưng là cũng không tới phiên hắn như thế đến chất vấn chính mình huống chi bây giờ chính mình cổ ra có bốn vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân hỗ trợ liền xem như hoa thành chủ tới nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút nhưng bây giờ hoa khinh quẩn như thế nói với hắn lời nói cái này để hắn tâm tình rất là không cao hứng đem s á t mặt của mình kéo xuống nhìn chăm chú hoa khinh quẩn thiếu thành chủ ngươi mặc dù là thiếu thành chủ nhưng là cũng không phải thành chủ hơn nữa liền xem như phụ thân ngươi tới cũng sẽ không như thế chất vấn lao phu ngươi một tên tiểu bối như thế chất vấn lao phu có phải hay không không quá hợp lý hoa k i n h quần không nghĩ tới cổ vân thế sẽ nói như vậy bất quá hắn hồi tưởng một chút nếu như cổ vân thế không nói như vậy ngược lại không bình thường ai cũng biết cái này cổ vân thế một mực đem mặt mũi của mình nhìn đến rất nặng bây giờ tại vu gia ngoài đại viên mặt càng là có hàng trăm hàng ngàn người đ a n g xem chính mình trước kia như vậy chất vấn cổ vân thế xác thực sẽ để hắn cường cường liệt phản bác bất quá hắn ở trong đầu suy nghĩ một chút nếu như chỉ là bởi vì như thế chính mình liền hướng cổ vân thế nhận sợ như vậy hôm nay chính mình thật đúng là không gánh nổi vu gia vu gia vu gia sâm bây giờ ngay tại huyền cực tông tu luyện thân là huyền cực tông đệ tử cái này nếu là để hắn trở về phát hiện trong nhà mình người đã toàn bộ chết trong lòng của hắn khẳng định sẽ rất phẫn nộ đến lúc đó hắn sẽ nghĩ như thế nào tại huyền cực tông thế nhưng là có một cái quy định nếu như không có cái gì cực kỳ nguyên nhân đặc biệt có đệ tử tại huyền cực tông làm đệ tử gia đình là không thể động trừ phi là đạt được phê chuẩn hơn nữa hoa k i n h c u ồ n g trong lòng suy nghĩ cái này vu gia xâm cùng lâm thiên diệu quan hệ tốt như vậy lấy lâm thiên diệu thiên phú bản sự tại huyền cực tông khẳng định lẫn vào không kém đến lúc đó bọn hắn hoa gia càng là không tốt cùng lâm thiên diệu bàn giao suy nghĩ một chút hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực bảo đảm vu gia Cho nói ê n hắn, hắn, từng từng hắn không vân n thể thế tuyệt đối lời bị cổ dọa cho xong hoa khinh quần từ t ú i không gian của mình bên trong lấy ra một khối thủ dụ cái này một khối thủ dụ chính là thành chủ thủ dụ nếu ai trưởng quản cái này một khối thủ dụ thành chủ rời đi thành trì thời điểm cầm trong tay thủ dụ người chính là thành chủ nhìn thấy trong tay hắn thủ dụ cổ vân thế sửng sốt một chút bất quá rất nhanh liền phản ứng lại nghĩ đến chuyện này cũng bình thường dù sao hoa khinh quần là hoa thành chủ con trai thủ dụ khẳng định là muốn giao cho hắn bất quá hắn cũng không hề để ý bởi vì hoa khinh quần từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái đại diện thành chủ mặc dù quyền lợi cùng thành chủ đồng d ạ n g lớn nhưng là hoa k i n h quẩn cũng không có bất kỳ uy tín hù dọa một chút những người khác có thể nhưng là nghĩ muốn hù dọa hắn cổ vân thế kia là không tồn tại À, thật đúng là không nghĩ tới à, bất quá đại diện thành chủ đại nhân hôm nay cái này thời sự tình ta cảm thấy đại diện thành chủ đại nhân còn là không cần quản cho thỏa đáng bởi vì đây là ta cổ ra cùng vu r a sự tình đồng thời chuyện này đã đến thủy hỏa bất dung thời điểm hôm nay lão phu nhất định phải ra rơi vu r a cổ vân thế đem nắm đấm của mình dơ lên đồng thời đang nói đến sau cùng sự tình hắn đem ánh mắt của mình chuyển hướng trọng thương v u đ ứ c thuận vũ đức thuận cũng không có có sợ hãi cổ vân thế hắn chủ yếu là nghĩ đến chính mình vua ra mấy trăm nhân khẩu nếu như mình ngã xuống những người này làm sao bây giờ còn có con của mình đến lúc đó trở lại chưa nhìn thấy chính mình hắn sẽ làm thế nào nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi đã cảm thấy nhất định phải chịu nổi nhất định phải mang theo vua ra gắng gượng qua cái này một cửa ải cổ gia chủ không biết ngươi là có hay không biết rõ nếu như một cái gia tộc bên trong có một người tại huyền cực tông làm đệ tử hay là làm sự tình cũng không thể tùy tiện đối với gia tộc này phát động công kích càng là không thể đem gia tộc này hủy diệt nếu không huyền cực tông truy t r a xuống tới sự tình tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy hoa k i n h quần ánh mắt sắc bén nhìn xem cổ vân thế chương tám trăm tám mươi sáu coi như thiên vương lão tử tới hoa k i n h quần đem sự tình tầm quan trọng nói một lần đồng thời hắn tin tưởng cổ vân thế hẳn là biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng cổ vân thế trước kia thật đúng là không nghĩ tới còn có như vậy một cái quy định hiện tại hoa k i n h quần nhắc nhở chính mình hắn lúc này mới phản ứng lại hắn tại trong đầu suy nghĩ một chút tựa như là có chuyện như thế nay chủ yếu là bởi vì để những thiên tài kia thanh niên tích cực gia nhập huyền cử tông cho nên mới sẽ như thế quy định nhưng hôm nay sự tình đã đạt tới loại tình trạng này hắn giờ phút này nếu là không diệt trừ vu gia như vậy chờ vu gia thở dốc tới Nghĩ như vậy nếu lại một lần xuống tay với ra, vậy liền tương vậy với vù vậy tay lại một ra, đương ố bốn i cái cái khó. Yếu nhất chính là, bên cạnh hắn Trọng bên này n g yếu là, ờ rời i biết đi. áo nào đen, căn bản cũng không biết rõ lúc nào rời đi. Cổ vân、thế、cũng sẽ không ngây lúc Cổ thế h t rõ sẽ coi là, b ố n ư ờ i nhiên à này y sẽ một mực lưu tại t cái lưu l i n hắn thành, một trợ hô h mực giúp cũng ổ ra. Đương nhiên, hắn c có thể nghĩ biện pháp để bốn người này một mực trợ giúp hắn cổ ra chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhanh lên đem vu gia cho tiêu diệt đến lúc đó ở nơi này thiên linh thành bên trong ngoại trừ hoa gia chính là hắn cổ ra một nhà độc đại đến lúc đó hắn tại nghĩ biện pháp lôi kéo hoa gia nếu như mình cháu trai nếu là tại huyền cực tông lẫn vào không sai như vậy cái này thiên linh thành không chừng sau này sẽ là từ hắn cổ ra tới quản lý nghĩ tới những thứ này hắn liền cảm thấy đắc ý đồng thời thầm nghĩ về sau đang tìm một cái biện pháp diệt vu đức thuận con trai vu ra sâm như vậy chính mình liền thật có thể gối cao không lo thiếu thanh chủ ngươi nói một điểm này lao phu tự nhiên biết rõ bất quá bọn hắn đối với lao phu cổ r a làm ra là sự tình đã vượt ra khỏi lao phu dễ dàng tha thứ trình độ đồng thời không chỉ là con của hắn tại huyền cực tông lao phu cháu trai cũng tại huyền cực tông học nghệ cổ vân thế hôm nay là quyết định chủ ý nhất định phải đem vu gia tiêu diệt liền xem như hoa khinh quẩn cực lực ngăn cản hắn cũng muốn tiêu diệt vu gia hắn tại trong lòng đánh lấy tính toán đến lúc đó chính mình nếu là thật diệt vu gia huyền cực tông hay là hoa gia cũng không thể là vì một người chết mà đắc tội hắn cái này người sống sờ sờ đắc tội hắn cổ g i a hoa khinh quần đã không phải là lần đầu tiên nghe cổ vân thế nói như vậy nghi ngờ hỏi cổ gia chủ ngươi nói vu gia đối với các ngươi làm rất quá đáng sự tình đến lúc đó là làm cái gì rất quá đáng sự tình nếu như cổ gia chủ nói tới sự tình cũng không quá phận như vậy còn xin cổ gia chủ mang theo mình người nếu không đến lúc đó đối với tất cả mọi người không được cổ vân thế vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện Đứng tại bên n tại ạ c hắn h một m tên người ặ còn áo cái dám bào nho thành đen, một mực túi đầu nam tử lạnh lùng nói ra, một cái nhỏ hóa thần trung nói chuyện cũng dám cuồng vọng như vậy. Tiếp lấy. hắn một mực một túi tử Tiếp chủ, c ra, hóa lấy, kỳ vậy. nói thêm cổ vân thế xem ra các ngươi cổ ra ở nơi này thiên linh thành bên trong cũng lẫn vào chẳng ra sao cả hoa k i n h cùng nghe nói tên này áo bào đen nam tử giật mình thầm nghĩ chẳng lẽ hắc bảo nhân này không biết mình là thuộc về người của huyền cực tông không có khả năng hắn làm sao có thể không biết đâu có thể hắn nếu biết chính mình là người của huyền cực tông vì cái gì còn dám nói như vậy chẳng lẽ nói bọn hắn không phải người của huyền cực tông tại khu vực phía nam mặc dù chủ yếu là từ huyền cực tông quản lý huyền cực tông một nhà xư n g bá nhưng là ở nơi này khu vực phía nam bên trong còn là có không ít tông môn chỉ bất quá những tông chủ này cũng không dám cùng huyền cực tông đối nghịch đều là duy trì kính sợ nhưng bây giờ người này thái độ hoa khinh quần hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ kính sợ ngược lại là không sợ thậm chí còn có một chút không thèm để ý đối với loại này tông môn hoa khinh quần còn là lần đầu tiên gặp được ánh mắt nhìn hướng tên này người á o đen hỏi rõ n g h e bằng hữu lời này giống như cũng không là chúng ta người của huyền cờ tông không sai lão phu đương nhiên sẽ không là các ngươi người của huyền cờ tông người á o đen cũng không có có phản bác mà là trực tiếp trả lời đứng ở một bên cổ vân thế giật mình hắn không nghĩ tới hắc bào nhân này sẽ như thế thành thật thế mà đem chính mình điểm cho phát nổ đi ra đồng thời trong lòng của hắn cảm giác một trận hỏng bét hắc b à o nhân này đem chính mình điểm ôm đi ra thừa nhận chính mình không phải người của huyền cự tông mà chính mình cũng hắc b à o nhân này q u ấ y ở chung một chỗ cái này cũng không phải là nói rõ chính mình là dựa vào hắc b à o nhân này sao bất quá hắn tạm thời không nói gì mà là lựa chọn đi một bước nhìn một bước dựa theo tình huống hiện tại đến xem bọn hắn là tuyệt đại ưu thế liền xem như hoa khinh cuồng hết thầy thủ vệ cùng tiến lên tại tăng thêm vu gia cũng không phải là đối thủ của bọn họ hoa k i n h quần con mắt nhìn thoáng qua bốn tên người áo đen các ngươi đã không phải ta người của huyền cực tông tại sao muốn đ ú n g tay chúng ta quản lý huyền cực tông thành trì chẳng lẽ các ngươi không biết huyền cực tông quy củ sao h ừ cái gì quy củ thế giới này chính là cường giả vi tôn chúng ta bây giờ muốn giết bọn hắn bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta liền phải chết liền xem như có ngươi bảo đảm bọn hắn như vậy bọn hắn cũng phải chết người áo đen đối với hoa k i n h quần nói lời cũng không có sợ hãi trong giọng nói của hắn kỳ thật không có sợ hai huyền cực tông ý tứ hoa k i n h quần không nghĩ tới người này không nhìn thẳng huyền cực tông trong lòng suy nghĩ đây như thế nào c h o phải đối mặt thế nhưng là bốn cái người của đ ộ kiếp đ ỉ n h phong liền xem như mình n g ư ờ i theo người của vu gia cùng tiến lên tại mấy người bọn họ trước mặt cũng không đáng chú ý hừ tiểu gia ta cũng không tin hắn dám đụng đến ta như vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ ở nơi này khu vực phía nam sống hừ thật là cuồn g vọng khẩu khí nếu như ta nói vui ra hôm nay ta chắc chắn bảo vệ đâu nói xong hoa k i n h c u ồ n g bày ra một cái công kích tư thái đi theo bên cạnh hắn hơn hai mươi người cũng bày ra công kích tư thái bất quá những người này ánh mắt bên trong đều mang một chút sợ hãi rất hiển nhiên đối với bốn tên người á o đen tu vi trong lòng bọn họ vẫn còn có chút e ngại bất quá chỉ cần hoa k i n h c u ồ n g một tiếng mệnh lệnh bọn hắn liền sẽ hướng bởi vì bọn hắn cảm thấy bốn người này cũng không dám động bọn hắn nơi này dù sao cũng là huyền cực tông địa bàn mà huyền cực tông ở nơi này khu vực phía nam thế nhưng là đại biểu cho cường hãn hai chữ tên k i a m ộ t mực nói chuyện với hoa khinh c ù n người áo đen cười nhạt nói tiểu tử ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có mấy người liền có thể ngăn cản lao phu giết bọn hắn sao các ngươi là người của huyền cực tông chúng ta đương nhiên sẽ không động các ngươi nhưng là bọn hắn chúng ta hôm nay thật đúng là muốn động vừa dứt lời tên này người áo đen đã xông tới đồng thời miệng quát hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới lúc này một tên khác người áo đen bay đến hoa khinh quần trước mặt mọi người đem chính mình hai tay mở ra trên hai tay vung ra một đạo linh khí hướng về bọn hắn công kích mà đi mà trước kia tên kia người áo đen đã đi tới v u đức thuận trước mặt một trưởng hướng về v u đức thuận đầu đột kích mà đến hiện tại v u đức thuận bản thân bị trọng thương đối mặt độ kiếp đỉnh phong người tu chân căn bản cũng không có chút nào hoàn t h ủ lực lượng chương 887, chính là n g ư ờ i đánh lén lao phu hiện tại v u đức thuận bản thân bị trọng thương đối mặt độ kiếp đỉnh phong người tu chân căn bản cũng không có chút nào hoàn t h ủ lực lượng hắn nghĩ muốn né tránh có thể phát hiện tốc độ của mình cùng người ta tốc độ cách biệt quá xa đừng nói là hiện tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống liền xem như chính mình trạng thái đ ỉ n h phong n g h ị muốn tránh đi hắc bảo nhân này công kích vậy cũng là tương đối cật lực nhưng hắn cũng không có có từ bỏ trị liệu hô một tiếng cắn răng hướng về bên trái né tránh bất quá một trưởng này cùng hắn chỉ là cách xa nhau mười cm khoảng cách đã là né tránh không được ba a ngay tại hắc bảo nhân này một trưởng muốn đánh trúng thời điểm hắn nhìn thấy người á o đen đ ỗ n g nhiên đem mình tay cho thu hồi đồng thời trong miệng phát ra một đạo kêu t h ả g thiết vu đức thuận trong lòng rất là hoang mang không rõ đây là bởi vì cái gì bất quá hắn trong đầu trước tiên phản ứng là có người cứu mình người á o đen lui lại mấy bước về sau nhìn thoáng qua mình tay phát hiện tay của mình bên trên xuất hiện một cái hố máu tươi chảy r ò n g lập tức hắn biết rõ có người ám toán chính mình nhanh chóng ở trên tay mình điểm mấy cái huyệt vị ngừng lại máu của mình đem ánh mắt nhìn bốn phía nhìn khắp nơi nhìn chợt q u á t lên là ai là ai dám đánh lén lao phu nghe nói hắn hét to tất cả mọi người không khỏi dừng lại mình tay vũ đức thuận cũng tại bốn phía nhìn xem trong lòng không khỏi nghĩ đến vừa mới khẳng định là có người cứu mình có thể người kia là ai tại sao muốn cứu mình chẳng lẽ nói là hoa thành chủ không chuyện này không có khả năng lắm lấy hoa thành chủ bản sự cũng không khả năng tại cái kia mấu chốt sự tình cứu ta vừa mới kia một cố lực lượng thực lực tuyệt đối là đạt đến độ kiếp đ ỉ n h phong người bình thường căn bản là đánh không ra có thể đây là ai đâu mọi người vây xem nghe nói hắc bảo nhân này hét to lại nhìn về phía hắn cánh tay tại trên cánh tay của hắn thật đúng là nhìn thấy một vũng máu đồng thời còn có một cái vết thương bọn hắn cũng biết khẳng định là có người ra thu cứu được vu đức thuận đồng thời trong đầu của bọn họ cũng rất hoang mang không rõ ở thời điểm này ai sẽ xuất thủ cứu bọn hắn vu ra đâu lúc này xuất thủ tương trợ cũng liền tương đương muốn cùng cổ ra muốn cùng cái này bốn cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân là được a người bình thường không có khả năng như vậy không sáng suốt đi hơn nữa cũng không có có bản sự kia là ai ra ngoài cho lão phu để lão phu nhìn một cái cái này đem chết người cứu đến làm cái gì hô hô người áo đen tiếng nói vừa dứt từ không trung nhanh chóng bay tới một thanh niên nghiên kỷ tại hai mươi tư hai mươi lăm tuổi khoảng t r ư ờ n g tại bên cạnh của bọn hắn còn có hai người trong đó một cái là một đứa bé một cái khác thì là mang theo mặt nạ nam tử áo trắng sự xuất hiện của hắn đem hết thể mọi người ánh mắt hấp dẫn tới từ cái này ra sân phương thức không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là bọn hắn ba người xuất thủ tương trợ v u đức thuận nhìn lên bầu trời bên trong ba người khi nhìn đến tả hữu hai người thời điểm hắn cũng không nhận ra nhưng là khi nhìn đến ở giữa vị kia thời điểm hắn trong nháy mắt phản ứng lại một mặt kinh ngạc nói ừ n lâm huynh đệ cổ vân thế nhìn lên bầu trời bên trong người hắn đồng dạng cũng là s ư ơ n g sờ bay ở ở giữa thanh niên hắn nhận biết chính là trước kia cùng hắn từng có không ít khúc mắc lâm thiên diệu trước kia tại lâm thiên diệu biết được nơi này xảy ra chuyện về sau hắn liền nhanh chóng bay tới vừa vận tải chuyện mấu chốt nhất cứu vu đức thuận bên cạnh hắn hai người chính là tiểu tuyết cùng hồng minh tôn hiện tại hồng minh tôn còn không có đem trên mặt mình mặt nạ cho lấy xuống lâm thiên diệu cũng không có, có gọi hắn lấy xuống trước kia lâm thiên diệu cũng nghĩ gọi hắn lấy xuống nhưng là hắn nghĩ một chút vẫn là chờ hắn cùng mình tới huyền cơ tông lúc này mới đem hắn mặt nạ trên mặt đem xuống hắn là dự định để hồng minh tôn triệt để ẩn thế tại huyền cử tông mà cái kia bốn tên độ kiếp đỉnh phong người á o đen nhìn thấy lâm thiên diệu ba người đến trong lòng một trận hoang mang bọn hắn cẩn thận nhìn một chút lâm thiên diệu tu vi tại hợp thể trung kỳ mà hắn bên cạnh hai người thực lực thì là tại độ kiếp đỉnh phong nhìn thấy hồng minh tôn tu vi tại độ kiếp đỉnh phong hắn cũng không có cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng là khi nhìn đến tiểu tuyết tu vi cũng là tại độ kiếp đỉnh phong Bọn hắn chính lâm à ngoài là hoàn này, là là thật tiểu tuyết một thật rất thật rất hơn hắn nhìn không phản hắn hoang không chỉ hắn hoang khác hoang cảm giác được cũng cái cũng mướn, điểm mang. mang, mấy mang. dáng, giống đồng. người Đối với nữa bọn bọn bọn lao ý bộ Kỳ là l huynh đệ. Lâm thiên diệu trực tiếp mang theo hai người bọn họ bay đến tại thuận đức trước mặt dôi tay ra từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược đưa cho vu đức thuận đồng thời hỏi thế nào không có sao chứ vu đức thuận tiếp nhận đan dược một mặt hưng phần nói không có việc gì lâm huynh đệ lâm huynh đệ ngươi làm sao sẽ đến thiên linh thành tới sâm nhi đâu hắn theo ngươi đến không ta là bởi vì đi ra làm một ít chuyện vừa vặn trong này nghỉ chân một chút sau đó liền nghe nói ngươi nơi này xảy ra vấn đề cho nên tới xem một chút lâm thiên diệu giải thích nói v â y xem một số người đánh giá lâm thiên diệu đột nhiên trong đó một người nói ta nhớ ra rồi hắn là lâm thiên diệu lúc trước đem cổ ra chơi xoay quanh để cổ ra không có biện pháp lâm thiên、Liên、diệu ta cũng gấp đứng gậy chính là hắn ta nhớ được đoạn thời gian kia tu vi của hắn mới là hóa thần trung kỳ làm sao hiện tại đã đến hợp thể trung kỳ đây cũng quá yêu nghiệt đi đúng a quá yêu nghiệt một chút nhận biết người của lâm thiên diệu nhao n h a u đem hắn nhận ra được dù sao lúc trước lâm thiên diệu ở nơi này thiên linh thành bên trong một chút cử động cũng không nhỏ cổ vân thế nghe được những n à y quần chúng gây xem một trận phẫn nộ nhất là nói đem bọn hắn cổ ra chơi xoay quanh hắn một chút biện pháp cũng không có có lúc hắn liền càng là phẫn nộ nhìn về hướng lâm thiên diệu quắp lâm thiên diệu không nghĩ tới ngươi lại về tới thiên linh thành ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không về thiên linh thành lâm thiên diệu lúc này mới đưa ánh mắt của mình nhìn sang cổ gia chủ đã lâu không gặp qua như thế nào thoải mái sao cổ vân thế khẽ h ừ một tiếng cũng không tệ lắm trong lòng suy nghĩ tiểu tử này gia nhập huyền cực tông nếu như động hắn có thể hay không không hắn tốt hơn nữa tiểu tử này bên cạnh còn có hai vị người của đ ộ kiếp đ ỉ n h phong cái này bốn cái người á o đen có thể hay không đối phó hắn tiểu tử chính là người đánh lén lao phu người á o đen gặp lâm thiên diệu không nhìn chính mình hắn cảm thấy rất không đúng chính mình thế nhưng là đối với đ ỉ n h phong tồn tại liền xem như bọn hắn cũng có hai cái người của đ ộ kiếp đ ỉ n h phong cùng mình bốn người so sánh với đến còn là kém rất nhiều không lâm thiên diệu lời nói vẫn chưa nói xong người á o đen liền mở miệng nói chuyện không phải ngươi không không phải đánh lén là quang minh chính đ ạ i đánh chỉ là trước kia tốc độ không đ ổ i kịp không có cách nào mới dùng đồ vật đánh ngươi lâm thiên diệu trận nhìn hắc bảo nhân này liếp mắt phảng phất lại nói l ờ i nói đều không hảo hảo nghe chính mình nói ngươi người háo đen cảm giác chính mình có chút khí tiếp lấy còn nói thêm bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là thành thật mặc kệ ngươi là đánh lén còn là thế nào ngươi nhất định phải cho lão phu một cái kết quả vừa lòng nếu không đừng trách lão phu t r ư ờ n g 888, cháu của ngươi đã chết kết quả kết quả gì còn có mặc kệ ngươi thế nào ta cũng sẽ không trách ngươi dù sao đó là ngươi sự tình lâm thiên diệu thản nhiên nói cũng không có đem hắc bảo nhân này lời nói để ở trong mắt nhưng là hắn đối với hắc bảo nhân này ăn mặc trong lòng có chút hoang mang một cái người bình thường làm sao lại đem bọc đồ của mình đứng lên đồng thời không chỉ là một người như vậy còn có cái khác ba cái độ kiếp đỉnh phong người cũng là như thế hơn nữa hắn ban đầu ở thiên linh thành đợi qua một đoạn thời gian cho tới bây giờ không có nghe nói có cái này bốn cái người á o đen tồn tại đồng thời nếu có cái này bốn cái người á o đen tồn tại vu gia cùng cổ gia cũng không có tư cách danh s ư n g là thiên linh thành đại gia tộc không chuẩn cờ nói đến cái này bốn cái người á o đen hiện tại là trợ giúp cổ gia nếu như trước kia có cái này bốn cái người á o đen như vậy cũng sẽ không có vu gia tồn tại liền xem như tồn tại cũng không thể nào là cổ gia đối thủ cạnh tranh tiểu tử ngươi đơn giản chính là muốn chết đen chạy người nhất thời giận dữ trước kia lâm thiên diệu chưa từng xuất hiện sự tình hắn đứng sừng sững ở nơi này ai dám nói hắn một tiếng không phải liền xem như người của vu gia cũng không dám kia cổ vân thế càng là đối với hắn lễ phép cực kỳ nhưng trước mắt này lâm thiên diệu đơn giản chính là không biết tốt xấu lại dám nói như thế hắn cũng không quan tâm lâm thiên diệu bên cạnh có hai cái độ kiếp đỉnh phong người dự định liền muốn động thủ mà hắn nghĩ đến lâm thiên diệu chỗ nào cũng chỉ có hai cái mà bọn hắn nơi này thế nhưng là có bốn người chẳng lẽ bốn người bọn họ còn không phải lâm thiên diệu bọn hắn đối thủ hay sao nhìn thấy hắn chuẩn bị muốn động thủ đứng tại trước mặt hắn cổ vân thế vội vàng đi tới trước mặt tới gần lỗ thai của hắn nhỏ giọng nói hắn là huyền cực tông đệ tử người á o đen nghe nói cổ vân thế nghi trễ một chút vừa cẩn thận nhìn thoáng qua lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ tiểu tử này nho nhỏ n h i ê n kỷ thế mà liền đã đạt đến hợp thể trung kỷ coi là cực phẩm thiên tài như vậy tiểu tử này tại huyền cực tông địa vị hẳn là cũng không nhỏ nếu như bây giờ chính mình bốn cái giết hắn cái này nếu là khiến cho huyền cực tông chú ý như vậy sự t ì n h thật đúng là không dễ làm nhìn chăm chú lâm thiên diệu quắc tiểu tử nếu như ngươi bây giờ hướng lao phu thừa nhận sai lầm đồng thời mặc kệ vấn đề này như vậy lao phu có thể tha cho ngươi một mạng nếu không liền hai người các ngươi độ kiếp đỉnh phong người có thể cùng chúng ta bốn người độ kiếp đỉnh phong người so sánh lâm thiên diệu dùng một bộ như là nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn văng lanh nói ngươi cảm thấy ta sẽ xin lỗi ngươi sao ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này sao nếu như sẽ ta vừa mới có cần phải đứng ra sao người háo đen nghe nói lâm thiên diệu lời này cảm giác nói rất có đạo lý đồng thời càng thêm phẫn nộ nhất là lâm thiên diệu dùng kia một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn hắn liền càng thêm phẫn nộ tiểu tử ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ hiện tại cho lão phu rời đi lão phu có thể làm sự tình gì cũng không có phát sinh người á o đen lại một lần nữa hạ thấp yêu cầu của mình mà lâm tiên h diệu lúc này cũng phát hiện trong đó một chút chuyện ẩn ở bên trong ngay từ đầu thời điểm hắc bào nhân này nhưng là muốn động thủ với hắn nhưng là tại cổ vân thế ghé vào lỗ t a i hắn nói thầm một hồi hắc bào nhân này cũng không phải là cường thế như vậy một mực tại để cho mình đầu tiên là để cho mình xin lỗi hiện tại chính mình không xin lỗi thế mà chỉ là để cho mình rời đi liền có thể trong lòng của hắn tại hư cái gì cái này cổ vân thế có thể nói cho hắn biết thứ gì tối đa cũng chính là liên quan tới chính mình là huyền cực tông đệ tử vấn đề bất quá đối với một cái độ kiếp đỉnh phong người tới nói hẳn là cũng không cần thiết sợ như vậy huyền cực tông đệ tử đồng thời chính mình mặt ngoài nhìn lên tới cũng chỉ là hợp thể trung kỳ mà thôi ngay từ đầu hắn liền cảm thấy những người này có chút kỳ quái hiện tại thì càng là cảm thấy kỳ quái nhưng là hắn nghĩ nửa ngày chính là không nghĩ ra nghĩ nghĩ c ò người là trực tiếp hỏi h n n ữ n g áo đen này. n Ta háo ì n bốn người c c mặc người, người á bào đen một bộ nhận không ra nghĩ ư người dáng vẻ, người các Người ờ i ai. ráng các áo bốn đen vẻ, rốt cuộc là k ô n n g g h tới lâm thiên diệu đem vấn đề chuyển rời đến trên người của bọn hắn không khỏi hơi kinh ngạc bất quá phần này kinh ngạc rất nhanh liền tại trong ánh mắt của hắn trợt lóe lên ngự khí hung ác n ó i chúng ta là ai còn chưa tới phiên ngươi đến hỏi thăm không muốn bày ra vu gia bại vũng nước đủ liền nhanh chóng cho láo phu rời đi ta hôm nay hết lần này tới lần khác liền muốn bãi vũng nước đục này kia lại có thể thế nào mặc dù nói ánh mắt né tránh đến nhanh vô cùng nhưng là cũng bị lâm thiên diệu cho bắt lấy đến rồi hắn chính là muốn bức bốn người này động thủ đương nhiên liền xem như bốn người này không động thủ hắn cũng sẽ động thủ dù sao vu gia đã chết nhiều người như vậy vu gia xâm cùng vu đức thuận quan hệ với hắn cũng không tệ nếu là hắn không xuất thủ hỗ trợ đạo này nghĩa bên trên thật đúng là không thể nào nói nổi người á o đen nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ thật đúng là một bộ hôm nay nhất định phải tiến vào cái này một bãi vũng nước đục trạng thái âm thầm ở trong lòng nghĩ đến xem ra nhất định phải xử lý tiểu tử này bằng không hắn sẽ hỏng chuyện tốt nhưng nếu thật là giết hắn sự tình thật đúng là không dễ làm cổ vân thế lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu một bộ ý cười rào rạt nói lâm h i n h đệ à, ngươi đây là cần gì chứ cháu của ta cũng cùng ngươi tại huyền cực tông làm đệ tử đại gia về sau rất thân cận ngươi hoàn toàn không cần thiết c u ố n vào hai nhà chúng ta ra tộc đấu tranh nha nếu không về sau ngươi cùng ta cháu trai ngẩng đầu không gặp túi lầu gạp bất quá hắn tiếu dung nhìn lên tới tựa như là sói bà ngoại đang gạt tiểu hồng mạo đầu dạng cháu của ngươi a quyên nói cho ngươi biết cháu của ngươi đã chết lữ vực sâu thản nhiên nói a cổ vân thế nghe nói như thế lập tức giật mình ánh mắt bên trong hoàn toàn là không tin không có khả năng cháu của ta làm sao có thể c hết rồi hắn tại huyền cực tông làm sao lại chết cháu của ngươi cùng huyền cực tông đại trưởng lão cùng một chỗ phản bội tông môn chết rồi lâm thiên diệu rất là bình tĩnh nói a cổ vân thế lại một lần nữa lâm vào trong lúc kinh ngạc liên quan tới đại trưởng lao phản bội huyền cực tông sự tình bọn hắn cũng là có châu nghe nói nhưng là cổ vân thế vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông cháu của mình sẽ cùng đại trưởng lão cùng một chỗ phản bội huyền cực tông ta không tin lâm thiên diệu ngươi thiếu trong này mê hoặc lao phu lâm thiên diệu nhún nhún b ở vai của mình có tin hay không là tùy ngươi mọi người vây xem cũng là rất kinh ngạc cổ vân thế cháu trai thế mà như vậy có gan dám cùng đại trưởng lão cùng một chỗ phản bội huyền cực tông nhưng là bọn hắn đảo mắt tưởng tượng rất có thể là tại lúc ấy tình huống kia dưới hoàn toàn không có cơ hội tuyển chọn nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ cổ vân thế trong nội tâm là tin tưởng đồng thời gần nhất hắn viết cho mình cháu trai tin vẫn luôn không có người về nhưng là trong lòng của hắn cho rằng là cháu của mình bận quá hiện tại nghe lâm thiên diệu nói như vậy hắn cảm giác tình huống không phải như thế đồng thời tại khu vực phía nam nếu như trong gia tộc có một người phản bội huyền cực tông như vậy thì tương đương toàn cả gia tộc phản bội huyền cực tông đây chính là phải bị huyền cực tông xa lánh về sau tại khu vực phía nam căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi cho nên hắn muốn đem mọi chuyện cần thiết đẩy lên lâm thiên diệu trên thân tiểu tử cái này tuyệt đối không có khả năng nếu thật là khẳng định như vậy là bởi vì ngươi bởi vì ngươi đối với cháu của ta ghi hận trong lòng cho nên đến huyền cực tông sau hãm hại ta cháu trai ta hôm nay muốn vì cháu của ta báo thủ chương 889, làm sao có thể cổ vân thê tiếng nói vừa dứt lập tức cả người hướng về lâm thiên diệu đập vào mặt đem chính mình độ kiếp sơ kỳ tu vi toàn bộ thi triển đi ra bởi vì hắn biết rõ lâm thiên diệu người này sức chiến đấu tuyệt đối không thể lấy người bình thường tu vi tính toán nhớ ngày đó lâm thiên diệu lấy hóa thần trung kỳ tu vi diệt vu gia nhị đương ra tên phản đồ này dù sao cái này nhị đương ra tu vi thế nhưng là tại đại thừa đình phong nửa bước độ kiếp sơ kỳ cảnh giới bây giờ lâm thiên diệu tu vi càng là tăng lên tới hợp thể trung kỳ trong lòng của hắn tự nhiên là không dám xem thường lâm thiên diệu bất quá hắn ở trong lòng nghĩ liền xem như lâm thiên diệu đột phá đến hợp thể trung kỳ nhưng là hắn tại làm sao lợi hại hẳn là cũng không phải là đối thủ của mình tốt xấu chính mình cũng là một tên độ kiếp sơ kỳ Độ đại kiếp kỳ sơ cùng t hắn hiện tại lo lắng chính là đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh hai tên độ kiếp đỉnh phong người sẽ động thủ trợ giúp lâm thiên diệu như thế hắn liền khá là phiền toái bất quá hắn nghĩ đến nếu như mình động thủ như vậy đi theo bên cạnh mình bốn cái người áo đen khẳng định cũng sẽ theo độc thủ nếu có bốn người này độc thủ như vậy hắn hoàn toàn không e ngại lâm thiên diệu bọn hắn hắn suy đoán một chút cũng không có sai kia bốn cái người áo đen nhìn thấy cổ vân thế s ô n g đi lên về sau bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái tựa hô đ ạ t thành ý thức không có chút gì do dự cũng hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng xông tới lâm thiên diệu nhìn thấy bọn hắn năm người cùng một chỗ xông lên không có chút nào bối rối đồng thời ở trong ý thức cho tiểu tuyết cùng hồng minh tôn nói để bọn hắn hai người tạm thời đừng đậu thủ lâm thiên diệu tới đối phó năm người này kỳ thật hắn làm như thế cũng không phải là bành trướng mà là bởi vì hắn tại trải qua hồng minh tôn trận chiến kia về sau cảm giác lực chiến đấu của mình lại tăng lên không ít dù sao hắn càng khôn hư vô thể chất bày ở chỗ nào nghĩ muốn không g i a tăng lực chiến đấu của mình đều khó khăn lấy hắn bây giờ sức chiến đấu hắn có một loại cảm giác tựa như là đối phó ba bốn danh độ giai đ ỉ n h phong người tu chân cần phải cũng không phải là vấn đề gì đương nhiên cái này độ kiếp đỉnh phong người tu chân nhất định phải là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong mà không phải loại kia sức chiến đấu tương đối hung hãn độ kiếp đỉnh phong người mọi người thấy lâm thiên diệu không có chút nào động ngược lại là nhìn thấy tiểu tuyết cùng hồng minh tôn lui về sau mấy bước giống như là cho bọn hắn đằng mở một cái chiến đấu trận địa có thể trong lòng mọi người cảm giác rất là hoang mang theo đạo lý tới nói cái này nếu là đằng khai chiến đấu lực trang địa cũng hẳn là lâm thiên diệu cho hướng lui về phía sau cho tiểu tuyết hai vị này độ kiếp đỉnh phong người đằng mở làm sao có thể là bọn hắn hai người cho lâm thiên diệu đằng mở đ ầ u chẳng lẽ nói là bọn hắn hai người mặc kệ lâm thiên diệu rồi nhưng bọn hắn suy nghĩ một chút hẳn không phải là nếu như mặc kệ lâm thiên diệu trước kia bọn hắn liền sẽ không cùng lâm thiên diệu cùng lúc xuất hiện không chỉ là bọn hắn nghi hoặc cổ vân thế cùng với bốn cái người áo đen thấy cảnh này trong lòng đồng dạng cũng là rất hoang mang hai người bọn họ là từ bỏ lâm thiên diệu sao nhưng nhìn bộ dáng hai người này càng giống là để lâm thiên diệu cùng bọn hắn chiến đấu cổ vân thế nghĩ tới chỗ này trong lòng rất là phẫn nộ nếu thật là như vậy bọn hắn cũng thật sự là quá coi thường lao phu cái khác bốn cái người á o đen thì là không có nghĩ như vậy bọn hắn chỉ là nghĩ rất có thể là hai vị kia độ kiếp đỉnh phong người không muốn đắc tội bọn hắn cho nên liền tránh đi dù sao bọn hắn chỗ nào cũng chỉ là có hai cái độ kiếp đỉnh phong người mà nhóm người mình thế nhưng là bốn người nói như vậy vậy cũng là đánh không lại trừ phi nói hai người kia sức chiến đấu đều phi phạm bất quá bọn hắn có thể không c o i nhìn ra tiểu tuyết cùng hồng minh tôn có cái gì phi p h ạ m sức chiến đấu tối đa cũng chính là giống như bọn hắn thậm chí là bọn hắn cảm thấy ngay cả bọn hắn đều không bảo cổ vân thế quát lên một tiếng lớn tiểu tử ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết c ư nhiên như thế không nhìn lão phu một quyền hướng về lâm thiên diệu chỗ ngực đập tới phanh mà tại một quyền này của hắn đánh lên tới thời điểm lâm thiên diệu cánh tay khẽ động xuất thủ phanh một tiếng lâm thiên diệu lấy một trường chặn n ắ m đấm của hắn cổ vân thế nhìn thấy một màn không khỏi đem ánh mắt của mình t r ậ n tròn lên trong miệng thì thào nói cái này sao có thể lâm thiên diệu chỗ thôi phát đi ra một trường này hắn nhưng là cảm thụ đi ra tuyệt đối so với hắn độ kiếp sơ kỳ còn cường hắn hơn có thể so với độ kiếp trung kỳ đồng thời trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu chỉ là như vậy tùy ý vung lên không hề giống là hắn sử dụng một đoạn thời gian tụ lực trong đầu không khỏi tính toán lâm thiên diệu chỉ là như vậy tùy ý vung lên đều có thể phát huy ra độ kiếp trung kỳ sức chiến đấu cái này nếu là để hắn tụ lực như vậy lực chiến đấu của hắn không phải có thể tăng lên cao hơn sao nhưng mà hắn không biết là coi như lâm thiên diệu không tụ lực cũng tương tự có thể sử dụng ra độ kiếp đỉnh phong sức chiến đấu cái khác quần chúng vây xem thấy cảnh này không khỏi đem miệng của mình mở đến thật to bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu tuyết hai vị này độ kiếp đỉnh phong người từ bỏ lâm thiên diệu lại hoặc là lâm thiên diệu từ bỏ trị liệu nhưng bọn hắn không nghĩ tới trong lòng cũng không phải là rất xem trọng lâm thiên diệu dù sao hắn đối mặt thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ cổ vân thế cái này cổ vân thế thực lực tại trong lòng của bọn hắn phân lượng cũng là tương đối nặng thậm chí có thể nói không chỉ là đồng dạng nặng trong lòng bọn họ thực lực manh liệt như vậy người phát khởi một lần qua công kích một kích toàn lực giống như này bị bọn hắn không coi trọng lâm thiên diệu chặn lại muốn để bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc sao lại có thể như thế đây làm sao không có khả năng lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu tiếp lấy không có tại nói nhảm đem cổ vân thế nắm đấm hướng phía dưới vốn éo động cổ vân thế tại cảm nhận được lâm thiên diệu dùng tay tựa hồ muốn tay của hắn hướng phía dưới xoay thời điểm hắn vội vàng đem mình tay về sau co lại nhưng mà hắn phát hiện mình tay bị lâm thiên diệu cho bao lại đồng thời như là một đạo khốn lực rất mạnh cái kìm đem hắn tay cho kẹp lại vừa mới chuẩn bị muốn ngưng tụ chính mình linh khí đến tay giang giác. a lâm thiên diệu cũng không có cho cơ hội này chỗ cổ tay của hắn trong nháy mắt chuyển đến một đạo xương cốt nát bấy âm thanh cổ vân thế nhịn không được hét thảm một tiếng âm thanh những người khác thấy cảnh này lại là kinh rất là kinh ngạc nhịn cổ vân thế cổ tay liền nhẹ nhàng như vậy bị lâm thiên diệu cho làm gãy rồi đây cũng quá kinh khủng tu vi của tiểu tử này không phải hợp thể trung kỳ sao thấy thế nào bộ dáng cũng không chỉ là hợp thể trung kỳ đơn giản như vậy mà giống như là độ kiếp đỉnh phong tu vi cũng tại cổ vân thế kêu thẳng một tiếng về sau cái k h á c bốn cái người háo đen cũng bay lên bọn hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu nhẹ nhàng chặn lại cổ vân thế năm đấm lúc hơi hơi sửng sốt một chút cảm giác lâm thiên diệu cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy bất quá bọn hắn cho rằng mặc kệ là như thế nào cái này lâm thiên diệu cũng không phải hắn bốn người đối thủ chương tám trăm chín mươi ngắn ngủi vài giây đồng hồ nhìn thấy bốn tên người háo đen xông lên lâm thiên diệu cũng không có tâm tình tại cùng cổ vân thế đánh. đem thân thể của mình nhanh chóng muộn trước một gót một trưởng hướng về cổ vân thế nguyên anh đánh lên đi frank a chỉ gặp cổ vân thế cả người nói bay ra ngoài ầm ầm một tiếng đụng vào trên vách tường mà hắn n g ã trên mặt đất về sau cảm giác chính mình nguyên anh cực kỳ khó chịu phảng phất là muốn nổ tung hắn biết rõ chính mình nguyên anh sắp không được nếu như mình nguyên anh không được như vậy chính mình cũng chỉ có hai cái hạ t r ạ n g chết hay là trở thành một tên không có tu v i phế vượt mặc kệ là cái gì hắn cũng không nguyện ý đi đối mặt gian nan từ dưới đất bỏ dậy đến ngồi xếp bằng ở trên mặt đất bắt đầu điều tức thân thể của mình cảm giác cổ họng của mình một liếm giống như có đồ vật gì từ cổ họng của hắn chỗ sâu rung manh tiến ra phớt một tiếng phun ra một ngụm màu tươi bất quá đối với tình huống bên này lâm thiên diệu cũng không hề để ý hiện tại hắn lực chú ý đều đặt ở bốn tên độ kiếp đỉnh phong người áo đen trên thân trong đó một tên người áo đen dẫn đầu một cỡ hướng hắn đã lên đến lâm thiên diệu cũng không có lui lại tương phản hắn một cước đạp lên mặt đất cả người đằng không mà lên hoành không một cước hướng về tên này người áo đen chân nên đón mà đi phanh hai cước tương đối mà đổi thành bên ngoài ba cái người áo đen công kích cũng tới ba người đồng thời vung ra một đạo linh khí lấy giáp công hình thức đột kích hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu đem hai tay của mình nhanh chóng quanh co ba người khi nhìn đến hắn động tác này thời điểm còn tưởng rằng hắn là muốn đem mình tay quanh co đến tấm mục nhưng mà hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu đem mình tay quanh co lại nhanh chóng bắn ra ngoài đồng thời hai tay của hắn phía trên toát ra bốn đạo thần lực cái này bốn đạo thần lực hướng về ba người linh khí v à chạm mà đi phúc trực tiếp đem cái này ba đạo linh khí đụng đánh tan tán chỉ là nhìn thấy một làn khói mù mà thôi không chỉ là như thế giản đáp tại lâm thiên diệu bốn đạo thần lực đem cái này ba đạo linh khí đụng đánh tan giải tán lúc sau bốn đạo thần lực hướng về thôi thôi phát linh khí ba người v à chạm đi lên trong đó có một người đối phó hai đạo thần lực ba người nhìn thấy tình cảnh này trong lòng một trận kinh ngạc lâm thiên diệu thế mà đem bọn hắn ba người linh khí cho đánh tan đồng thời hiện tại còn đối bọn hắn thi triển ra bốn đạo cường hãn năng lượng bất quá bây giờ lúc này bọn hắn còn muốn thôi phát ra linh khí đến chống cự đã hơi trễ cho nên chỉ có một cái biện pháp đó chính là phòng ngự nhanh chóng đem mình tay quanh co đến trước ngực phanh ẩm ẩm bốn đạo thần lực phân biệt nện ở trên người của bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn xung kích lui về sau mấy mét cuối cùng bọn hắn còn là toàn lực ổn định thân thể của mình lúc này mới ổn định thân thể của mình cái này ba cái người á o đen cảm giác trên cánh tay của mình truyền đến tê dại đau nhức đau cảm giác ba người bọn hắn lui lại sau lâm thiên diệu chân dùng sức dùng sức một cước đem chính mình đối kháng chân đem người cho s u n g kích đi ra thân thể nhanh chóng sửa lại phi tốc dính đi lên chuẩn bị khởi s ư ớ n g lần công kích thứ hai hắn đã ở trong lòng suy nghĩ không thể khiến cái này người thở dốc trực tiếp đem bọn hắn đánh bại mà vu ra trong đại viện cùng với phía ngoài những cái kia quần chúng vây xem gặp lâm thiên diệu lấy một người lực lượng chống cự bốn cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân thời điểm bọn hắn không khỏi đem ánh mắt của mình trận t r ứ n g lên hoàn toàn là một bộ không thể tin được dáng vẻ nếu như nói bọn hắn hiện tại đem sự tình hôm nay nói cho những cái kia không có tận mắt thấy tình huống người nói như vậy người khác khẳng định sẽ nói bọn hắn là kẻ ngu tuyệt đối sẽ nói một cái người của hợp thể trung kỳ có thể đối phó bốn cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân còn chiếm thượng phong đoán chừng là đang nằm mơ nha nhưng là hiện tại chính là chân thật trong đó có không ít người đều nhịn không được bóp một chút chính mình nghĩ muốn chứng minh tự mình có phải hay không đang nằm mơ có thể phát hiện trên người mình sẽ đau đây cũng chính là nói rõ ràng việc này là thật quá kinh khủng thế mà lại có như thế chuyện kinh khủng hợp thể trung kỳ thật sự có lợi hại như vậy sao vì cái gì ta cũng là hợp thể trung kỳ hoàn toàn đánh không ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu đối mặt với độ kiếp đỉnh phong người tu trần ta đều biết cảm giác chân của mình có chút run rẩy tiểu tử này đơn giản thần tượng của ta a trong đó một tên hợp thể trung kỳ quần chúng vây xem nhịn không được nói trong nháy mắt này hắn đem lâm thiên diệu phụng làm thần tượng của mình không chỉ là hắn những người khác gặp lâm thiên diệu như thế ba khí cũng đem hắn phụng làm thần tượng của mình đồng thời bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu đang nhanh chóng dính bên trên một người trong đó về sau một trưởng đánh vào tên kia bị hắn đá ra đi trên thân người làm người kia phanh một tiếng ngã trên mặt đất về sau đám người cảm giác được người kia đã mất đi sinh mệnh khí tức nói cách khác lâm thiên diệu đây là miểu s á t một tên độ kiếp đỉnh phong người tu chân nhìn thấy một điểm này nguyên bản đã rất khiếp sợ đám người lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ thậm chí có thể nói dùng c h ấ n kinh đã không đủ để đ ể hình dung hắn nhóm tâm tình lâm thiên diệu cũng không hề để ý người chung quanh cảm thụ miểu s á t tên kia người á o đen về sau hắn tại không chung ổn định thân thể của mình n hung hung hắn, sợ hãi, sợ hãi. hắn cũng là nhìn thấy cũng chỉ là cái kia sao một chiều hoàn toàn không có lời giải thích dư thừa nghĩ tới những thứ này hắn nhanh chóng đem trên người mình linh khí tăng lên tới cực hạn hai tay ngăn tại trước ngực của mình chuẩn bị trước ngăn chở lâm thiên diệu một trưởng này đang suy nghĩ biện pháp khác thật sự là không được liền chạy chạy lâm thiên diệu khoe miệng lộ ra một đạo tiếu dung đã như vậy như vậy thì thử một chút toàn lực của ta một kích không biết là có hay không có thể đánh chết frank hắn trên lòng bàn tay trong nháy mắt ra chỉ mười phần thân lực cùng với lôi hệ ý cảnh băng hệ ý cảnh bây giờ hắn đem cái này ba loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau đánh ra tới uy lực đã không phải là trước kia có thể có thể so với bởi vì hắn bản thân sức chiến đấu liền đã đạt được đề cao hô hô lâm thiên diệu một trưởng đánh vào người này hai tay quanh chỗ tại hắn đánh lên đi trong lúc nhất thời người này như là bị một đạo cực kỳ lực lượng xung kích đi ra hơn nữa có chút tu vi cũng không phải là rất thấp người nhìn thấy tại hai tay của hắn giao nhau xuất xứ đằng sau nhanh chóng lộ ra một đạo kim sắc lực lượng đánh vào trong thân thể hắn phanh ầm ầm cuối cùng người này đụng vào phía ngoài một căn phòng bên trên p h o n g ở đi theo hắn thân thể sụp đổ trên mặt đất đám người không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang đại gia thấy rõ ràng người này sắc mặt hết sức vặn vẹo loại này vặn vẹo là bởi vì đau đớn mà sinh ra run rẩy biểu lộ đồng thời hắn ngã trên mặt đất về sau liền đã đã mất đi sinh mệnh khí tức chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ lâm thiên diệu liền đã giết hai cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân đám người nhìn về hướng lâm thiên diệu ánh mắt không khỏi có chút sợ hãi chương 891, c h í trách ai lâm thiên diệu chỉ là bỏ ra ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền đã dây hai tên độ kiếp đỉnh phong người tu chân cái này khiến người khác nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt bên trong không khỏi mang theo một đạo sợ hãi đồng thời không khỏi tại trong tim mình cảm thán lúc nào độ kiếp đỉnh phong người tu chân trở nên yếu đuối như thế chẳng lẽ lại lâm thiên diệu là độ kiếp thất bại mà còn sống sót người tu chân một loại nào người bọn hắn cũng biết trải qua độ kiếp tẩy lễ sức chiến đấu đây chính là tồn tại cực kỳ c ứ n g hãn Đồng nhưng là làm bọn hắn lại nghĩ tới lâm thiên diệu trên thân phát tán đi ra tu vi cũng chỉ là hợp thể trung kỳ bọn hắn cũng cảm giác hắn cũng không có thể là độ kiếp qua người hơn nữa lâm thiên diệu niên kỷ cũng quá nhỏ hai mươi ba hai mươi bốn tuổi dáng vẻ lại không giống như là phản lão hoàn đồng làm sao thực lực tu vi sẽ tới độ kiếp đỉnh phong đâu làm bọn hắn nghĩ như thế dư quang không khỏi nhìn về hướng một bên tiểu tuyết tiểu tuyết tu vi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy độ kiếp đỉnh phong mấy tuổi niên kỷ hoàn toàn chính là một đứa bé bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhìn qua cái kia mấy tuổi hải tử có thể đạt đến độ kiếp đỉnh phong tu vi nghĩ đến trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy cái này người bình thường thật đúng là quái nhân hoàn toàn chơi không có một cái nào người bình thường khiến người ta cảm thấy bình thường một chút chính là tên kia mang theo mặt nạ nam tử áo trắng nhưng bọn hắn loáng thoáng cũng cảm giác được nam tử mặc áo trắng này cũng hẳn là kỳ quái tồn tại nếu như không kỳ quái cũng sẽ không mang theo một bộ mặt nạ bất quá những chuyện này bọn hắn nghĩ đến đều cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ bọn hắn cũng chỉ là một cái ở bên ngoài xem náo nhiệt xem náo nhiệt quần chúng mà thôi chỉ là bởi vì lâm thiên diệu kia giết chóc thủ đoạn để bọn hắn cảm giác được có chút sợ h ã i mà thôi còn lại hai tên người áo đen nhìn về hướng lâm thiên diệu vội vàng nói ngươi muốn làm cái gì lâm thiên diệu nghe nói hai người t r a hỏi cảm giác có chút buồn cười hỏi ngược lại không phải là các ngươi nghĩ muốn giết ta sao làm sao hiện tại ngược lại là trái lại hỏi ta nghĩ muốn làm cái gì cái này hai tên người áo đen trong nháy mắt phản ứng lại bọn hắn là thật bị hù dọa m ộ t b ư ớ c trong lòng hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Rõ ràng chỉ là chỉ m ộ trong cái hợp thể t u tiểu n như như g kỳ tử. thể thế Vậy mà có x a h h ẹ n n à lòng i miểu sát bọn hắn hai người. ề n bọn hắn Trong sát l thầm suy nghĩ một chút hiện tại cũng không phải là cùng lâm thiên diệu dây dưa quá nhiều chuyện chính mình bốn người hôm nay cũng là nhắc tới đá vào tấm s á t vội vàng hướng lâm thiên diệu xin l ỗ i nói thật xin lỗi tiền bối chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn vừa mới là chúng ta quá vọng động rồi còn xin tiền bối đừng cùng chúng ta so đo trong lòng âm thầm nghĩ chờ chúng ta rời khỏi nơi này chuyển đến đại bộ đội lại hảo hảo thu thập n g ư ờ i bất quá tại khu vực phía nam lúc nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế làm sao chưa từng có nghe nói qua mọi người vây xem không nghĩ tới hai người kia hiện tại hướng lâm thiên diệu phục nhuyễn bất quá bọn hắn đảo mắt tưởng tượng chịu thua cũng là bình thường lâm thiên diệu như thế lợi hại nếu như hai người bọn họ tại không chịu thua như vậy rất có thể hai người kia cũng muốn dưới địa ngục đến lúc đó dưới địa ngục liền không chỉ là bọn hắn hai người đồng bạn cái này nếu là chính mình nhìn thấy lợi hại như thế người khẳng định cũng sẽ chịu thua có mắt mà không thấy thái sơn phải không lâm thiên diệu chưa hề nói muốn thả qua bọn hắn bởi vì đối với bốn người này thân phận hắn từ đầu đến cuối đều là có chút hoài nghi nhất là bốn người này biết rất rõ ràng chính mình là người của huyền cực tông đồng thời lấy bọn hắn nhìn thấy tu vi của mình không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chính mình cái này thiên phú tại huyền cực tông khẳng định là muốn lấy được trọng điểm bồi dưỡng như vậy tại huyền cực tông khẳng định là lẫn vào không kém nhưng bọn hắn bốn người tại biết rõ tất cả những thứ này dưới tình huống còn động thủ với hắn một điểm này rất là để lâm thiên diệu không nghĩ ra cho nên hắn nhất định phải làm rõ ràng bốn người này thân phận đồng thời bốn người này hắn tuyệt đối là sẽ không lưu dù sao mình bằng hữu người nhà bị bọn hắn giết nhiều như vậy nếu như không phải là của mình đến bằng hữu của mình người nhà toàn quân bị diệt đúng vậy tiền bối chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ động tới người bằng hữu tất cả những thứ này đều là bởi vì cổ vân thế là hắn mời chúng ta bốn cái đối phó vu gia đối phó ngươi bằng hữu đứng ở phía trước một điểm người háo đen đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên cổ vân thế t r ê n thân trước kia cổ vân thế cũng không có bị lâm thiên diệu cho miễu sát cũng không phải là không thể miễu sát hắn mà là lâm thiên diệu cố ý thu một chút lực lượng để lại cho hắn một mạng muốn để vu đức thuận tự tay giết cái này cổ vân thế bởi vì lâm thiên diệu có thể hiểu được hiện tại vu đức thuận tâm tình trong gia tộc người đã chết nhiều như vậy nếu là hắn không tự tay giết cổ vân thế trong lòng của hắn khẳng định sẽ cảm thấy có lỗi với mình t ộ c nhân trong lòng càng là sẽ sinh ra cực lớn tiết m ố i cổ vân thế đang nghe những lời này thời điểm nguyên bản tại chữa thương hắn không hiểu cảm giác được thân thể của mình có chút r u t rút y bốn người này đến giết vu gia đúng là hắn mời tới nếu không bốn người này cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến làm vu gia hắn gặp lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn mình vội vàng giải thích nói lâm h u n h đệ lâm h u n h đệ đây cũng không phải là trách ta cũng không phải là trách ta à? lâm thiên diệu nhẹ ồ một tiếng ồ không trách ngươi chẳng lẽ còn trách ta hay sao không phải không phải lâm huynh đệ ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g h i ể u lầm ta hiện tại liền xem như có một trăm cái lá gan cũng không dám nói chuyện này trách ngươi À, không liền xem như có một trăm cái lá gan ta hiện tại cũng không dám cùng ngươi đối nghịch à? cổ vân thế trong lòng rất là cuốn quít lấy lâm thiên diệu thực lực bây giờ hắn biết rõ nghĩ muốn giết hắn liền như là giết một con kiến đồng dạng đơn giản hắn mặc dù không biết vì cái gì lâm thiên diệu sẽ tiến bộ đến như thế thần tốc nhưng là hắn biết rõ hiện tại hai người là đối lập nếu như mình không ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy chính mình sẽ chết đã không trách ngươi trách ai chẳng lẽ có người buộc ngươi đến giết vu gia hay sao lữ vực sâu quát lớn nếu thật là có người nào bức bách hắn đến giết vu gia như vậy chuyện này cần phải cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng là lâm thiên diệu suy nghĩ một chút hắn cũng không có nghe nói vu gia ngoại trừ cổ gia còn có cái gì định nhân đồng thời nếu quả như thật có thể phái ra bốn cái độ kiếp đỉnh phong người đến giúp đỡ cổ gia như vậy cũng không có cái gì tất yếu cần phải mượn cổ gia tay tới đối phó vu gia trực tiếp diệt liền có thể cổ vân thế sắc mặt một trận khó xử trên mặt từng đợt run rẩy ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi hắn lo lắng cho mình nói ra chính mình sẽ bị g i ế t nhưng là hắn lại càng thêm sợ hãi nếu như mình không nói ra hiện tại liền sẽ bị g i ế t không phải người khác ra lệnh cho ta là chính ta nghĩ muốn đối phó vu gia nhưng là đây cũng là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện bốn cái người háo đen a lâm huynh đệ chương tám trăm chín mươi hai không phải khu vực phía nam người bị lâm thiên diệu q u á t lớn vài tiếng cổ vân thế cảm giác chính mình không khỏi nhảy một cái vây xem xem náo nhiệt quần chúng thấy cảnh này có một loại nghĩ muốn cười cảm giác cái này cổ vân thế cho tới nay tại thiên linh thành đều là vì không phải làm bậy cơ hồ ai mặt mũi cũng không nhìn tại trong mắt cho tới nay chính mình rất là ngưu xoa tồn tại nhưng hôm nay thế mà biến thành như thế yếu đuối đám người không khỏi cảm khái một câu còn là thực lực cường h á n tốt bình thường tại làm sao ngưu xoa người gặp được chính mình đồng dạng muốn rất cung kính hầu hạ lâm thiên diệu nhàn nhạt liếc một cái cổ vân thế n g ư ờ i nói trách bọn họ buồn cái vì cái gì vậy còn dư lại hai tên người áo đen không nghĩ tới cổ vân thế thế mà đem trách nhiệm đẩy lên trên người của bọn hắn trong lòng ta kêu không tốt nhưng là bọn hắn cũng không dám trực tiếp đi quát lớn cổ vân thế nếu không lâm thiên diệu sẽ phát hiện trong đó sự tình thế là cũng chỉ có thể dùng một đôi ánh mắt uy hiếp nhìn xem cổ vân thế bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không dám cho lâm thiên diệu nhìn thấy cổ vân thế tự nhiên cũng nhìn thấy hai người ánh mắt bên trong uy hiếp nhưng bây giờ hắn chỗ nào quản được nhiều như vậy bởi vì hiện tại đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là lâm thiên diệu chỉ cần có thể trốn qua lâm thiên diệu cái này một cửa ải về sau sự tình về sau đang từ từ nghĩ biện pháp cùng lắm thì đến lúc đó tại hướng hai người kia nhận sợ hơn nữa hắn còn không biết hai người kia phải chăng có thể trốn qua lâm thiên diệu truy sát nhưng là lấy hắn đoán chừng hai người kia giết vu gia nhiều người như vậy hơn nữa thân phận cực kỳ khả nghi rất có thể là qua không được cửa ải này không sai lâm huynh đệ tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn hắn bốn người phía trước hai ngày bốn người này bỗng nhiên đi vào ta cổ ra bốn người bọn họ cho ta nói để cho ta nghe lệnh của bọn hắn hiệu lệnh bọn hắn liền có thể thỏa mãn ta rất nhiều chuyện thế là tại bốn người bọn họ xối rục phía dưới ta liền nghĩ đến vu gia thừa lúc hoa thành chủ rời đi thời khắc liền đến nơi này lâm huynh đệ đây cũng là bởi vì bốn người bọn họ à nếu như không phải là bởi vì bốn người bọn họ xuất hiện ta cùng vu đức thuận căn bản cũng không khả năng đánh lên đến cổ vân thế càng nói càng kích động càng là cảm thấy chuyện này cũng không tự trách mình mà là quái kia bốn cái người á o đen đều là bọn hắn phá vỡ tất cả những thứ này cân bằng hai tên người á o đen nghe nói lời nói của hắn lập tức biểu thị phản bác cổ vân thế ngươi thật đúng là một cái lao bất tử nếu như không phải ngươi nghĩ muốn giết vu gia chúng ta làm sao lại đến vu gia chúng ta chỉ là cho ngươi cung cấp nhất định lực lượng mà thôi ngươi bây giờ trái lại trách chúng ta hai tên người á o đen kích động nói một phen về sau bọn hắn lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng lâm thiên liên diệu khẩn trương nói tiền bối cũng không phải là chúng ta thật nghĩ muốn giết vu gia tất cả những thứ này đều là bởi vì cổ vân thế lao bất tử này là hắn nghĩ muốn giết vu gia tin tưởng tiền bối có thể được chia s ẻ ra chuyện minh sắc tính lâm thiên diệu nghe phía sau đã không thèm để ý là ai muốn giết vu gia bởi vì bọn hắn hai đám người ai cũng sống không được mà là đối với trước kia cổ vân thế nói lời cảm giác được hoang mang nhìn chăm chú cổ vân thế ngươi nói bốn người bọn họ là đột nhiên xuất hiện ngươi cũng đã biết bốn người bọn họ là ai cái kia tông môn cổ vân thế đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết do hắn nhóm là cái kia cái tông môn người lâm thiên diệu suy nghĩ một chút còn là trực tiếp hỏi hai cái này người áo đen cho thỏa đáng cái này cổ vân thế có thể biết sự t ì n h cũng là có hạn nhìn qua hai người ánh mắt bốn người các người hẳn không phải là chúng ta khu vực phía nam tông môn nhân đi. cái này hai tên người áo đen khi nhìn đến lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang bọn hắn cảm giác mình bị hù dọa nhảy một cái ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị dạng q u a n mang h ồ i đáp chúng ta là thuộc về khu vực phía nam tông môn Phải không? ngươi nếu Các lâm thiên diệu bình thản nói trước kia hai người ánh mắt bên trong lóe lên dị dạng quan mang lâm thiên diệu cũng xem ở trong mắt tự nhiên từ đó nhìn một ít chuyện hai người lại cực lực giải thích nói chúng ta thật thuộc về khu vực phía nam tông môn tiền bối ngươi như thế nào lại nói chúng ta không phải đâu nếu như chúng ta là cái khác khu vực căn bản không có khả năng tới đây phải không kia vì cái gì tại ta lần thứ nhất hỏi các ngươi thời điểm hai người các ngươi ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị dạng q u a n mang các ngươi là muốn biểu đạt cái gì sao ở nơi này nói gì đi nếu như hai người các ngươi thật khu vực phía nam tông môn người các ngươi sẽ biết sai phạm sai lầm sao tuyệt đối sẽ không bởi vì khu vực phía nam hết thẻ tông môn đều biết một khi tại huyền cực tông quản lý thành trì bên trong lạm sát kẻ vô tội như vậy huyền cực tông trách tội xuống cái này tông môn liền muốn tao h ư ơ n g ai sẽ đem chính mình tông môn tiền đổ lấy ra nói dỡn giống các ngươi chơi như vậy trừ phi các ngươi không muốn để cho mình tông môn tốt hơn lâm thiên diệu lại nói một trận hai người cảm giác chính mình tìm không thấy cái gì có thể nói cuối cùng suy nghĩ một chút cứ dựa theo lâm thiên diệu nói tới trong đó một cái người áo đen mở miệng nói ra tiền bối, không nói g ạ t ngươi chúng ta chính là nghĩ muốn chúng ta tông môn không dễ chịu chúng ta tông chủ bạo lực quản lý tông môn chúng ta cũng là không có cách nào lúc này mới khắp nơi náo h sự chính là nghĩ muốn hấp dẫn huyền cực tông c h ủ ý sau đó tiêu diệt chúng ta tông chủ lâm thiên diệu khỏe miệng lộ ra một đạo cười lạnh phải không như vậy ngươi nói một chút các ngươi tông môn tên i gọi là gì ở nơi nào tông chủ kêu người nào bốn người các ngươi độ kiếp đỉnh phong người cũng không thể phản kháng các ngươi tông chủ như vậy các ngươi tông môn độ kiếp đỉnh phong người cũng không tại số ít đồng thời những người này đều là nghe lệnh của các ngươi tông chủ hai người căn bản là không hợp ý nhau nhìn thấy hai người trầm mặc những người khác cũng minh bạch nguyên lai、like, hai người này căn bản cũng không phải là khu vực phía nam người lâm thiên diệu trí lại một lần nữa chất vấn nói hai người các ngươi là ai hai tên người áo đen nhìn lẫn nhau một cái cảm giác mình đã tròn không được láo đem linh khí của mình toàn bộ tăng lên hai người hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi bất quá lâm thiên diệu làm sao có thể để bọn hắn hai người chạy trốn đâu thân ảnh l ó ạ i lên hướng về bên trái một người trong đó đuổi theo đồng thời t ạ i ý thức của mình bên trong mệnh lệnh tiểu tuyết để nàng truy sát người bên phải tiểu tuyết đạt được mệnh lệnh nhanh chóng liền xông tới hô hô lâm thiên diệu rất nhanh liền đến rồi một người trong đó trước mặt một mặt lạnh lùng nói ra còn muốn trốn tên này người h á o đen trong lòng giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu nhanh như vậy liền đuổi theo tới muốn phóng xuất ra một đạo linh khí o a n tạc lâm thiên diệu vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn bất quá hắn còn không có xuất thủ lâm thiên diệu liền đã xuất thủ p h a n k trực tiếp một t r ư ờ n g đánh vào lồng ngực của hắn đem hắn đánh bay trở về ẩm tiểu tuyết bên kia cũng truyền tới một đạo tiếng vang một thanh thủy kiếm đâm vào người áo đen trái tim đồng thời phế hắn nguyên anh trong nháy mắt kết thúc người này tính mệnh chương 893, người của tinh thần phái nói đi ngươi đến cùng là ai đến khu vực phía nam làm cái gì bây giờ hiện trường chỉ là còn lại một tên người á o đen cái khác ba người đều bị g i ế t nếu như không phải hiện tại còn muốn biết rõ thân phận của người này lâm thiên diệu cũng chấm dứt hắn người á o đen ăn lâm thiên diệu một trường nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy một mặt thống khổ nhìn xem lâm thiên diệu nói ta thật sự là khu vực phía nam người ta tới đây đơn thuần chính là vì khiến cho huyền cực tông chú ý đối với chúng ta tông chủ tiến hành trả thù phải không tận đến giờ phút này còn không nói thật lâm thiên diệu nhẹ nói một câu đem hai tay của mình vươn lên ra nhanh chóng đánh mấy cái kỳ quái thủ thế thần lực ở trong tay của hắn xuất hiện người áo đen nhìn thấy lâm thiên diệu hành động này lập tức trong lòng có một loại dự cảm không tốt cảm giác có cái gì khó chịu sự t ì n h phải rơi vào trên người mình cuối cùng hắn nghĩ nghĩ lấy hắn bị tra tấn chính mình còn không bằng trực tiếp tự sát nghĩ đến như thế hắn nhanh chóng ngưng tụ linh khí của mình chuẩn bị muốn tự bạo mọi người ở đây đều cảm thấy cử động của hắn lâm thiên diệu mặc dù đang thi triển những pháp thuật khác chiêu thức nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được có điều lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt ngăn trở người áo đen bất quá hắn có thể ở trong ý thức trong mệnh lệnh tiểu tuyết ngăn cản tên này người áo đen lấy tiểu tuyết thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ngăn trở tên này người áo đen tiểu tuyết đạt được mệnh của hắn lệnh một cái c h ấ p động liền đi tới người áo đen bên cạnh nhanh chóng sẽ vung ra một trường đánh vào người áo đen phía sau lưng đem hắn linh khí đánh tan lại nhanh chóng tại người háo đen trên thân đánh mấy trưởng bất quá nàng cái này mấy trưởng càng giống là phong bế người háo đen huyệt vị để hắn bất đắc dĩ điều động linh khí quả nhiên tại tiểu tuyết mấy dưới lòng bàn tay người háo đen nghĩ muốn điều động linh khí của mình đã không cách nào điều động giờ khác này hắn liền cảm giác chính mình giống như là một người bình thường hoàn toàn cùng linh khi đã mất đi liên hệ bất quá tiểu tuyết một chiêu này cũng chỉ là ngắn ngủi nghĩ muốn phong ấn một cái độ kiếp đỉnh phong người tu vi cũng không phải là đơn giản như vậy bất quá có thể tại ngắn ngủi mấy t r ư ở n g liền có thể phong ấn một người tu vi cũng coi là một nhân vật lợi hại người áo đen kinh ngạc nhìn về hướng tiểu tuyết ngươi vậy mà phong ấn tu vi của ta hắn cũng biết rõ có thể nhanh như vậy phong ấn chính mình tu vi người tuyệt đối không chỉ là đồng dạng độ kiếp đ ỉ n h phong tuyệt đối là có thể miệu sát phổ thông độ kiếp đ ỉ n h phong tồn tại hắn vừa mới chuẩn bị nói câu nói thứ hai thời điểm lâm thiên diệu đem tay trái của mình nhẹ nhàng bắn ra một đầu màu đen tiểu côn trùng đã độ vào người áo đen trong đầu bây giờ hắc bảo nhân này không có linh khí lâm thiên diệu cũng không có tất yếu cho hắn làm bất kỳ tâm lý thôi miên trực tiếp khống chế tiểu côn trùng vào người áo đen chỗ sâu trong óc bất quá hắc bảo nhân này vẫn có thể cảm giác được có đồ vật gì tiến vào trong đầu của mình lập tức làm ra chống cự À, à, đau nhức đau nhức không có linh khí người áo đen đối với lâm thiên diệu linh khí chống cự căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng thậm chí có thể nói đây chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi cho mình gia tăng đầu thống khổ lâm thiên diệu không nhắc nhở hắn hắn căn bản cũng không biết vật này không thể đi chống cự à đau quá đau quá van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi người háo đen cảm giác chính mình thật sự là chịu không được không thể không cầu xin tha thứ trực tiếp trên mặt đất ôm đầu lan lộn bất quá sự tình đã đến tình trạng này lâm thiên diệu còn làm sao có thể bỏ qua hắn đâu vung tha hắn đến lúc đó hắn lời nói còn muốn đi phân tích đến cùng là thật là giả còn không bằng trực tiếp liền đem hắn thu làm chính mình người hầu thực sự nhàn nhạt nói một câu một. mọi ộ m người vây xem nhìn thấy lâm thiên diệu thủ đoạn này không khỏi lại đối với hắn nhiều mấy phần nhận biết từ dưới đất lăn lộn người áo đen đến xem bọn hắn đó có thể thấy được hắc bào nhân này thống khổ tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy nghĩ đến lâm thiên diệu thủ đoạn thật sự là quá h u n g á c hô hô lâm thiên diệu lại nhanh chóng đánh hai cái thủ thế khống chế đầu kiêm màu đen tiểu côn trùng hoàn toàn cắm d ễ tại người áo đen chỗ sâu trong ố c v ù vù, vù. mười nhiều giây sau lâm thiên diệu thu hồi mình tay mà người áo đen ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn một cái mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu tôn kính nhân cần thăm hỏi nói chủ nhân mọi người tại nghe được cái này âm thanh chủ nhân thời điểm trong nháy mắt một trận mẫu bức không biết rõ đây là có chuyện gì từng cái ở trong lòng âm thầm nghĩ đây là có chuyện gì hắc bảo nhân này làm sao đột nhiên gọi lâm thiên diệu chủ nhân đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn không một chút nào giống như là giả bộ cực kỳ tôn kính đ ỗ n g nhiên đám người nghĩ đến cái gì chẳng lẽ nói đều là bởi vì lâm thiên diệu trước kia kia mấy lần đây cũng quá đáng sợ đi cũng chỉ là cái kia sao mấy lần căn bản là vô dụng bao nhiêu thời gian liền để hắc bảo nhân này thần phục lâm thiên diệu thật đáng sợ thật thật là đáng sợ nhưng mà bọn hắn không biết là lâm thiên diệu sở dĩ có thể đem khống hồn pháp sử dụng đến như thế như thế nào thuần thành hoàn toàn đều là bởi vì lâm thiên diệu đã không phải là một lần lần hai sử dụng cái này khống hồn pháp hắn phát huy khống hồn pháp mức độ tuyệt đối không ít hơn và lần có thể nói đã là lĩnh nộ g được trong đó tinh tinh cái này nếu là những người khác căn bản không có khả năng nhanh như vậy khống chế một người trừ phi là tu vi tranh l ệ n h rất rất nhiều đồng thời còn muốn bị khống chế người không phản kháng liền xem như ý thức cũng không thể phản kháng một khi phản kháng liền có nhất định cơ hội cắn trả người thi pháp đến lúc đó tạo thành hậu quả cũng không phải đồng dạng nghiêm trọng mà lâm thiên diệu liền có thể giảm xuống loại này cắn trả tỷ lệ chỉ cần phản kháng đến không phải cực kỳ mãnh liệt hắn liền có thể đem loại này cắn trả cho thanh trừ những người khác căn bản là làm không được trừ phi là ma giới ma chủ dù sao ma giới ma chủ hắn vì cam đoan ma tộc mỗi người đối với mình đều trung thành có ít người đều là k h ô n g chế cho nên hắn sử dụng khống hồn pháp sử dụng mức độ cũng không thấp Tự thể nhiên cũng có thể nắm giữ có đồng ế đến đến biết n trong Thiên nhạt nhạt người áo đen ký ức. Giây sau, hắn đọc đến người áo đen ký ức, liên quan tới hắc bảo nhân này là ai, hắn cũng biết rõ, người này tên là Hán, như là Lâm Thiên Diệu suy đoán một thứ. một bắt tới rõ, áo áo bảo giây đó điểm đầu, đầu đọc đọc đ Lâm Lâm vài là là là Diệu ai, Liêu hắc ức. ức, Diệu sau, suy ký ký dạng, hắn cũng không phải là khu vực phía 5 người, mà là đến phải khu phía vực là là mà thời ừ k u vực đông bộ. Đồng bộ. t h người này không chỉ là khu vực đông bộ người đơn giản như vậy hắn còn là khu vực đông bộ tinh thần phái đ ệ tử bốn người bọn họ sở dĩ sẽ tới huyền cực tông khu vực phía nam chủ yếu là bọn hắn thu được thượng cấp mệnh lệnh để cho bọn họ tới những thứ này thành trì quấy dối đồng thời thống lĩnh một chút thành trì bên trong gia tộc về phần thống lĩnh những gia tộc này làm cái gì ở nơi này người áo đen trong đầu cũng không biết cái này người của tinh thần phái đến cùng nghĩ muốn làm cái gì làm sao lại nghĩ đến quấy dối huyền cực tông thành trì suy tư vài giây đồng hồ hắn cũng không hiểu rõ nhưng là có một chút lâm thiên diệu rõ ràng đó chính là những người này tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm nghĩ chương tám trăm chín mươi bốn z đi lâm thiên Diệu khi lấy được những tin tức này sau trong lòng quyết định chính mình còn là mau tới một chuyến huyền cực tông đem chuyện này hướng huyền cực tông đám người nói một chút hắn có một loại dự cảm huyền cực tông cùng tinh thần phái chiến đấu rất có thể liền muốn tiến đến nhưng là trong lòng của hắn đối với rất nhiều chuyện đều so sánh so sánh hoang mang lúc trước niên lao đã nói với hắn đồng thời tại tu chân giới những sự tỉnh kia thư tịch bên trên cũng đã nói tứ đại tông môn cũng sẽ không công kích lẫn nhau bởi vì tứ đại tông môn bên trong có một chút nguyên lao đều đã độ kiếp thành tiên một khi phát hiện chính mình tông môn có chuyện gì liền sẽ ra tay giúp đỡ lấy độ kiếp đỉnh phong thực lực của người tu chân tại đã độ kiếp thành tiên tiên nhân trong tay kia hoàn toàn là không đáng chú ý thậm chí có thể nói tiên nhân chỉ là cần một cái đầu ngón tay liền có thể đem độ kiếp đỉnh phong người cho đâm chết liền xem như giống tiểu tuyết loại này trải qua thiên lôi trải qua r ử a tội người độ kiếp đ ỉ n h phong đồng dạng cũng là một cái đầu ngón tay đâm chết có thể lâm thiên diệu cái này thật khốn hoặc tinh thần phái muốn đối với huyền cực tông động thủ chẳng lẽ không lo lắng huyền cực tông những cái kia thăng tiên người sao đ ồ n g nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề lúc trước ngự ma điện không phải cũng bị chính mình ác ma sư phụ tổ chức ma điện tiêu diệt sao mà ma điện cũng tương tự không có chịu đến ngự ma điện thăng tiên người ra tay giúp đỡ suy nghĩ một chút vấn đề này một hồi tại chạy về huyền cực tông trên đường đang chậm rãi hỏi mình sư phụ đi dù sao sư phụ bây giờ ngay tại bên cạnh mình mình muốn hỏi cái gì đều có thể đi hướng v u đức thuận đánh giá hắn liếp mắt vua huynh hiện tại cảm giác thân thể thế nào tốt hơn nhiều sao v u đức thuận rất là kích động nhìn về hướng lâm thiên diệu một mặt hưng phấn nhất là nghĩ đến lâm thiên diệu nhẹ nhàng liền có thể đánh giết độ kiếp đỉnh phong người tu chân hắn liền cảm giác được càng thêm hưng phấn tốt hơn nhiều lâm huynh đệ không nghĩ tới chúng ta chỉ là cách xa nhau hơn một tháng thời gian không có gặp lâm minh đệ tu vi liền đã đạt đến loại tình trạng này cái này chiến đấu lực càng là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ tồn tại đối với hắn những lời này lâm thiên diệu chỉ là cười cười đối với mình sức chiến đấu mạnh hơn đồng dạng cùng cấp sức chiến đấu lâm thiên diệu cũng không có cảm thấy có cái gì không bình thường dù sao mình đã không phải là lần thứ nhất tu luyện đã từng mình tới đạt độ cao có thể thần giới hơn nữa tự mình tu luyện công pháp càng là so thần cấp công pháp còn tốt lợi hại tồn tại thể chất cũng là không thể thấy nhiều thể chất những yếu tố này chung vào một chỗ nếu là chính mình ngay cả một cái c ù n g cấp người tu chân cũng không sánh bằng như vậy chính mình thật đúng là không cần thiết trở lại tu luyện vũ m i n h đã ngơi khôi phục được không sai như vậy ta cũng muốn về huyền cực tông ta đã rời đi huyền cực tông một đoạn thời gian đoán chừng tông môn người cũng lo lắng hơn nữa bọn hắn cái này bốn cái người áo đen cũng không phải chúng ta khu vực phía nam người mà là người của tinh thần phái chuyện này còn là được huyền cực tông thương n g h ĩ một chút lâm thiên diệu cảm thấy đã bọn hắn không có chuyện gì như vậy chính mình cũng không có cái gì lưu lại cần thiết hiện tại rực long thú thể lực hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục vu đức thuận gây ra một lúc không khỏi nhìn thoáng qua tôn tôn kính kính đi theo lâm thiên diệu bên cạnh người áo đen nghi ngờ hỏi bọn hắn là người của tinh thần phái kia tại sao muốn đến chúng ta khu vực phía nam đến cho tới nay chúng ta khu vực phía nam cùng bọn hắn khu vực đông bộ thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông lâm thiên diệu lắc đầu cái này ta cũng không rõ lắm sau đó dùng chính mình dư quang nhìn thoáng qua tên này người áo đen chính hắn cũng không rõ ràng nếu không ta cũng đã biết vu đức thuận lư nhẹ một tiếng lâm huynh đệ ngươi đã có sự tỉnh như vậy ngươi trước hết đi làm việc tình đi bất quá căn cứ những người này hành vi cần phải đến chúng ta khu vực phía nam cũng không phải là vì chuyện gì tốt vì để tránh cho một chút không cần thiết chiến tranh lâm huynh đệ còn là cùng huyền cực tông các đại lao hảo hảo thương nghị một chút đi hắn tại thầm nghĩ lấy lâm thiên diệu thực lực tại huyền cực tông tuyệt đối là lẫn vào không sai thậm chí tại các đại lao trước mặt nói chuyện cũng là rất có tác dụng dù sao lợi hại như thế một người tại huyền cực tông hẳn là cũng xem như thượng đẳng thực lực nhưng mà bọn hắn không biết là nếu như lâm thiên diệu toàn bộ bộc phát triệu hồi ra chính mình linh thú tại huyền cực tông sắp xếp phía trước mấy vị hẳn là cũng không phải vấn đề gì đương nhiên đối với những vấn đề này lâm thiên diệu cũng không thích đi tranh đồng thời hắn cũng không có nói ra đúng rồi vô m i n h cái này cổ vân thế hắn giết các ngươi nhiều như vậy thành viên gia tộc ta cố ý lưu cho ngươi để ngươi tự tay giết hắn vì những thứ này chết đi tộc nhân báo thủ lâm thiên diệu lúc này nhìn thoáng qua cách đó không xa còn tại trên mặt đất ngồi xếp bằng chữa thương cổ vân thế cổ vân thế thương thế căn bản cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể khôi phục bởi vì hắn là nguyên anh vỡ tan hiện tại chỉ cần hắn sử dụng quá nhiều linh khí hắn nguyên anh liền sẽ vỡ vụn đợi đến lúc kia hắn chính là chân chính xong đời nghe được lâm thiên diệu đàm hắn hơn nữa là nói như vậy hắn cảm giác chính mình thoáng cái hoảng hốt vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm huynh đệ lâm tiền bối lâm đại gia ta thật không phải là nghĩ muốn giết bọn hắn đều là bởi vì bọn hắn bốn cái người á o đen nếu như không phải là bởi vì bốn người bọn họ người á o đen ta căn bản sẽ không động vũ ra tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì bọn hắn bốn cái người á o đen giật dây ta đều là trách bọn họ à, van cầu ngươi van cầu ngươi lòng từ bi liền làm ta là một cái dám đem ta đem thả hắn hiện tại là thật luôn cuống hoàn toàn cũng không có nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ có loại kết cục này ngươi cầu nhận sai giết ngươi ta chả không muốn động thủ lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu nghe nói kiểu nói này hắn trong nháy mắt phản ứng lại đưa mắt nhìn sang vu đức thuận đồng thời vu đức thuận từng bước một hướng hắn đi tới lập tức hướng vu đức thuận cầu xin tha thứ vu m i n h đệ thật xin lỗi thật xin lỗi ta không nên đối phó các ngươi vu gia hôm nay chỉ cần thả ta ta cam đoan về sau không tại cùng các ngươi vu gia đối nghịch đồng thời chúng ta cổ ra hàng năm lấy được tu c h â n tài nguyên phân một nửa cho các ngươi vu gia trở thành các ngươi phụ thuộc gia tộc vũ huynh đệ van cầu ngươi đ ừ n g giết ta tuyệt đối đ ừ n g giết ta vũ đức thuận mặt tâm trầm cổ vân thế ngươi giết ta hơn mười vị tộc nhân ngươi để cho ta không giết ngươi ngươi làm sao để cho ta đối mặt chết đi tộc nhân Tại ngươi đối với ta vu ra động thủ thời điểm ngươi nên nghĩ đến sẽ có như vậy một khắc không không vu huynh đệ xem ở chúng ta quan hệ ngươi buông tha ta đi ta thật biết rõ sai lầm cổ vân thế nước mắt nước mùi ôm đ ồ m cầu xin tha thứ bất quá hắn nhìn thấy vu đức thuận hoàn toàn không có nghe l o ạ n đang tại ngưng tụ linh khí muốn giết hắn hắn dư quang lúc này nhìn về hướng hoa khinh cuồng lại hướng hắn cầu tha nói thiếu thanh chủ van cầu ngươi giúp ta văn m ả i giúp ta văn m ả i những năm gần đây ta cổ ra đối với thiên linh thành cũng làm không ít cống hiến a đúng rồi ta còn có cháu trai tại huyền cực tông làm đệ tử các ngươi không thể giết ta dựa theo quy củ các ngươi không thể giết ta vũ đức thuận giật mình hắn cháu trai tại huyền cực tông làm đệ tử dựa theo quy định mình quả thật không thể giết hắn bất quá lúc này lâm thiên diệu mở miệng giết đi hắn cháu trai là huyền cực tông phản đồ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm có nghĩ như vậy ta sao huyền cực tông chủ sơn phong đại sảnh khởi bẩm tông chủ tại cổ mục thành phát sinh cùng một chỗ diệt môn sự kiện bị diệt trong môn phái người trong đó còn có hai vị thành viên gia tộc là chúng ta người của huyền cực tông một người trung niên nam tử nhanh chóng đi vào trong đại sảnh x o n g quyền đem năm báo cáo trong đại sảnh chủ vị ngồi huyền cực tông tông chủ mạc thiên ở phía dưới hai bên ngồi các vị trưởng lão mạc thiên nghe nói lời này có chút phẫn nộ quát chuyện này rốt cuộc là như thế nào loại chuyện này đã không phải là một lần hai đại trưởng l a o tử dược lúc này đứng ra để ý gặp nói tông chủ theo ta t h ấ y đến gần nhất đã phát sinh những chuyện này tuyệt đối không phải tình cờ sự tình cảm giác giống như là có tính nhắm vào đồng thời có chút thành trì bên trong gia tộc bọn hắn vẫn luôn là tiểu đà tiểu nháo hoàn toàn không đánh nổi đến này chủ yếu là bởi vì hai cái gia tộc thực lực tương đương cho nên mới không nghĩ lấy cá chết lưới rách hiện tại đã có bốn năm cái thành trì bên trong truyền đến loại chuyện này đồng thời hoàn toàn không cố kỵ chúng ta huyền cực tông hạ đạt mệnh lệnh ta nghĩ những thứ này hành động người rất có thể là bình thường đối chúng ta huyền cực tông làm tông môn đại trưởng lão phân tích đưa tới đám người một trận trơ mặc m từng cái ở trong lòng nghĩ đến cái này đến lúc đó là ai làm sao dám cùng bọn hắn huyền cực tông như thế đối nghịch suy tư mười mấy giây đồng hồ sau dương ba thiên trưởng lão lúc này nghĩ đến thứ gì đứng lên đến ôm quyền nói tông chủ nếu như là căn cứ đại trưởng l ã o phân tích như vậy có phải hay không là mê tông mê tông mọi người tại nghe được mê tung thời điểm theo bản năng hỏi ngược một câu trong đó hơi kinh ngạc đối với cái này mê tông bọn hắn cũng là biết đến đồng thời lúc trước bọn hắn cùng cái này người của mê tông nhưng không có g i a o thiếu tay cái này mê tông có thể nói là bọn hắn huyền cực tông tại khu vực phía nam lớn nhất cường địch một trong bất quá mê tông tại cuối cùng cũng là bị bọn hắn đánh bại ẩn lui đến những địa phương khác cụ thể là ở địa phương nào người của huyền cực tông cũng không biết mặc thiên tài chủ vị suy tư vài giây đồng hồ sau đó lắc đầu nói cái này cũng không quá khả năng mê tông lúc trước đã bị chúng ta đánh cho nguyên khí đại thương không có hai trăm ba trăm năm hẳn là không dám tới chọc chúng ta huyền cực tông không phải nói bọn hắn là không dám ở chọc chúng ta huyền cực tông dù sao những năm gần đây chúng ta huyền cực tông phát triển cũng không t r a n h lệch đã không phải là lúc trước cái kia huyền cực tông có thể có thể so với nhất là hắn hiện tại có niên lão bọn hắn loại này sức chiến đấu tồn tại người của mê tông nghe được chúng ta những thứ này thực lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đám người nghe được mạc thiên phân tích cũng cảm thấy rất đúng nếu như bọn hắn là người của mê tông tại không có niềm tin chắc chắn dưới tình huống tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ mạc thiên lúc này nghĩ tới chuyện gì nhìn về hướng từ dược hỏi đại trưởng lão ngươi bây giờ có lâm thiên diệu tin tức sao đề cập đến lâm thiên diệu từ dược trong lòng càng là xuất ruột khởi bẩm tông chủ còn không có thiên diệu tin tức cần phải tại qua một hai ngày ta p h ả i đi khu vực phía bắc tìm hiểu tin tức người liền sẽ truyền tin tức đi mạc thiên khẽ gật đầu một cái nếu như không phải khu vực đông bộ tới tần hùng cùng tần sương hai người nói bọn hắn gặp qua lâm thiên diệu hơn nữa là đi khu vực phía bắc làm sự tình bọn hắn huyền cực tông đã sớm phái ra đại bộ đội đi ra tìm như vậy đang chờ đợi đi lấy lâm thiên diệu tiểu tử này thông minh cùng với bản sự hẳn là cũng không có người nào có thể tổn thương đến hắn mạc thiên nhớ tới lâm thiên diệu bản sự trong lòng vẫn là tương đối yên tâm nhất là lâm thiên diệu triệu hoán thuật ba năm cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân căn bản cầm lâm thiên diệu không có cách nào trừ phi niên lão loại này tồn tại người từ dược đám người mặc dù cũng lo lắng cũng nghĩ phái người đi ra tìm kiếm nhưng là người tu chân to lớn như thế bọn hắn liền xem như phái quá nhiều người đi ra tìm kiếm lâm thiên diệu cơ hội cũng là tương đối nhỏ hơn nữa một khi bọn hắn đem mười mấy cái mười mấy cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân phái đến người khác khu vực rất dễ dàng dẫn tới người khác hiểu lầm thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới không cần thiết chiến tranh cho nên việc này còn là ít người tương đối tốt làm việc lâm thiên diệu tiểu tử này cũng thật là liền xem như đi làm việc tỉnh cũng phải cùng chúng ta tùy thời giữ liên lạc là có cần hay không trợ giúp của chúng ta à nếu là hắn nói ra mọi người chúng ta khẳng định là muốn đi giúp hắn m à n h i ê n lão ở một bên ngồi cũng là rất lo lắng lâm thiên diệu thế nhưng là hắn duy nhất một vị đồ đệ hắn còn trông cậy vào lâm thiên diệu đem hắn lôi hệ ý cảnh hảo hảo phát triển xuống dưới để tu chân giới người đời đời kiếp kiếp đều nhớ kỹ hắn niên triều cái này tên lâm thiên diệu nếu là ra cái gì ngoài ý m u ố n hắn nhưng chính là thật không nghĩ ra đến lúc đó liền xem như khiêng đá đánh trời hắn cũng nguyện ý đi làm nghiên l ã o đầu có nghĩ như vậy ta sao lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo thành thơ âm thanh nghiên l ã o đầu cùng từ dược dương bá thiên đám người nghe được thanh âm này là từng cái trên mặt trở nên kích động đứng lên bởi vì thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc có đôi khi sẽ còn thường xuyên nhớ tới đạo thanh âm này hưng phấn nhìn về hướng ngoài cửa lớn chỉ thấy một tên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên đứng tại cửa ra vào trên mặt mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn nhìn thấy tên này thanh niên thời điểm không khỏi lau lau rồi một chút ánh mắt của mình xác định chính mình nhìn thấy người là chân nhân cũng không người giả mà niên lão nhanh chóng xoa b ó p một cái con mắt về sau phát hiện chính mình nhìn thấy người quả nhiên là thật nhanh chóng từ trên ghế đứng lên đến ngưng tụ chính mình linh khí xung kích đi lên một cước hướng về thanh niên đã vào mà tên này thanh niên chính là lâm thiên diệu trước kia tại thiên linh thành thời điểm hắn tận mắt thấy vu đức thuận diệt cổ vân thế về sau hướng hoa khinh quần đánh một tiếng chiêu hô để hắn đem cổ ra sự t ì n h cho xử lý không nên làm khó vu gia hoa khinh quần khi nhìn đến lâm thiên diệu thực lực thời điểm hắn liền biết lâm thiên diệu tại h u y ề n cực tông khẳng định lẫn vào không sai nếu như chính mình nếu là ôm vào lâm thiên diệu đầu này đùi như vậy về sau tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi thế là tại lữ vực sâu trước mặt cam đoan hết t h ả đều biết làm thỏa đáng mà cùng v u đức thuận hàn huyên một hồi sau v u đức thuận mời lâm thiên diệu chiếu cố một chút con của mình vua ra sâm hắn biết rõ bây giờ nhóm người mình cùng lâm thiên diệu tranh l ệ n h càng ngày càng xa con của mình còn cần lâm thiên diệu chiếu cố đối với một điểm này không cần hắn nói lâm thiên diệu tự nhiên cũng biết hai người tại một phen tán gấu về sau lâm thiên diệu lúc này triệu hồi ra một đầu rực long thú liền hướng về huyền cực tông bay tới đi vào huyền cực tông về sau hắn đầu tiên là đi một chuyến đan sơn biết được từ dược bọn người ở tại chủ sơn phong thương nghị sự tình hắn nghĩ một chút chính mình cũng có sự tình muốn nói đem tiểu tuyết cùng hắn sư phụ hồng minh tôn an bài tại mình nguyên lai là gian phòng về sau liền đi tới chủ sơn phong đi tới nơi này vừa vặn liền nghe đến niên lão p h ả n n ả n chính mình dứt khoát hắn liền mở miệng mọi người thấy niên lão một cước hướng về lâm thiên diệu đ á lên đi trong lòng có chút không hiểu bất quá lâm thiên diệu thì là minh bạch đây là ý gì hô hô chương tám trăm chín mươi sáu tiểu tử ngươi không tệ a hô hô lâm thiên diệu nhìn xem n i ê n láo to lớn một cước hướng mình đã tới hắn không có chút nào bối rối bởi vì trong lòng hắn biết rõ n i ê n láo đây chỉ là thăm dò thực lực của hắn dù sao mình rời đi lâu như vậy lấy chính mình trưởng thành lực muốn nhìn lực chiến đấu của mình tăng lên bao nhiêu cũng là bình thường thân thể hướng về bên trái nhanh chóng lõe rất là nhẹ nhàng liền gần đây niên lão một cước tại hắn tránh đi niên lão một cước này đám người ánh mắt bên trong đều hiện lên một đạo kinh ngạc một cước này mặc dù không phải niên lão toàn bộ thực lực nhưng là tốc độ cũng không chậm, một cước này nếu là công kích đồng dạng độ kiếp trung kỳ người tu chân bọn hắn nghĩ muốn né tránh cũng phải tương đối gian nan mới có thể né tránh thế nhưng là bọn hắn nhìn trước kia lâm thiên diệu động tác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gian nan cảm giác thậm chí nhìn lên tới rất là nhẹ nhõm cảm giác niên lão là thăm dò người hắn càng là có thể cảm giác được lâm thiên diệu tránh đi chính mình một cước này vô cùng nhẹ nhàng bất quá hắn cũng không có từ bỏ thăm dò mà là tiếp tục tăng lớn thực lực của mình đem thực lực tăng lên tới đồng dạng độ kiếp đ ỉ n h phong một quyền hướng về lâm thiên diệu nằm ngang gào thét đảo qua đi hô hô lâm thiên diệu cũng không có lựa chọn cùng hắn đánh nhau nghĩ đến cái này niên lão cũng là sư phụ của mình không phải cái gì tình huống đặc thù hoặc là không có hắn cho phép chính mình ra tay cùng hắn đánh thật sự là không được đồng dạng lâm thiên diệu lại một lần nhẹ nhõm tránh đi niên lao nằm đấm đám người lại là một đạo kinh ngạc niên lão thì là hương phân đứng lên miệng quát tiểu tử không tệ à đừng có lại né tránh lấy ra thực lực của ngươi đến để lao phu nhìn xem trong khoảng thời gian này đến nay ngươi tiến bộ bao nhiêu nói xong hai tay của hắn đồng thời hướng lâm thiên diệu tập kích mà đi lâm thiên diệu đạt được niên lão đầu ra hiệu hắn cũng không nói thêm lời cũng không tránh né trực tiếp vung ra hai tay của mình hai trưởng hướng về niên lao đầu nắm đấm đối đầu đi phanh hai người quyền trưởng muốn đụng vào nhau thời điểm bọn hắn đồng thời hướng về không trung rộng lớn địa phương bay đi bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng cái này hai đạo lực lượng một đạo chạm vào nhau rất có thể sẽ đem chủ sơn phong đại sảnh môn cho vỡ vụn ầm ầm một đạo thanh âm điếc thai nhức góc trên không trung vang lên đi ngang qua đệ tử nghe được thanh âm này có chút bị hù dọa nhảy một cái vội vàng nhìn về hướng cái phương hướng này chỉ thấy lâm thiên diệu cùng niên lao đối với quyền đồng thời niên lão bị sung kích lui lại mấy mét tại niên lão lui lại ba mét về sau hắn đem linh khí của mình tại một độ tăng lên ổn định cước bộ của mình trước kia hắn sử dụng lực lượng cũng bất quá là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong lực lượng cùng lâm thiên diệu tương đối căn bản cũng không phải là đối thủ nếu như không phải hắn tăng lớn linh khí ổn định thân thể của mình hắn tuyệt đối sẽ còn đang lùi lại bảy tám mét bởi vì lâm thiên diệu cũng không hề dùng toàn lực từ dược đám người lúc này cũng là bay ra nhìn tình huống phía dưới mọi người thấy một màn này không khỏi kinh ngạc nói tiểu tử kia là ai a vậy mà có thể đem niên láo đánh lui lại đúng vậy a tiểu tử này là ai vậy bất quá tiểu tử này bộ dáng nhìn lên tới nhưng là rất quen thuộc a giống như là đã gặp ở nơi nào vị này đệ tử giáp vừa mới nói như vậy lập tức có một tên đệ tử b ê nói ta nhớ ra rồi hắn là lâm thiên、Linh、diệu chúng ta huyền cực tông danh nhân hắn nói như vậy những người khác n h a u n h a u nhận ra lâm thiên、Linh、diệu không sai là lâm thiên、Linh、diệu không phải nói lâm thiên diệu đi ra chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa về sao làm sao bây giờ trở về tới còn cùng niên láo đánh lên rồi đây còn phải nói khẳng định là niên lão thăm dò thực lực của hắn trở nên như thế nào thôi nếu không niên lão làm sao có thể cam lòng đối phó hắn cái này học cho bà bối mặc thiên đám người lúc đi ra cũng tương tự thấy được lâm thiên diệu đem niên lão cho đánh lui tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc mặc thiên nhịn không được mở miệng nói ra lâm thiên diệu tiến bộ rất lớn à. vậy mà có thể đem n h i ê n láo cho đánh lui từ dược cũng nói theo không sai tiểu tử này tiến bộ thật đúng là lớn mặc dù trước kia n h i ê n lao đem lực chiến đấu của mình khống chế tại đồng dạng độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là thiên diệu có thể đánh lui điều này nói rõ thiên diệu sức chiến đấu tuyệt không phải trước kia có thể so dương ba thiên lúc này xen vào nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện thiên diệu tu vi đã đạt tới hợp thể trung kỳ trước kia hắn có thể chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi đạt được tăng lên lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng sẽ đạt được tăng lên trước kia đám người thật đúng là không có phát hiện một điểm này bởi vì đều là đang nhìn lâm thiên diệu cụ thể sức chiến đấu mà cụ thể sức chiến đấu lại để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cái này để bọn hắn quên đi nhìn phương diện này sự t ì n h hiện tại dương ba thiên như thế một nhắc nhở nhìn kỹ thật đúng là như thế tiểu t ử này thật là khiến người ta cảm giác được n g o ạ i ý muốn a lúc này mới rời đi bao lâu thế mà liền từ hóa thần trung kỳ tăng lên tới hợp thể trung kỳ đơn giản chính là một cái biến thai a ha ha dù sao đây là đồ đệ của ta mà từ dược cảm thấy mình lúc này có cần phải đi ra nói như vậy một câu dương ba thiên lập tức phản bác a phi ngươi lại không có dạy thiên diệu tu vi bên trên sự tình ngươi chỉ là dạy hắn luyện đan phải nói là đồ đệ của ta mới đúng chẳng lẽ không phải ta đồ đệ từ dược hai người thoáng cái tranh giành đứng lên mạc thiên nhìn xem bộ dáng của hai người lập tức khuyên là hai người các ngươi đồ đệ hai người nghe được mạc thiên thuyết phục bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa sau đó mạc thiên lại nói một câu hai người các ngươi thật đúng là gặp vận may vậy mà có thể thu đến tốt như vậy đồ đệ đời này thật sự là đằng giá trong lúc nhất thời mọi người ở đây cũng bắt đầu có chút hâm mộ từ dược hai người bọn họ lấy lâm thiên diệu loại này thiên phú cùng với các phương diện biến thái căn bản cũng không cần bọn hắn quá nhiều dạy bảo cơ hồ đều dựa vào chính lâm thiên diệu nắm lấy tu luyện như thế nhẹ nhàng liền có thể dạy bảo ra như vậy một cái n g u xoa đồ đệ bọn hắn những thứ này làm sư phụ ai trong lòng không hâm mộ ha ha nhân phẩm tốt nhân phẩm tốt hai người tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này đồng bạn ánh mắt bọn hắn còn cảm thấy có chút xấu hổ không c h u n g n h i ê n lão ổn định cước bộ của mình về sau rất là cao hưng nói tiểu tử ngươi tiến bộ thật đúng là không nhỏ à đồng dạng độ kiếp đỉnh phong thực lực vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi n h i ê n lão đầu ta cũng chỉ là vận khí tốt gặp được một chút kỳ ngộ mà thôi lâm thiên rượu vừa cười vừa nói hắn nói cũng không giả nếu như không phải là bởi vì ngươi tại không ma thành đạt được hắc ngọc hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí tu vi của hắn thật đúng là thoáng cái tăng lên không đến hợp thể trung kỳ đồng thời hắn loáng thoáng cảm giác được mình lập tức muốn đột phá ta mặc dù còn muốn đánh với ngươi nhưng là ta tin tưởng phía dưới những người kia càng muốn biết rõ ngươi gần nhất tình huống đi à đi xuống xem một chút cùng đại gia nói một chút gần nhất ngươi chuyện gì xảy ra niên lão suy nghĩ một chút cùng lâm thiên diệu luận bàn sự tình về sau có nhiều thời gian hiện tại còn là trước nghe một chút lâm thiên diệu chuyện gần nhất dấu vết lâm thiên diệu cũng không phải rất muốn cùng niên lao đánh đồng thời hắn bây giờ còn có sự tình tốt chương 897, vẫn còn có chút tranh lệch mấy người trở về đến trong đại s ả n h sau trọng điểm cùng lâm thiên diệu hàn huyên một hồi đang nói chuyện qua được chính trong đều là tán gẫu một chút liên quan tới lâm thiên diệu đoạn thời gian gần nhất này rốt cuộc là đi chỗ nào rồi lâm thiên diệu cũng không có dấu giếm trực tiếp cho đám người nói đã biết một đoạn thời gian phải đi khu vực phía bắc bởi vì hắn nghĩ tần hùng ông cháu hai người cần phải đã sớm đến rồi huyền cờ tông như vậy n ê n lão bọn hắn nhất định sẽ hỏi thăm liên quan tới chính mình tin tức đám người nghe xong nhẹ gật đầu cùng bọn hắn tại tần gia tôn trong miệng hai người lấy được tin tức giống nhau như lúc bất quá bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất là lâm thiên diệu đi khu vực phía bắc làm cái gì vì cái gì tu vi sẽ tăng lên đến nhanh như vậy có phải hay không có kỳ ngộ gì đối với cái này vấn đề lâm thiên diệu đem một chút liên quan tới chính mình tư ẩn không thể tiết lộ sự t ì n h cho ẩn nấp rơi những chuyện khác toàn bộ nói cho bọn hắn tại mọi người nghe được lâm thiên diệu tại khu vực phía bắc sự t ì n h về sau từng cái lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhất là tại bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu đem toàn bộ ma điện cho giải tán bọn hắn thì càng thêm kinh ngạc mặc dù lâm thiên diệu không có hình dung ngay lúc đó chiến đấu cùng với tình cảnh nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng được đi ra rồi ngay lúc đó chiến đấu cùng với không khí khẳng định đều là cực kỳ kịch liệt lúc trước bọn hắn phái hai mươi mốt người đi đều bị ma điện người dùng một cái quái dị pháp thuật đem bọn hắn toàn bộ cho c h u y ể n di để bọn hắn đối với ngự ma điện trợ giúp thất bại hơn nữa liền xem như lúc trước không cần quái dị pháp thuật đem bọn hắn cho c h u y ể n di lúc ấy ma điện người cũng có thể cùng bọn hắn đánh chỉ bất quá sẽ kéo dài ma điện một chút thời gian mà thôi nhưng mà lâm thiên diệu nhưng là có cái kia bản sự có thể một người đơn đấu toàn bộ ma điện đồng thời đem ma điện cho tan g i rồi điều này không khỏi làm cho bọn hắn chấn kinh đang nói những chuyện này thời điểm nghiên lão ở chung một chỗ chính là một mực trầm mặc bởi vì hắn hoán vị suy nghĩ một chút căn cứ lúc trước đi chợ giúp ngự ma điện trở về người miêu tả liền xem như tự mình đi cũng không khả năng hủy diệt ma điện nhiều nhất chỉ là cho bọn hắn mang đến nhất định phá hư nhưng lâm thiên diệu có thể để cho ma điện hủy diệt hắn cẩn thận suy tư một chút rất có thể lâm thiên diệu thực lực đã vượt qua chính mình nghiên lão lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu một mặt hưng phần nói thiên diệu ngươi bây giờ sức chiến đấu có phải hay không đã vượt qua ta đám người không nghĩ tới niên láo lại đột nhiên tới một câu như vậy bọn hắn ngay đầu tiên phản ứng là cái này sao có thể bất quá bọn hắn ở trong đầu trước tiên kịp phản ứng bọn hắn lại bỗng nhiên lâm thiên diệu có thể một người tan giã ma điện như vậy thực tế sức chiến đấu hẳn là sẽ không so niên láo tranh lệch đọc truyện nhưng mà bọn hắn không biết là lâm thiên diệu đi ma điện thế nhưng là triệu hoán ra mấy trăm đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú nếu như lúc trước lâm thiên diệu chỉ là một người đi đối phó ma điện mấy trăm vị độ kiếp đỉnh phong người căn bản cũng không khả năng hơn nữa nhưng là lâm thiên diệu cũng không có đối với những người này xuất thủ chẳng qua là cùng hồng minh tôn đánh không có có lẽ còn là có chút tranh lệch lâm thiên diệu gặp tất cả mọi người một đ ộ nghi hoặc hiếu kỳ nóng lòng đạt được câu trả lời ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hắn cảm giác rất là quái dị mặt thiên ở trong lòng nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu thực tế sức chiến đấu đã vượt qua n i ê n lão như vậy huyền cực tông tổng thể sức chiến đấu thế nhưng là tăng lên không ít ta cũng có khả năng sẽ trở thành ba cái tông môn cường h ạ n nhất một cái tông môn bây giờ ngự ma điện đã không tồn tại cho nên cũng liền chỉ là còn lại ba cái tông môn có chút chênh lệch tiểu tử ngươi không phải là đang an ủi ta cái này lão đầu tử đi ngươi không cần an ủi ta ngươi nếu như so với ta cái l ã o nhân này lợi hại ta là càng cần phải cao hứng dù sao ngươi là ta đồ đệ ngươi càng là lợi hại thanh danh của ta vậy lại càng vang dội nha ha ha nhiên lão đầu nói cũng đúng lời nói thật hắn vẫn là thật lòng hy vọng lâm thiên diệu thực lực mạnh hơn chính mình bởi vì hắn trong lòng biết rõ mình đã vượt qua một lần thiên lôi đã không có khả năng tại độ lần thứ nhì cả đời này đã trở thành một cái định số nghĩ muốn phía trước vào đều là cực kỳ khó khăn cho nên hắn hy vọng cũng chỉ có thể đặt ở lâm thiên diệu trên thân được rồi những người khác nghe nói n i ê n lão cũng cảm thấy lâm thiên diệu đây là tại an ủi n i ê n lão dù sao một cái hơn hai mươi tuổi đồ đệ liền so với mình cái này sống mấy trăm năm l á o cốt đầu lợi hại đúng là cần ă n ủi lâm thiên diệu lại một lần nữa nói n h i ê n l á o đầu ta nói chính là lời nói thật còn có chút chênh lệch ta sở dĩ có thể tan giã ma điện đó là bởi vì ta lựa chọn trí l ấ y cùng với một chút nguyên nhân đặc biệt kỳ thật lâm thiên diệu cũng không biết mình cùng n h i ê n l á o rốt cuộc là lợi hại nhưng là có một chút hắn biết rõ nếu như n h i ê n l á o cùng mình ác ma sư phụ hồng mình tôn so n h i ê n l á o khẳng định không phải là đối thủ Mà Lâm tại h thể đánh i Diệu ê n dù mặc có b chính mình ác mình phụ, hoàn ma sư phụ, kêu hoàn toàn tăng o à là n Thiên hồng minh tôn Đồng hắn hồng minh tôn Lâm bởi biết Diệu chiêu thời giải chiêu Tại vì thể t phá rõ có số. số. thêm hắn tại sau cùng mệt mỏi chi ý dưới thi triển r a cản khôn thất lục trưởng trưởng thứ ba đem hồng minh tôn đánh thành trọng thương lúc này mới dùng chính mình khống hồn pháp khống chế hồng minh tôn cuối cùng hắn mới có cơ hội tan giã rồi ma điện tất cả những thứ này trong đó hoàn toàn đều là bởi vì hắn biết rõ hồng minh tôn chiêu thức nếu như đổi thành là những người khác căn bởi vì lâm thiên diệu trước kia biểu hiện ra sức chiến đấu bọn hắn cũng thấy được đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân căn bản cũng không phải là hắn đối thủ bọn hắn huyền cực tông có thể có mạnh mẽ như vậy thanh niên đệ tử cũng coi là lợi hại hơn nữa liên quan tới lâm thiên diệu trưởng thành thiên phú cùng với tiền đồ tương lai bọn hắn cảm thấy là đại hữu khả vi thậm chí bọn hắn ở trong lòng cảm thấy nếu như tự cấp lâm thiên diệu mấy năm trưởng thành thời gian lâm thiên diệu tại tu chân giới bên trong khả năng đã không có đối thủ lâm thiên diệu thấy mình ánh mắt đều còn tại trên người mình thầm nghĩ còn là đường đàm chính mình rồi nói nhiều lầm người nghĩ đến mình ở thiên linh thành phát hiện sự tình nói tông chủ ta tại thiên linh thành gặp bốn vị tinh thần phái người đồng thời bốn người này tu vi đều là tại độ kiếp đ ỉ n h phong ách bốn tên tinh thần phái người vẫn là độ kiếp đ ỉ n h phong đây là có chuyện gì mặt thiên nhiễu mày không khỏi đem chuyện này cùng gần nhất những ngày này phát sinh sự tình liên lạc với cùng một chỗ những trưởng lao khác nghe nói việc này cũng không khỏi nhìn nhau một cái cảm giác ở trong đó có liên hệ gì thấy mọi người ánh mắt n g h i hoặc lâm thiên diệu ở trong lòng đoan t r ư ở n g hẳn là chuyện gì xảy ra chuyện là như thế này ta một đường từ khu vực phía bắc gấp trở về cảm giác mình có chút mỏi mệt chương tám trăm chín mươi tám thật sự trải qua lâm thiên d i ệ u một phen kể rõ về sau mọi người ở đây đại khái biết rồi chuyện đã xảy ra mặt thiên nhiễu chặt lông mày suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng lại một lần nữa hướng lâm thiên diệu xác định thiên i ê n diệu ngươi xác định những người này là tinh thần phái sao tông chủ một điểm này ta hoàn toàn có thể xác định chỉ là bọn hắn đến khu vực phía nam tới làm gì vậy liền không rõ lắm rồi hẳn là cũng không phải là cái gì chuyện tốt lâm thiên diệu rất là khẳng định nói dù sao hắn nhưng là dùng khống hồn pháp khống chế tên kia người áo đen lấy được tin tức tự nhiên là thật mặt thiên khẽ gật đầu một cái hắn cảm thấy lâm thiên diệu nói hẳn là thật sự đồng thời lâm thiên diệu cũng không có tất yếu lừa bọn họ lại tiếp tục mở miệng nói thiên diệu ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong ngươi gặp được loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất xảy ra đồng thời không giống vu gia may mắn như vậy gặp ngươi cứu mạng lâm thiên diệu dừng một chút nghi ngờ nhìn về hướng mặt thiên ách chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tại cái khác thành trì cũng xảy ra loại chuyện này từ dược lúc này tiếp lời nói không sai tại cái khác thành trì cũng xảy ra loại chuyện này đồng thời đã có mấy lần chỉ là chúng ta p h ả i đi ra truy t r a người một mực không có t r a ra thân phận của những người này chúng ta nguyên bản suy đoán những người này là mê tông nhưng là căn cứ ngươi bây giờ như lời ngươi nói những người này cũng không phải là mê tông mà là tinh thần phái lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái nếu như dựa theo như vậy như vậy sự tỉnh xác thực không phải đơn giản như vậy tinh thần phái gần nhất đối với chúng ta huyền cực tông có cái gì thái độ hay là có cái gì tiếp xúc sao mặt thiên hỏi ngược lại một tiếng tiếp xúc cũng không có cái gì tiếp xúc đông nhiên hắn nghĩ cái gì mở miệng nói ra thiên diệu t ầ n hùng ông cháu hai người là người gọi tới đi không sai bọn hắn ông cháu hai người là ta tại tinh thần phái phạm vi gặp phải lúc ấy ta bị ma điện xà đầu thi triển công pháp chuyển rời đến khu vực đông bộ lâm thiên diệu đại khái giải thích một lần mặt thiên khẽ gật đầu chúng ta gần nhất cùng tinh thần phái tiếp xúc cũng là bởi vì hai người bọn họ tinh thần phái biết rõ chúng ta chứa chấp hai người bọn họ ngay từ đầu là đến cửa tự thân hương chúng ta muốn người bất quá hai người bọn hắn người là người giới thiệu qua tới chúng ta đương nhiên sẽ không đem bọn hắn ông cháu hai người giao ra thế là tìm một cái lấy cớ nói chúng ta không biết hai người này tinh thần phái người đạt được chúng ta lời giải thích này cũng đã biết chúng ta là không muốn giao người bọn hắn cũng rất thức thời rời khỏi từ một lần kia về sau chúng ta cùng tinh thần phái cũng không có cái gì tiếp xúc tại bình thường thời điểm chúng ta cùng tinh thần phái mặc dù quan hệ bình thường nhưng là cũng không có đến lẫn nhau đấu điểm đồng thời chúng ta tại tiên giới còn có người bọn hắn cũng sẽ nhớ lâm thiên Diệu khẽ gật đầu hắn liền biết t i n hai thần phái tại biết rõ tần phái rõ ông cháu h a n giây ư ờ tại tông nhất tông thời biết mặt thiên đám người tuyệt trước người, người đối sẽ không đem người giao ra. Không hắn lúc trước cũng sẽ không khiến hai người đến nơi huyền định huyền hắn không không hắn không sau, muốn về đồng cũng Bằng cũng đến cực được cực lúc sẽ sẽ sẽ ra. đám đem đ rõ, trực tiếp ngay tại loạn thành rồi. Hai giây ngay loạn về sau lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một việc nói đúng rồi tông chủ có một chuyện ta cảm thấy được vẫn là có cần phải cho các ngươi nói một chút hoặc là đối với các ngươi phân tích tinh thần phái đến khu vực phía nam đến có chút trợ r ú t nghe hắn kiểu nói này tất cả mọi người ở đây không khỏi nghiêm túc rất nhiều bởi vì bọn hắn cảm giác được chuyện này cần phải cũng không đơn giản có thể làm cho tinh thần phái người đến bọn hắn khu vực phía nam đến gây sự tình sự tình tuyệt đối không phải sự tình đơn giản mặt thiên nhịn không được nghi ngờ hỏi thiên diệu rốt cuộc là sự tình gì ngươi như thế nào lại nói rất có thể sẽ là quan hệ đến tinh thần phái đến chúng ta khu vực phía nam chuyện chuyện là như thế này ta tại một lần tình cờ sự kiện dưới biết rõ tại sao ngự ma điện đang bị diệt thời điểm ngự ma điện tiên gia đều không có xuất hiện hỗ trợ lâm thiên diệu vừa mới mở miệng mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc đồng thời trong lòng tràn đầy n g h i hoặc cho tới nay bọn hắn tứ đại tông môn nếu như là chuyện gì xảy ra cực kỳ nghiêm trọng tông môn vấn đề tông môn tiên gia đều biết hạ phàm đến giúp đỡ thế nhưng là gần nhất bọn hắn cảm giác được tất cả những thứ này đều trở nên hơi kỳ quái ngự ma điện bị ma điện diệt ngự ma điện tiên gia cũng không có hạ phàm đến giúp đỡ thậm chí liền ngay cả một cái rắm cũng không có thả ngự ma điện cứ như vậy bị diệt n h i ê n lão vội vàng hỏi thiên diệu đây rốt cuộc là bởi vì sao tại sao những thứ này tiên gia không có hạ phàm hỗ trợ chẳng lẽ nói ngự ma điện tiên gia bị diệt đám người suy nghĩ một chút loại chuyện này cũng là có khả năng dù sao tại mỗi một cái giới đều là tồn tại nguy hiểm chỉ là nguy hiểm trình độ khác biệt bởi vì tiên nhân đã không thể tại hạ phàm nhân gian cùng tiên giới thông đạo đã bị phong tỏa ngoại trừ độ kiếp thành tiên người không có bất kỳ người nào có thể từ tiên giới hạ phạm lâm thiên diệu một điểm này hắn cũng là ở hồng minh tôn trong miệng đặt được mà hồng minh tôn thì là trải qua b ó i toán nhìn trộm cơ mật lấy được tin tức đối với hồng minh tôn thuật b ó i toán lâm thiên diệu vẫn còn có chút tin tưởng quan trọng nhất là ngự ma điện sự tình cũng đã là một cái rất tốt đã chứng minh hắn coi như là không tin cũng không thể không tin tưởng nếu không ngự ma điện sự tình liền giải thích không thông rồi mọi người đều là xưng sở cái gì lại còn có loại chuyện này mặt thiên cẩn thận nhìn qua lâm thiên diệu muốn nhìn một chút lâm thiên diệu phải chăng nói đùa bọn họ dù sao chuyện này tuyệt không phải việc nhỏ cho tới nay mấy đại tông môn tiên nhân chính là bọn họ tông môn phía trước không dám lẫn nhau liều đến ngươi chết ta sống cam đoan một trong thiên diệu ngươi nói việc này là thật sao ngươi tại địa phương nào biết rõ tin tức này lâm thiên diệu đương nhiên không thể nói là bởi vì hồng minh tôn xem bói đối với hồng minh tôn thân phận Hắn hạ hắn đã đem quyết tâm, đem hắn giữ bởi í mật, mình phận. bất phát tiết tôn thân b kể không là lộ chuyện cũng sinh, hổng gì sẽ vì hắn muốn cho chính mình cái này sư phụ thật tốt tu luyện chỉ có hảo hảo tu luyện chính mình cho hắn công pháp mình tài năng đem sâu trong nội tâm vong tình m à quyết toàn bộ thanh trừ độ kiếp thành tiên mới có thể bảo vệ hắn sư phụ một mạng tông chủ ta có thể cam đoan tin tức này là chính xác về phần ta ở nơi nào biết đến thật sự là thật xin lỗi tạm thời không thể nói ta cần giữ bí mật có điều Ta có thể biết, toán thiên có cho các người biết, chuyện được cơ. nói ngươi này là dùng bòi toán lấy là mọi người thấy hắn sững sờ không khỏi đưa mắt nhìn sang hắn tò mò hỏi đại trưởng lão chẳng lẽ ngươi nghĩ ra cái gì Tông chủ, các h ủ c ngươi có thể nhớ kỹ tại tinh thần phái có một cái bói toán cao thủ nếu như hắn cũng bói toán đã nhận được tin tức này sau đó tại thừa chúng ta không chú ý dưới tình huống dùng chính mình tông môn thực lực đả thông chúng ta khu vực phía nam như vậy không cần từ dược toàn bộ nói xong mặt thiên bọn hắn cũng biết hắn ý tứ nhưng là bây giờ tin tức chúng ta còn không thể xác định là thật hay giả mặt thiên nhịn không được thở dài một hơi vị này tiểu huynh đệ nói là sự thật chương tám trăm chín mươi chín hắn là ai đồ đệ vị này tiểu huynh đệ nói là sự thật đúng lúc này một đạo bình thản âm thanh truyền đến đám người nghe được đạo này thanh âm thời điểm trong lòng không khỏi lắc một cái sau đó trên mặt một trận tinh thần chỉ là từ nơi này âm thanh hắn liền đã nghe ra người kia là ai lâm thiên diệu tự nhiên cũng nghe đến nơi này đạo thanh âm đồng thời hắn cảm giác người này chỉ là từ âm thanh bên trên cũng làm người ta cảm giác được một khâu nghiêm túc mà mạnh khí tức dư quang nhìn thoáng qua người bên cạnh chỉ thấy người bên cạnh từng cái mang theo vẻ hưng phấn ánh mắt bên trong mang theo một đạo kính trọng từ nơi này ánh mắt xem ra lâm thiên diệu phân tích có thể làm cho huyền cực tông tất cả mọi người lộ ra một đạo kính ý liền xem như nghiên lao đang nghe đạo thanh âm này thời điểm đều là một mặt dáng vẻ hưng phấn như vậy thì chỉ là có một người đó chính là một mực ở vào bế quan bên trong mặt tiêu g i a o mặt tiêu g i a o cũng chính là huyền cực tông sức chiến đấu cường hãn nhất một vị lâm thiên diệu mặc dù không có gặp qua người này nhưng là hắn nghe nói qua người này có người nói niên lao sức chiến đấu mặc dù là huyền cực tông thứ hai nhưng là tại mặt tiêu g i a o trong tay y hải nguyên đi bất quá một trăm cái hội hợp độ kiếp đỉnh phong loại tu vi này sức chiến đấu tốc độ ba trăm h i ệ p tối đa cũng liền hai mươi phút thời gian điều này cũng làm cho tương đương nói niên triều tại mặt tiêu g i a o trong tay gánh không được hai mươi phút bởi vậy có thể xem ra cái này mặt tiêu g i a o là như thế nào người tiên lúc trước lâm thiên diệu đang nghe có như vậy một người tồn tại thời điểm trong lòng của hắn cũng hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới tại tu chân giới còn có loại nhân vật này phải biết nghiên lão thế nhưng là trải qua thiên kiếp trải qua rửa tội tồn tại đồng dạng độ kiếp đ ỉ n h phong trước mặt nghiên lão cũng chỉ có miểu s á t p h â n thượng có thể mạt tiêu g i a o lại còn như vậy lợi hại hắn tại trong lòng đánh giá một chút cái này mạt tiêu g i a o thực lực hẳn là đạt đến địa tiên loại kia tài nghệ địa tiên loại này người bọn họ là đã có thể độ kiếp thành tiên nhưng là bởi vì một ít chuyện bọn hắn nhất định phải hoàn thành một ít chuyện lúc này mới có thể độ kiếp thành tiên đồng thời bọn hắn tại độ kiếp thời điểm thành tiên là một trăm phần trăm độ kiếp thành công cho nên rất nhiều người đều hy vọng mình có thể trở thành địa tiên kia y y hề hệt như đương nhiên đất này tiên cũng không phải tùy tiện liền có thể trở thành nhất định phải có cực mạnh tiên phú tại đạt đến cái nào đó cảnh giới lĩnh ngộ một thứ gì đó về sau lúc này mới có thể trở thành địa tiên thậm chí lâm thiên diệu đã từng liền hoài nghi cái này mà tiêu giao có phải hay không địa tiên nhưng là hắn nghĩ một chút nếu như mặt tiêu g i a o là địa tiên như vậy hắn chính là phải hoàn thành một kiện nào đó sự tình đồng thời không có chân chính kiến thức đến mặt tiêu g i a o hắn cũng không dám xác định chuyện này đám người nhao nhao nhìn về hướng cửa ra vào bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy là không có người sau đó một ngọn gió hướng bọn hắn đập vào mặt cửa ra vào hiện lên một bóng người bóng người tiếp lấy liền đi tới trước mặt của bọn hắn chỉ thấy một tên nhìn lên tới chỉ có bảy mươi tám mươi tuổi ông l á o tóc bạc mặc cả người t r ắ n g sắt trưởng lão hai tay chắp sau lưng một đôi thần thái sáng láng ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu đ á g người bất quá mặc dù coi như chỉ là bảy mươi tám mươi tuổi nhưng là lão nhân này niên kỷ đã đạt đến hơn một ngàn tuổi tên này lão đầu nhìn lên tới thật là có mấy phần địa tiên cảm giác đương nhiên phán đoán một người có phải là hay không địa tiên cũng không thể từ hắn bề ngoài đến xem mặt thiên dẫn đầu kích động nói phụ thân những người khác cũng hưng phấn kêu lên thái thượng trưởng lão lâm thiên diệu nghe xong m ạ c thiên mở miệng gọi phụ thân lập tức giật mình cái gì cái này m ạ c tiêu g i a o là m ạ c thiên phụ thân đúng à hẳn là hai người đều là họ mạc hơn nữa hai người dáng dấp còn có mấy phần tương tự hắn sở dĩ sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có người đã nói với hắn m ạ c tiêu g i a o là m ạ c thiên phụ thân cũng không biết lao nhân này sẽ là thái thượng trưởng lão có điều hắn càng thêm tò mò là trước kia cái này m ạ c tiêu g i a o nói chính mình lời nói là đúng như vậy thì nói đúng là hắn cũng biết rõ tiên nhân không thể hạ phàm đến tu chân giới sự tình hắn là làm sao mà biết được chẳng lẽ nói hắn hiểu được thuật bói toán phụ thân người rốt c u ộ c xuất quan đột phá sao mặt thiên vội vàng hướng mình phụ thân hỏi một mặt cực kỳ khát vọng biết rõ kết quả bộ dáng những người khác cũng là một mặt khát vọng nhìn xem mặt tiêu g i a o phải biết mặt tiêu g i a o mới là bọn hắn huyền cực tông hiện tại lớn nhất dựa vào những tiên nhân kia nhóm mặc dù thầm nghĩ lấy bọn hắn sau đó p h ả m đến giúp đỡ nhưng là ai có biết rõ bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện đâu cũng liền chỉ là mạ tiêu g i a o bọn hắn biết rõ chỉ cần xuất quan liền có thể tùy thời xuất hiện trợ giúp bọn hắn huyền cực tông sự tình kia liền càng là nhẹ nhàng mặt tiêu g i a o lắc đầu đến rồi chúng ta cảnh giới này đã không dễ dàng đột phá cần chính là tìm kiếm một cái cơ duyên cơ duyên đến, đến rồi tự nhiên sẽ đột phá thành tiên lâm thiên diệu nghe hắn lời này gật đầu một cái xác thực không có sai đến nơi này cái cảnh giới về sau cũng phải cần cơ duyên mới có thể đột phá hơn nữa hắn cảm giác m ặ t tiêu g i a o có mấy phần địa tiên cảm giác nếu như chỉ là bình thường độ kiếp đỉnh phong người tu chân đến rồi hắn cảnh giới này về sau đã sớm có thể đạt đến độ kiếp thăng tiên rồi có thể m ặ t tiêu g i a o một mực là không có dẫn tới bất kỳ độ kiếp thiên lôi hiện tại hắn có thể thật xác định một chút m ặ t tiêu g i a o chính là địa tiên mặt tiêu dao lúc này nhìn về hướng n i ê n triều n i ê n lao đầu đã nhiều năm như vậy ngươi bộ dáng giống như trước đây một chút cũng không có biến hóa bất quá lực chiến đấu của ngươi nhìn lên tới ngược lại là so trước kia lợi hại không ít có phải hay không lôi hệ ý cảnh càng thêm thuần thủ niên triều cười ha hả nói mặt lao đầu cái này còn cần ngươi nói ta mặc dù không có bế quan nhưng là vẫn luôn không có thư giãn thực lực của ta cái này nếu là một mực tại rậm chân tại chỗ ngươi đi ra còn không bị ngươi chế rêu chết ha ha niên lao đầu a niên lao đầu tính cách vẫn là như vậy mặt tiêu dao cười ha hả nói sau đó nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây làm hắn ánh mắt nhìn đi qua thời điểm tất cả mọi người đối với hắn ý cười nhẹ gật đầu mặt t i ê n không tệ không tệ cuối cùng là không có cô phụ huyền cực tông các vị thượng tiên chúng ta huyền cực tông thực lực vẫn luôn là tại tăng lên mặt tiêu g i a o rất là cao hưng nói làm hắn ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu thời điểm hắn ánh mắt bên trong chỉ biểu đạt một loại đồ vật đó chính là hài lòng đối với lâm thiên diệu tràn đầy hài lòng nhất là vị này tiểu huynh đệ càng là không sai tuổi con nhỏ liền đã đạt đến rất nhiều người cả một đời cũng vô pháp đạt tới tình trạng thực tế sức chiến đấu càng là so với bình thường độ kiếp đỉnh phong người tu chân còn muốn lợi hại hơn mặt tiêu giao lại một lần nữa xưng hô lâm thiên diệu vì tiểu huynh đệ phải biết xưng hô một cái hơn hai mươi tuổi đệ tử vì huynh đệ loại chuyện này tại bọn hắn huyền cử tông nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra tại mọi người kinh ngạc đồng thời bọn hắn cũng biết đây là mạt thiên đối với lâm thiên diệu một loại tán thành lâm thiên diệu ở trong lòng cũng đúng mặt tiêu g i a o thực lực tiến hành tán thành một cái đó có thể thấy được thực tế sức chiến đấu người sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua bản thân không ít niên lão lập tức tiếp lời nói mặt lao đầu ngươi cũng không nhìn hắn là ai đồ đệ t r ư ơ n g chín trăm vẫn là không tu luyện mặt lao đầu ngươi cũng không nhìn hắn là ai đồ đệ niên triều kiểu nói này mặt tiêu g i a o lại nhìn không được nhìn thoáng qua lâm thiên diệu phát hiện hắn không chỉ là sức chiến đấu vượt qua đồng dạng hợp thể trung kỳ người càng là phát hiện tại lâm thiên diệu trong thân thể vẫn còn có cùng niên lão vậy lôi hệ ý cảnh trong n g á y mắt trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút ý cảnh không phải là không được truyền cho người khác sao làm sao niên lão đầu ý cảnh có thể truyền cho người khác chẳng lẽ vẫn là nói lâm thiên diệu trong thân thể vốn là có lôi hệ ý cảnh niên lão đầu chỉ là đối với hắn tiến hành một chút chỉ đạo cái này tiểu huynh đệ đúng vậy đồ đệ mặt tiêu giao nghi ngờ hỏi đương nhiên là đồ đệ của ta ngoại trừ ta niên triều đồ đệ của người nào đồ đệ có thể lợi hại như vậy n h i ê n lão đầu một mặt dám thúi ầm ầm nói từ dược cùng dương bá thiên lúc này cũng vội vàng nói hắn cũng là chúng ta hai cái đồ đệ lần này mạt tiêu giao càng là có chút khốn hoặc hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói một cái đồ đệ có ba cái sư phụ bất quá suy nghĩ một chút lấy lâm thiên d i ệ u loại này yêu nghiệt cấp độ thiên phú có ba cái sư phụ cũng coi là bình thường chỉ là để một cái sư phụ đến dạy bảo không chừng sẽ để cho lâm thiên d i ệ u thiên phú không thể chậm trễ suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là rất bình thường lợi hại ba người các ngươi đều lợi hại lại có lợi hại như thế đồ đệ mặt tiêu g i a o lại nhịn không được khen ngợi một câu bất quá hắn chủ yếu nhất là khích lệ lâm thiên diệu mặc dù nói danh sư xuất cao đồ nhưng là cũng phải đồ đệ có cái kia thiên phú có cái kia bản sự đi học mới được à nếu như không có cái kia thiên phú hắn làm sao đi học đi trở thành cao đồ đâu lâm thiên diệu bị một mực khen ánh mắt vẫn luôn là đặt ở trên người mình hắn thật đúng là cảm giác có chút không quen đem chính mình miệng cho yên lặng nhắm lại cũng không phải nói lời nói mà là tại suy nghĩ nếu như cái này mặt tiêu g i a o thật là địa tiên như vậy hắn đối mặt cơ duyên là cái gì cần hoàn thành sự tình là cái gì đương nhiên đối với tại chút lâm thiên diệu không thể đi hỏi bởi vì liền xem như hỏi mặt tiêu g i a o cũng sẽ không trả lời bởi vì cái này chính là trời cơ bất quá niên lão đầu có một chút ta còn thực sự là có chút hoang mang làm sao ngươi lôi hệ ý cảnh có thể c h u y ể n cho vị này tiểu huynh đệ hơn nữa ta phát hiện cái này tiểu huynh đệ trong thân thể cũng không chỉ là có ngươi lôi hệ ý cảnh còn có băng hệ ý cảnh một cái thân thể lại có thể dung nạp hai loại ý cảnh đây chính là ta lần đầu tiên nghe nói càng là lần thứ nhất thấy mặt tiêu giao đối với cái này một chút hay là thật rất hiếu kỳ hắn trước kia khi nhìn đến cái này hai đạo ý cảnh thời điểm trong lòng là thật sự rất n g h i hoặc rất hiếu kỳ đồng thời hắn cũng muốn biết cái này lôi hệ ý cảnh sao có thể chuyển đến lâm thiên diệu trên thân đây rốt cuộc là bởi vì sao hay là nói cái này cũng không chỉ là đơn giản như vậy còn có thể nói đây rốt cuộc là bởi vì sao nếu như có thể mà nói cũng đem cái này lôi hệ ý cảnh c h u y ể n cho chính mình đến lúc đó lực chiến đấu của mình cao hơn một tầng bất quá đối với mặt sau này sự tình mặt tiêu g i a o chỉ là tại thầm nghĩ nghĩ hắn cũng không có nói ra đến nói về đến chuyện này nghiên lao đầu cảm giác mình vẫn còn có chút tự hào cái này lôi hệ ý cảnh đương nhiên là ta truyền thụ cho hắn về phần băng hệ ý cảnh kia là chính hắn lĩnh lộ được lôi hệ ý cảnh thật đúng là ngươi truyền thụ cho hắn làm sao truyền như thế nào nếu có thể cũng đem ngươi cái này lôi hệ ý cảnh truyền cho ta có ngươi cái này lôi hệ ý cảnh gia trì lực chiến đấu của ta cần phải còn có thể cao hơn một tầng mặt tiêu giao trực tiếp mở miệng nói ra ngay từ đầu hắn không có nói ra chính là cho rằng đó cũng không phải truyền cho hắn mà là cái này chính lâm thiên diệu l i n h ngộ bây giờ nghe nghe niên lão đầu nói như vậy hắn cảm thấy mình cũng không thể bình tĩnh cái này nếu là chính mình cũng thu được lôi hệ ý cảnh như vậy lực chiến đấu của mình tuyệt đối là muốn tại tăng lên một cái cấp độ những trưởng lao khác nhóm nghe được mặt tiêu g i a o mở miệng bọn hắn cũng không khỏi nhìn về hướng nghiên lao đầu trong lòng cũng là nghĩ đến nếu là chính mình cũng có được ý cảnh kia sức chiến đấu thật đúng là muốn tăng lên không ít nghiên lao đầu gặp những người này nhìn mình ánh mắt trong n g á y mắt liền minh bạch bọn hắn đây là có ý tứ gì gương mặt tự hào cảm giác mình đã nhận được cái gì thỏa mãn cực lớn cười cười nói cái này lôi hệ ý cảnh đâu không phải ta không dạy các ngươi cũng không phải ta lão đầu không n ữ a mà là bởi vì các ngươi thật không có luật học đồng thời tỷ lệ thành công vô cùng thấp không có cách học ngươi nói một chút làm sao cái không có cách học ta m ặ t tiêu giao thật là có chút không tin m ặ t tiêu giao thật đúng là không tin trên thế giới này lại còn có chính mình không có cách học đồ vật n h i ê n lão đầu biết rõ những người này có chút là không tin dù sao đây là quan hệ đến lôi hệ ý cảnh ý cảnh loại vật này s o công pháp còn muốn chân quý có ít người nhất định sẽ cho rằng là hắn không nguyện ý đem ra hướng mọi người nói các ngươi nhưng biết thiên diệu ban đầu là làm sao học được lôi hệ ý cảnh đám người lắc đầu này chúng ta làm sao có thể biết rõ nếu như biết rõ chúng ta cũng sẽ ta cho các ngươi nói một chút lúc trước thiên diệu học tập cái này lôi hệ ý cảnh thời điểm thế nhưng là trải qua không ít chuẩn bị sau đó đang đối mặt ta n h i ê n lão đầu đem tình cảnh lúc ấy nói một lần về sau tất cả mọi người ở đây không khỏi tỉnh táo một chút từng cái dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua lâm thiên diệu tiểu tử này thật đúng là một cái yêu nghiệt vì truy cầu cái này lôi hệ ý cảnh đơn giản chính là mệnh giã từ bỏ bất quá càng nhiều hơn chính là tiểu tử này lực phòng ngự yêu nghiệt ta cái này nếu là đổi thành những người khác sớm đã bị ngươi bắn cho nổ chết lưu nhất kiếm trưởng lão nhịn không được nói từ dược lúc này cũng phản ứng lại nói ta nói làm sao có một đoạn thời gian đan sơn phát sinh vài vụ nổ lớn nguyên lai、like、đều là ngươi tại hoành tạc thiên diệu ta còn tưởng rằng là thiên diệu đang tu luyện cho tới nay hắn thật đúng là không biết khi đó thời điểm hắn một mực liền cho rằng lúc ấy tình huống kia là lâm thiên diệu đang luyện công niên lao đầu lúc này nhìn về hướng mặt tiêu g i a o mặt lao đầu thế nào hiện tại ngươi còn muốn tu luyện cái này lôi hệ ý cảnh sao mặt tiêu g i a o nhún vai ta liền xem như muốn tu luyện ngươi cũng không vượt ra ngoài lực lượng của ta hoành tạc ta đến lúc đó ta đồng dạng kế thừa cũng không đến phiên ngươi lôi hệ ý cảnh cái này thật đúng là n h i ê n láo đầu cảm giác mình một trận xấu hổ hắn cái này lôi hệ ý cảnh n g h ĩ muốn khiến người khác kế thừa có nhất định tỷ lệ kế thừa liền cần lực lượng của hắn vượt qua người thừa kế lực lượng rất nhiều tạo thành một loại cho người ta độ kiếp cảm giác sau đó đem lôi hệ ý cảnh dẫn tới trong thân thể từ từ dung hợp tạm thời không nói có người hay không có thể chịu được loại này oanh tạc liền xem như có thể tiếp nhận loại này tỷ lệ cũng là phi thường thấp thậm chí có thể nói thấp đủ cho khiến người ta cảm thấy không có cho nên vì một chút như vậy xác suất bọn hắn thật đúng là không muốn đi tiếp nhận đương nhiên ngoại trừ lâm thiên diệu loại nhân vật này tồn tại lâm thiên diệu lúc trước nguyện ý tiếp nhận chủ yếu là nghĩ đến đã biết là trở lại tu luyện đối với mình sức chiến đấu có lợi cho tăng lên mình đương nhiên không thể từ bỏ nhất định phải đi bắt l ấ y đúng rồi phụ thân ngươi lúc trước nói thiên diệu nói lời là đ đúng là có ý gì t r ư ơ n g chín trăm linh một tương kế tự kế đúng rồi phụ thân ngươi lúc trước nói thiên diệu nói lời là đ úng là có ý gì mặt thiên lúc này tò mò hướng mặt tiêu g i a o hỏi mọi người tại trong lòng cũng muốn hỏi vấn đề này bất quá bọn hắn tổng hợp chuyện lúc trước cũng có thể đại khái suy đoán ra mặt tiêu g i a o hẳn là nói lâm thiên diệu chỗ nói sự tình tình bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn tại không có xác định dưới tình huống bọn hắn cũng không tốt phán đoán mặt tiêu g i a o điểm một đầu nhìn về hướng mọi người nói đúng vậy ta nói chính là thiên diệu chỗ nói sự tỉnh tỉnh nói tiếp kỳ thật ta tại vài ngày trước liền đã xuất quan sở dĩ không có làm trời đi ra ta chính là bói toán một quẻ bất quá lần này thiên cơ vô cùng mạnh mẽ cho nên một cái quẻ ta dùng mấy ngày thời gian lúc này mới tính toán đi ra nguyên lai tại vài thập niên trước tiên giới tiên nhân liền đã không thể tại hạ phàm cụ thể là bởi vì sao bói toán không ra nhưng là có thể xác định chính là bọn hắn không thể tại hạ phàm điều này cũng làm cho tương đương bọn hắn không thể đang n ú n g tay tu chân giới sự tình đám người nghe nói mặt tiêu g i a o lời nói về sau từng cái gật đầu biểu thị nguyên lai、like、tất cả những thứ này thật đúng là thật sự từ dược mấy người bọn họ ngay từ đầu là tin tưởng lâm thiên diệu về phần mặt thiên cùng với khác người trong lòng bọn họ đối với lâm thiên diệu lời nói vẫn còn có chút hoài nghi dù sao bọn hắn không biết lâm thiên diệu chỗ nói ngẫu nhiên cơ hội là cái gì cũng không biết tin tức này là chuẩn xác lưu nhất kiếm lúc này mở miệng nói ra nói như vậy đến ma điện đánh ngự ma điện thời điểm ma điện cũng là biết rồi chuyện này ma điện cùng ngự ma điện sự tình kia là chuyện quá khứ chúng ta bây giờ muốn để ý thời điểm tinh thần phái tại sao muốn phái người đến chúng ta huyền cực tông tới quấy rối từ dược lúc này một bộ suy tính nói xong không khỏi còn sờ lên dâu mép của mình đám người biểu thị đồng ý chuyện trọng yếu nhất trước mắt xác thực chính là liên quan tới huyền cực tông cùng tinh thần phái sự tình tinh thần phái thực lực cùng bọn hắn huyền cực tông tương xứng ở nơi này tu chân d ư ớ i c ũ nhưng g c ỉ có hai n g ờ i b ọ họ cái t ô n chủ có thể chân chính cùng. thể ngạnh kháng đến cùng. Nhưng đến bây giờ tinh thần phái vậy mà phái người đến bọn hắn khu vực phía nam nhúng tay bọn hắn phía dưới gia tộc sự t ì n h này làm cho bọn hắn đã hoang mang đã phẫn nộ cho tới nay bọn họ cùng tinh thần phái đều là nước giếng không phạm nước sông n h i ê n lão tính tình tương đối táo bạo trực tiếp chợt q u á t lên đã không nghĩ ra như vậy thì trực tiếp đi tìm bọn họ tính số sách trực tiếp đến hỏi bọn họ là có ý tứ gì có phải hay không muốn mượn tiên nhân không thể hạ phạm cho nên muốn làm chúng ta huyền cực tông niên lão đầu không thể mặc dù nói cách làm của bọn hắn có chút quá phận nhưng là chúng ta như thế tùy tiện hành động rất dễ dàng đả thảo kinh x à để bọn hắn không thể chấp hành kế hoạch tiếp tục chấp hành xuống dưới mặt tiêu giao đối với niên lão cái này nóng giận lên ý nghĩ trong nháy mắt hủy bỏ rồi mặt lao đầu chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho lấy bọn hắn hay sao chúng ta huyền cực tông nhưng cho tới bây giờ không có sợ hãi qua ai cái này tinh thần phái chúng ta cũng không hư c ù n g lắm t h ì c h í n h lão à làm. l Nhiên đầu chính là như vậy nhìn thoáng được như vậy bà khí mà m ặ t thiên bọn người ở tại nghe nói mạt tiêu g i a o lời nói thời điểm cảm giác m ặ t tiêu g i a o tựa h ầ u nghĩ tới điều gì mưu kế bọn hắn suy nghĩ m ặ t tiêu g i a o lời nói trong lòng đoán được một chút từ dược hướng m ặ t tiêu g i a o tò mò hỏi thái thượng trưởng lão ngươi có phải hay không nghĩ để bọn hắn tiếp tục đem bọn hắn kế hoạch chấp hành xuống dưới đang nghe từ dược một chút chưa kịp phản ứng trưởng lão trong lòng hơi kinh ngạc Cái này nếu đại ể cho bọn hắn tiếp tục chấp hắn hành h o bọn tiếp kế c của h hắn, không h bọn p ả trưởng ư đương nhường người ơ n Nam, huyền tông g đem đem Đại với vực khu phía chấp cho cực tay sao? t lão ngươi có phải hay không lý giải sai thái thượng trưởng lao y tứ để bọn hắn tiếp tục chấp hành kế hoạch của bọn hắn chúng ta đây là muốn đem huyền cực tông cho bọn hắn sao không thể làm như vậy được chúng ta huyền cực tông cũng không so với bọn hắn nhỏ yếu liền xem như so với bọn hắn nhỏ yếu ta cũng nguyện ý chiến tử cũng không nguyện ý đầu hàng trong đó một tên lớn lên tương đối cao lớn trưởng lão mở miệng nói ra trong giọng nói biểu lộ quyết tâm của mình mặt tiêu g i a o vui mừng cười cười đại trưởng lão cũng không có lý giải sai ta ý tứ có điều chúng ta cũng không phải là chắp tay đem huyền cực tông nhường cho bọn họ mà là tới một cái tương kê tự kế để bọn hắn tiến vào chúng ta trong l ò n g đến đám người nghe xong tỏ ra hiểu rõ đồng thời hiếu kỳ mặt tiêu g i a o mưu kế là cái gì mặt tiêu g i a o nhìn mọi người một cái nói chúng ta có thể như vậy sau một tiếng lâm thiên diệu theo lưu nhất kiếm đi tới h u y ề n cực tông kiếm sơn kiếm sơn cũng chính là lưu nhất kiếm địa bàn lâm thiên diệu sở dĩ sẽ đến nơi này chủ yếu là bởi vì vu gia sâm trước kia tại thiên linh thành thời điểm vu đức thuận liền xin nhờ lâm thiên、Liên、diệu đến h u y ề n cực tông về sau thay thế mình nhìn một chút vu gia sâm hỗ trợ chính mình mang một chút ân cần thăm hỏi lưu nhất kiếm mang theo lâm thiên diệu đi tới phía sau núi ở sau núi đ ỉ n h phong Có cơ một kiếm làm mỗi tên thanh tại trong tay, niên đang hắn vu n gia ra một k ế m đều chung u có thể kéo theo kéo q n không khí lưu động, trong không khí vang lên từng đạo tiếng Mà cái này tên thanh niên, chính h chút khí khí một Mà dít. cái Gia lưu là Vu đạo sâm Vu Gia Sâm kể từ cùng lâm thiên diệu cùng một chỗ tiến vào huyền cực tông về sau lâm thiên diệu liền không có gặp qua hắn tại đi chợ giúp khu vực phía bắc ngự ma đĩa lúc lâm thiên diệu từng tại lưu nhất kiếm chỗ nào hỏi một phen biết được vu gia sâm mỗi ngày đều đang cực khổ luyện tướng hoàn toàn c h ầ m mê ở kiếm pháp bên trong tiến bộ càng là không ít đối với cái này lâm thiên diệu biểu thị cao hứng thiên diệu thật đúng là cám ơn ngươi đưa tới cho ta như vậy một cái hạt giống tốt chỉ là cho hắn mấy k h o a tăng cao tu vi đang ăn dược đã đến loại tình trạng này hai người đứng tại mặt khác một bên nhìn xem đang luyện kiếm vu ra sâm tư chất của hắn xác thực rất không tệ lâm thiên diệu nhẹ giọng nói bây giờ vu ra sâm tu vi đã đạt tới hợp thể đỉnh phong cảnh giới mặc dù chỉ là hợp thể đỉnh phong nhưng là lấy hắn chỗ vung ra tới kiếm pháp cùng một tên đại thừa sơ kỳ người chiến đấu mảy may cũng không yếu sư phụ đang luyện đến một nửa thời điểm vu gia sâm cảm giác có người tới trước tiên nghĩ tới là của mình sư phụ không khỏi dừng lại tay nhìn mình nhận thấy cảm giác địa phương nhưng là hắn nhìn thấy không chỉ là một người còn có một cái khác quen thuộc người lâm h i n h đệ lâm thiên diệu cùng lưu nhất kiếm phát hiện hắn phản ứng lại cười cười không nghĩ tới vu gia sâm nhanh như vậy liền phản ứng lại bọn hắn lo lắng q u ấ y dày đến vu gia sâm luyện kiếm thế nhưng là cố ý cách xa một chút bất quá bây giờ bị vu gia sâm nhìn thấy bọn hắn nhanh chóng bay tới sư phụ vu gia sâm trước kia cho mình sư phụ hành một cái lễ sau đó kích động nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm h i n h đệ ngươi hôm nay làm sao lại nghĩ đến đột nhiên đến xem ta lời này của ngươi để cho ta không cách nào trả lời a lâm thiên diệu cảm giác mình thật đúng là không biết làm sao trả lời lời này hơn nữa nghe cái này vu gia sâm giọng diệu. tựa như là một cái khuê phòng oán phụ một mực phàn nàn không có đạt được sùng hạnh dáng vẻ để lâm thiên diệu rất là xấu hổ vu gia sâm cao hứng bừng bừng nói ha ha lâm huynh đệ kỳ thật ta cũng rất muốn đi nhìn xem ngươi nhưng là nghĩ đến ngươi một mực tại tu luyện ta nhất định phải đuổi kịp cước bộ của ngươi ta liền nhịn không được một mực tu luyện chương chín trăm linh hai mang ngươi xuống núi lâm thiên diệu cùng vu gia sâm nói chuyện phiếm trong chốc lát sau vu gia sâm cũng biết gần nhất trong nhà phát sinh sự tình đồng thời hắn cũng biết rõ là lâm thiên diệu tại thời điểm nguy hiểm nhất cứu lấy hắn nhóm vu gia một mặt trịnh trọng hướng lâm thiên diệu ngỏ ý cảm ơn nói lâm huynh đệ cảm ơn ngươi ngươi lại một lần đã cứu chúng ta vu gia ta thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi rồi lâm thiên diệu cũng nghiêm mặt nói ta đã đưa ngươi xem như huynh đệ của ta như vậy ta cũng không cần ngươi cảm tạ ta cái gì nếu như ta cần ngươi cảm tạ ta như vậy ta cũng sẽ không cứu bọn họ rồi bởi vì ta xưa nay không cần bất luận người nào cảm tạ hắn sở dĩ sẽ nói như vậy chính là để vu g i a sâm trong lòng không nên suy nghĩ nhiều không muốn dù sao là cảm thấy thiếu chính mình bởi vì hắn đúng là đem vu g i a sâm trở thành bằng hữu của mình vu g i a sâm nặng nề gật đầu một cái không sai chúng ta là huynh đệ ánh mắt của hắn bên trong mang theo khẳng định nếu như nói hiện tại có người muốn giết lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu không còn sức đánh trả dưới tình huống hắn nhất định sẽ giúp t r ợ lâm thiên diệu ngăn trở nói cách khác hắn hiện tại liền xem như vì lâm thiên diệu chết hắn cũng thì nguyện ý lâm thiên diệu gặp hắn một cái đôi tỏa ra ánh sao ánh mắt cảm giác mình không thể tại cùng hắn tán gâu những vấn đề này đang nói chuyện xuống dưới ai cũng không chắc được g i a hỏa này sẽ làm ra biểu tình gì kỳ thật ta đây một lần đến còn có một cái vấn đề bởi vì huyền cực tông một vài vấn đề ta cần xuống núi làm một số việc ta dự định mang ngươi cùng đi với ta đồng thời ngươi cũng về thăm nhà một chút cha của ngươi vu gia sâm nghe nói lời này về sau thoáng cái từ dưới đất đứng lên hai mắt càng là hương phân nói có thật không sau đó không đợi lâm thiên diệu nói chuyện lại nói tiếp quá tốt rồi lâm huynh đệ ta đã đến huyền cực tông một đoạn thời gian trong lòng cũng có chút nhớ nhà trở về nhìn xem cũng tốt đúng rồi lâm huynh đệ chúng ta xuống núi làm chuyện gì liên quan tới nhà ngươi phát sinh vấn đề lâm thiên diệu suy nghĩ một chút hiện tại cũng không phải là giải thích thời điểm cũng không phải là hắn lo lắng vu gia sâm tiết lộ phong thanh mà là nghĩ đến hiện tại thời gian cấp bách vẫn là ở trên đường cho vu gia sâm giải thích tương đối tốt nhà ta phát sinh vấn đề không sai chúng ta trên đường ta đang từ từ giải thích cho ngươi lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt lập tức từ chính mình vạn thú giới bên trong triệu hoán ra một đầu rực long thú sau một tiếng hai người tới thiên linh thành tại đi vào thiên linh thành về sau bọn hắn trực tiếp hướng về vu gia bay đi vu gia mọi người thấy một đầu to lớn rực long thú hướng bọn hắn đại viện bay tới lập tức cao dọng h ô không tốt có đ ị c h nhân có đ ị c h nhân lập tức đem vu r a toàn thể trên dưới nhân viên toàn bộ bừng tỉnh từng cái nhanh chóng chạy đến đại viện bọn hắn vu r a lúc này mới phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt cho nên hiện tại chỉ cần là thấy cái gì đồ vật bay đến bọn hắn vu r a từng cái liền sẽ tương đối cảnh giác có một loại chim sợ cảnh c o n cảm giác vu vu vu vu đức thuận từ gian phòng của mình nhanh chóng bay ra trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ là cổ gia những người còn lại chuyện này không có khả năng lắm cổ gia còn dư lại người mặc dù còn có chút nhiều nhưng là lấy bọn hắn thực lực tuyệt đối không dám tới vu gây sự rồi. đồng ố i tới không gây dám vu ra sự i đ ồ thời hoa thiếu thành chủ trước kia đã đã cảnh cáo những người này trừ phi bọn họ là thật sự không muốn sống chẳng lẽ nói là cái kia bốn cái người áo đen đồng bạn làm hắn đi vào đại viện ngẩng đầu nhìn về phía trên không rực long thú thời điểm cảm giác đầu này rực long thú có chút quen thuộc lập tức phản ứng lại đây không phải ban ngày lâm thiên diệu ngồi rực long thú sao chẳng lẽ nói là lâm huynh đệ tới kiến ra bên trong tộc nhân cả đám đều giơ lên trong tay vũ khí lập tức nói Các vị chớ khẩn trường, đầu này rực được chốc Đám thoáng vị vật. khẩn thú huynh nghe huynh thời trường, này long sùng người đầu đệ đệ điểm, là lâm huynh đệ vật. Đám người nghe được lâm phu ả n ứng lại, đồng lại, là thời dài hơi. đây đ thở một một chỉ dù Mặc ầ linh thân ú nhưng là b y giờ i đầu l h thú hắn hơn. đỉnh phong tu tất tu vi với vi mọi người kiếp so cao bọn cũng còn ở đây Độ cả lúc i n h h t lấy bọn hắn h t ự lực c bây giờ, ă này bản l không đối phó、được. Phụ thân, n đối được. lúc à đứng tại rực long thú trên lưng vu gia xâm thấy được phía dưới v u đức thuận lập tức hưng phấn kêu lên ngay sau đó trực tiếp kích động từ rực long thú phía dưới nhảy xuống tới, rực kích dưới phía nhảy động long xuống bay vũ ề phía phụ thân của hắn.、Lâm、Thiên、Diệu、thấy cảnh này, ý thức khẽ động, đem rực long thú cho thu hồi chính mình vạn thú của trong, Lâm này, động, long vạn bên rực c đem Diệu dưới ý n xuống. g bay đức á m sâm âm, người nghe được ra thanh âm, cùng với nhìn thấy hắn, rất là hương phấn kêu lên, được với đại thiếu gia trở về rồi, đại thiếu gia trở về rồi. thấy đ vu về về Vu kêu ra rất ra trở ra trở là thuận càng là gương mặt kích động nhìn lấy mình trước mắt cái này hồi lâu không gặp con trai hai tay kích động tay nắm con trai hai vai hương phấn nói s â m nhi Phụ thân. vu gia sâm cũng là rất kích động hắn vẫn là lần thứ nhất rời đi t r a mình thời gian lâu như vậy nếu như không phải là bởi vì trong lòng suy nghĩ hướng lâm thiên diệu học tập lấy lâm thiên diệu làm điểm m ố t hắn cảm giác mình tại h u y ề n cực tông căn bản cũng không có tu luyện dục vọng con ta cảm giác gần đây như thế nào vu đức thuận cẩn thận nhìn xem chính mình con trai sau đó phát hiện mình con trai tu vi đã đạt đến hợp thể đình phong càng là kích động nói con trai không tệ à ngươi thì đã đạt đến hợp thể đình phong không hổ là con của ta à vu ra s â m nhẹ gật đầu phụ thân ta cũng là hy vọng sớm một chút tu luyện tới độ kiếp đ ỉ n h phong có thể trở về nhìn phụ thân ngươi bây giờ không phải trở về rồi sao nam nhi trí tại bốn phương nhất định phải lấy tu luyện là chủ ở nơi này tu chân giới trong lòng ngươi cần phải rõ ràng chỉ có tu vi cường đại mới có thể làm cho người khác đối với ngươi tôn trọng vu đức thuận lo lắng cho mình con trai về mặt tu luyện sẽ phân tâm nhìn không được thuyết giáo một phen nghe nói chính mình lao ba thuyết giáo vu gia sâm không có cảm giác không được há ngược lại là cao hưng nói phụ thân ngươi yên tâm đi ta minh bạch nên làm như thế nào lần này ta sở dĩ có thể được khi đến núi chủ yếu là bởi vì cùng lâm huynh đệ cùng đi chấp hành nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ về sau chúng ta còn muốn về huyền cử tông vu đức thuận nhìn thoáng qua cách đó không xa ôm lấy hai tay lâm thiên diệu trong lòng của hắn biết rõ nhất định là bởi vì ban ngày chính mình nói chính mình hơi nhớ nhung con trai cho nên lâm thiên diệu lúc này mới sẽ mang con của mình tới nếu không lấy lâm thiên diệu bản sự hắn biết rõ căn bản cũng không cần con của mình hỗ trợ thậm chí có thể nói con của mình bên cạnh hắn có thể nói một cái vương hữu lâm huynh đệ đa t ạ lâm thiên diệu tự nhiên minh bạch hắn ý tứ không có việc gì lần này chúng ta đúng là đi làm việc tình cho nên hắn cũng không thể cùng ngươi đợi quá lâu một hồi chúng ta liền muốn rời khỏi lâm huynh đệ minh bạch để sâm nhi đi ra rèn luyện rèn luyện cũng là một chuyện tốt dù sao chỉ có chân chính thực chiến mới có thể tăng lên một người sức chiến đấu ừ m vô m i n h ta còn có chuyện cùng ngươi nói buổi sáng hôm nay kia bốn cái người áo đen bọn hắn đúng là tinh thần phái lặng lẽ chui vào chúng ta huyền cự tông tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì vừa vặn ta khống chế bọn hắn một người cho nên cần ngươi phối hợp hắn diễn biến một tổn kịch các ngươi như vậy chương chín trăm linh ba còn muốn phản công ba giờ sáng cựu danh thành trong thành f h a n k nhạc tử thanh tuyệt vọng đi cho tới nay các ngươi đều ngăn cản ta dương ra trở thành cựu danh thành đệ nhất gia tộc hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi một tên mặc áo bảo màu trắng lao đầu phách lối nói tên này lao đầu tu vi tại độ kiếp trung kỳ mà hắn trong miệng chỗ nói nhạc tử thanh giờ phút này đang nằm dạp trên mặt đất tu vi và hắn đồng dạng cũng là độ kiếp trung kỳ nhưng là nằm dạp trên mặt đất nhạc tử thanh bản thân bị trọng thương cái này áo bảo màu trắng dương danh trên thân một chút thương thế cũng không có đó cũng không phải bởi vì hắn so nhạc tử thanh lợi hại mà là bởi vì hắn bên cạnh bốn tên người á o đen không sai bên cạnh hắn còn đứng lấy bốn tên người á o đen bốn vị này người á o đen tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong mà ở trận người loại trừ bọn hắn bốn cái tu vi cao nhất cũng liền chỉ là nhạc tử thanh cùng cái này phách lối dưng danh nhạc tử thanh nằm dạm trên mặt đất nhìn bên trong dưng danh một mặt khinh thường nói dưng danh ngươi nói ít nhiều như vậy khoác lác nếu như không phải là bởi vì có cái này bốn cái người áo đen giúp đỡ ngươi chỉ bằng dương da các ngươi cũng nghĩ đẩy lên chúng ta nhạc r a ngươi chính là tại người si nói ngộng ha ha nhạc tử thanh bất kể có phải hay không là người si nói ngộng bây giờ ngươi ngã trên mặt đất chỉ cần ta tại động thủ ngươi nhạc tử thanh liền sẽ từ một k h ắ c này biến mất ở trên thế giới này ha ha dương danh y dị nguyên rất là phách lối nói nhạc tử thanh hai mắt nhìn chăm chú hắn dương danh ngươi đừng cho rằng cái này bốn cái người áo đen sẽ cho ngươi kết quả gì tốt nói thật cho ngươi biết ngay từ đầu bốn người bọn họ là trước tìm ta ta không có đáp ứng bọn hắn yêu cầu bọn hắn mới đi tìm ngươi đáp ứng bọn hắn yêu cầu gì trong lòng ngươi rõ ràng làm bọn hắn chó ngươi tuyệt đối không có gì kết cục tốt ha ha ha ha, nhạc tử thanh ta nói ngươi đơn giản chính là đầu g ó c châm c h ạ m bất kể là làm của người nào chó chỉ cần ngươi tiêu diệt các ngươi nhạc ra để cho ta trở thành cựu danh thành đệ nhất đại gia tộc làm như vậy chó lại có thể thế nào lại có thể thế nào dương danh một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hướng nhạc tử thanh hỏi cái này bốn tên người áo đen nghe nói dương danh không khỏi nhẹ gật đầu hình như đang bày tỏ tiểu tử này thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy nhóm người mình chính là cần loài chó này nhạc tử thanh nghe được hắn những thứ này vô sỉ cảm giác mình đã là không lời có thể nói chật quất lên ngươi đã như vậy ưa thích làm chó như vậy ngươi liền hảo hảo làm chó của ngươi muốn giết ta đừng nói nhảm nhanh chóng động thủ nghĩ như vậy muốn ta thành toàn ngươi nhạc từ thanh ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ thành toàn ngươi bất quá tại giết chính là ngươi thời điểm ta sẽ trước đem thủ hạ của ngươi tộc nhân của ngươi từng cái diệt đi hơn nữa còn là trước mặt ngươi chờ bọn hắn hết thể diệt đi về sau ta đây mới đối với ngươi động thủ bởi vì ta muốn ngươi chết hơn nữa còn là thống khổ chết ha ha ha dương danh đang nói những lời này thời điểm hắn trên c h á n gân đều đã xuất hiện bộ mặt dữ tợn rất khó tưởng tượng hắn bình thời là cỡ nào muốn giết nhạc tử thanh hắn đúng là vô cùng muốn giết nhạc tử thanh bởi vì tại cựu danh thành ngoại trừ thành chủ cái này tồn tại đặc thù ngay từ đầu chỉ có bọn hắn dương gia độc đại nhưng là nhạc gia đột nhiên di chuyển đến cựu danh thành đồng thời nhạc tử thanh tu vi cùng hắn đồng dạng hắn thực lực cũng không hắn thấp cho nên hai nhà liền phát sinh các loại chiến đấu cơ hồ mỗi lần đều là nhạc gia chiến thắng bởi vì nhạc tử thanh so dương d a còn muốn có trí tuệ nhưng là bởi vì nhạc tử thanh thầm nghĩ mình là đằng sau mới đem đến tòa thành trì này chính mình cũng không thể quá lấn dương gia cho nên tại một chút trên địa bàn đều không có cùng dương gia cướp nếu không dương gia địa b ả n tuyệt đối không có bọn hắn nhạc gia lớn cũng chính bởi vì đột nhiên xuất hiện nhạc gia ngăn trở bọn hắn dương gia trở thành đệ nhất đại gia tộc truyện bọn hắn vẫn đối với nhạc gia ghi hận trong lòng nam mộng cũng nhớ muốn tiêu diệt nhạc gia nhưng là vẫn luôn không có cách nào tiêu diệt nhưng là ở nơi này bốn cái người á o đen đ ỗ n g nhiên sau khi ra ngoài dương danh biết mình cơ hội tới đây là một cái nhất cử tiêu diệt nhạc ra cơ hội tốt thế là mặc kệ cái này bốn cái người á o đen đưa ra yêu cầu gì chỉ cần là không muốn mệnh của hắn hắn đều biểu thị ra đáp ứng sau đó cũng mời cái này bốn cái người á o đen hỗ trợ hắn tiêu diệt nhạc ra cũng liền có bây giờ sự tình nhạc tử thanh nghe nói dương danh trong miệng nhịn không được t r ợ t q u á t lên dương danh ngươi đơn giản chính là một cái biến thái ác ma thật sự là không nên ta lúc đầu ở bên ngoài gặp phải ngươi thời điểm nên đưa ngươi giết đi không nên cho ngươi lưu tính mệnh h ừ nhạc tử thanh ngươi thật sự cho rằng chỗ ngươi một lần có thể giết ta lúc ấy lá bài tẩy của ta cũng không có toàn bộ lấy ra ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể giết ta hay sao dương danh biểu thị rất khinh thường hắn thấy nhạc tử thanh căn bản là không cách nào giết hắn đồng thời hắn cũng biết rõ nếu như chỉ là một mình hắn đối phó nhạc tử thanh như vậy hắn coi như là lấy đi ra toàn bộ át chủ bài cũng giết không được nhạc tử thanh ta nếu là biết do ngươi như vậy lòng dạ gián giết ta lúc ấy cho dù chết cũng muốn đưa ngươi cho liều chết ngươi dương ra liền xem như làm thành cái này cựu danh thành đệ nhất đại gia tộc các ngươi cũng làm không lâu dài bởi vì ngươi dương danh tâm tư thật sự là quá đen sớm muộn cũng sẽ bị mọi người đ ẩ y ngã nhạc tử thanh hết sức phẫn nộ khi hắn trong ánh mắt đó có thể thấy được hắn hối hận hắn là thật sự hối hận lúc trước không có giết dương danh ha ha nhạc tử thanh đừng nói nhiều như vậy không có ích lợi gì đồ vật hiện tại mệnh của ngươi chính là nắm giữ ở trong tay của ta ta muốn giết ngươi liền giết ngươi ta hiện tại trước hết giết ngươi quản g hẳn r a dương danh vừa dứt lời trong tay của hắn ngưng tụ ra một đạo linh khí tay hướng về phía trước đẩy một cái đạo này linh khí hướng về nằm ở một bên khác lao đầu đánh sâu vào đi ra tên kia lao đầu cũng chính là nhạc gia q u ả n gia bọn hắn nhạc gia tất cả mọi người không phải chết chính là bản thân bị trọng thương cho nên hiện tại cái này độ kiếp trung kỳ dương danh muốn giết bọn hắn căn bản cũng không phí cái gì sự t ì n h tên này quản gia nhìn thấy đạo này linh khí hướng hắn đánh thẳng tới thời điểm hắn không khỏi nhắm mắt lại khi hắn nhắm mắt lại một khắc này ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm nhưng là hắn cũng không hối hận chỉ là không cam tâm sẽ chết tại dương danh trong tay ha ha chờ đợi tử vong đi dương danh hưng phấn kêu lên về phân nhạc tử thanh nặng nề thở dài một hơi trong giọng nói có chút tự trách phảng phất tại trách cứ chính mình cho rằng tất cả những t h ứ này đều là bởi vì chính mình sai đồng thời cảm thấy mình không có năng lực bảo hộ ra tộc người hắn nghĩ một chút cảm thấy không được mình coi như là liều mạng cuối cùng một hơi thở cũng không thể tận mắt thấy tộc nhân của mình chết bởi tay người khác nhanh chóng ngưng tụ trên người mình linh khí chuẩn bị cùng dương danh liều một lần cuối cùng dương danh cũng cảm giác được hắn đang đang nhanh chóng ngưng tụ linh khí không thèm để ý chút nào cười nói làm sao còn muốn phản công ầm ầm phanh phanh chương chín trăm linh bốn các ngươi là bằng hữu ẩ m ẩ m phanh phanh hắn vừa nói xong lời này lúc quản g i a chỗ nào phát sinh một đạo bạo tạc đám người không khỏi nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong hiện lên một đạo nghi hoặc bởi vì ở nơi này đạo linh khí phát sinh lúc nổ bọn hắn đông nhiên cảm giác được có một đạo khác sức mạnh gia nhập hình như kiêm một đạo lực lượng còn oành t ạ c ở dương danh linh khí phía trên bất quá vậy cũng chỉ là bọn hắn một nháy mắt cảm giác bọn hắn ở trong lòng đều cảm thấy cảm giác của mình cần phải phạm sai lầm lầm bởi vì cái này một đoàn lực lượng cũng sẽ ra bạo tạc nhạc tử thanh nhìn chăm chú dương danh hai mắt b ố c hỏa nổi giận đùng đùng quát dương danh ta hôm nay cho dù chết ta cũng sẽ lôi kéo ngươi dưới địa ngục dứt lời chuẩn bị hướng dương danh sông đi lên bất quá t r ợ t nghe phía sau kêu lên nhạc quản gia không có chết nhạc quản gia không có chết nhạc tử thanh đám người nghe nói như vậy thời điểm không khỏi đem chính mình ánh mắt thay đổi đi qua giờ phút này sương mù đã tản đi không ít bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng tình huống cụ thể rồi bọn hắn thấy rõ ràng trước mặt n h à quản gia đứng đấy một tên thanh niên tên thanh niên này tại hai mươi ba hai mươi bốn tuổi niên kỷ a n mặc tương đối hưu nhàn một mặt lạnh lùng nhìn xem dương danh mấy người thấy cảnh này đám người đã minh bạch nhất định là tên thanh niên này cứu được quản gia nhưng bọn hắn chợt nhìn tên thanh niên này tu vi phát hiện tên thanh niên này tu vi tại hợp thể trung kỳ chỉ là một cái hợp thể trung kỳ lại có thể ngăn trở trước kia dương danh thôi phát linh khí này làm cho bọn hắn cảm giác có chút không hiểu ở thời điểm này một tên hợp thể đ ỉ n h phong trong tay cầm một thanh kiếm thanh niên bay tới thanh niên nhìn thoáng qua trong sân tình huống bay thẳng đến nhạc tử thanh trước mặt mà cái này xuất hiện hai người chính là lâm thiên diệu cùng vu g i a sâm về phấn ngăn trở dương danh linh khí công kích người tự nhiên chính là lâm thiên diệu bởi vì lấy vu g i a sâm thực lực bây giờ hắn còn không cách nào chống cự hai người bọn họ lần này tới mục đích chính là vì trợ giúp n h ặ t r a chính xác tới nói là trợ giúp bị người áo đen đối phó gia tộc sau đó khống chế những người áo đen này những thứ này trọng yếu trình tự cơ hồ đều là lâm thiên diệu hoàn thành mà vu gia sâm thì là đối phó một chút hợp thể tu vi không cao hơn đại thừa trung kỳ người khống chế những người áo đen này mục đích chính là vì cho tinh thần phái tạo thành một cái tinh thần phái người đã khống chế những thứ này trong thành trì gia tộc sau đó để tinh thần phái cho rằng có thể áp dụng mặt khác kế hoạch lần này xuống núi k h ô n g chế người áo đen sự tình cũng không chỉ là lâm thiên diệu cùng vu g i a sâm còn có huyền cực tông những trưởng lão khắc cùng một chỗ xuống núi các ngươi là ai nhạc tử thanh bằng hữu dương danh đầu tiên là nhìn thoáng qua trong tay cầm kiếm vu g i a sâm sau đó vừa nhìn về phía lâm thiên diệu hai người này đều là tại hợp thể tu vi chỉ bất quá một cái là trung kỳ một cái k h á c cảnh giới đỉnh cao nhưng là hắn loáng thoáng cảm giác được vị này hợp thể trung kỳ thanh niên sức chiến đấu muốn so vu g i a sâm lợi hại một chút dù sao hắn dễ thân mắt thấy biết đến linh khí của mình bị vị này hợp thể trung kỳ thanh niên chận lại hơn nữa thanh niên trên thân một chút thương thế hay là cho bụi đều không có lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn thoáng qua dương danh không phải đã hai vị không phải nhạc t ử thanh bằng h ữ u như vậy còn xin hai vị không nên nhúng tay chúng ta sự tình nếu không phiền phức chọc tới trên người của các ngươi cũng không phải một chuyện tốt dương danh nếu như không phải nhìn hai người này nho nhỏ niên kỷ liền đã đạt tới hợp thể tu vi hắn đã sớm đối với hai người này đ ộ n g thủ tuyệt đối không phải hiện tại cái này cái tinh khí dù sao lấy lâm thiên diệu hai mươi ba hai mươi b ố tuổi niên kỷ có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ người vô cùng ít ỏi thậm chí có thể nói là hiếm thấy thậm chí không gặp có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy người khẳng định không phải bình thường tiểu tông môn không phải tiểu tông môn dương danh tự nhiên không muốn đi chọc bất quá hôm nay việc này chúng ta là nhất định phải quản lâm thiên diệu tại nói với dương danh một câu về sau đem chính mình ánh mắt chuyển hướng bốn tên người háo đen bình thản nói bốn vị động thủ đi ách nghe nói lâm thiên diệu lời này ngoại trừ vu ra sâm những người khác là xưng sở nhất là bốn vị này người háo đen bọn hắn càng là không biết đây là có chuyện gì làm sao lại phải gọi bốn người bọn họ động thủ tiểu tử ngươi là để chúng ta bốn cái phế bỏ ngươi đứng ở chính giữa người háo đen nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu đưa ngón trỏ ra lắc lắc trong miệng nói không không không, các ngươi sai lầm không phải để các ngươi bốn cái phế đi ta mà là ta phế bỏ các ngươi bốn cái cái gì hắn phế đi bốn người này g i a hỏa này là nói chuyện hoang đường sao mặc dù nói bây giờ là d ạ n g sáng đúng là nằm mơ thời gian nhưng là hắn cái này mộng làm được quá làm cho người ta cảm giác được bất khả tư nghị đi đúng vậy à một cái hợp thể trung kỳ người cũng dám nói loại này khoác lác một người phế nhân nhà bốn cái độ kiếp đ ỉ n h phong liền xem như một vị độ kiếp đ ỉ n h phong cũng tuyệt đối không phải hợp thể trung kỳ có thể chống cự vậy xem khán giả nghe nói lâm thiên diệu nhao nhao s ư n g sờ sau đó từng cái đối với lâm thiên diệu biểu thị không tin hoàn toàn không coi trọng hắn mặc dù bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu thiên phú rất không tệ nhưng là nói lời này cũng quá lớn cái này bốn tên người áo đen nghe nói lời này thời điểm sửng sốt hai giây sau đó phản ứng lại nhịn không được cười nói tiểu tử ngươi biết không đây là ta nghe được tốt nhất chuyện cười phải không lạ huyên nhàn nhạt hỏi ngược một câu không để ý những người này thả người sông lên trực tiếp hướng về bốn tên người áo đen sông tới mọi người thấy lạ huyên chủ động hướng bốn cái người áo đen sông đi lên từng cái trên mặt biểu hiện ra không thể tin được dáng vẻ nhẹ giọng nói tiểu tử này là không muốn sống nữa sao còn chủ động sông đi lên đây quả thực là tại từ g i ế ta t nhạc tử thanh nhìn qua vu gia sâm vội vàng nói tiểu huynh đệ ta mặc dù không biết hai vị không biết tại sao cứu ta n h ặ t ra nhưng là ta phi thường cảm kích hai vị thế nhưng là mấy người bọn hắn căn bản không phải các ngươi có thể đối phó các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi a vũ gia sâm cười cười nhạc gia chủ ngươi tốt nhất nhìn liền biết rồi hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được những gia chủ này nói những lời này rồi trước kia bọn hắn cứu một vài gia tộc gia chủ nhìn thấy tu vi của bọn hắn đồng thời cũng là để bọn hắn mau chóng rời đi có thể thấy lâm thiên diệu thực lực về sau liền biết mình là nhìn lầm cái này t i ế u huynh đệ các người vẫn là tranh thủ thời gian thời đi là thủ dương danh gặp lâm thiên diệu hướng bốn vị người áo đen sông đi lên trong lòng nghĩ một chút đã ta bây giờ là bọn hăn chó như vậy lúc này nên biểu hiện một chút cho thấy tâm ý của mình sau đó tuyệt đối chính mình đi đối với lâm thiên diệu nhanh chóng đem chính mình tốc độ thi triển đi ra phóng tới lâm thiên diệu trong miệng trợn quất lên tiểu tử chớ có tổn thương ta chủ nhân đối thủ của ngươi là ta đám người nghe được dương danh cảm giác gia hỏa này thật sự là quá vô s ỉ hiện tại liền trực tiếp xưng hô chủ nhân đây cũng quá sẽ quỳ liếm nhanh chóng vọt tới lâm thiên diệu trước mặt một quyền hướng về lâm thiên diệu đầu đánh tới frank a chương chín trăm linh năm nhìn sai rồi frank a dương danh đối với lâm thiên diệu một quyền đập đi lên bất quá khi hắn quả đấm còn không có tiếp xúc đến la huyên thời điểm hắn liền cảm giác mình đầu nhận lấy mánh liệt t r ù n g kích tiếp lấy cảm giác mình cả người ý thức mơ hồ chỉ là cảm giác mình đầu bay ngược ra ngoài mà thân thể thì là lui lại một nửa về sau dừng ở không trung trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất đầu dọn nhà nhạc tử thanh đám người thấy cảnh này không khỏi đem chính mình miệng mở đến thật to đây quả thực khó có thể tin a không nghĩ tới lâm thiên diệu chỉ là một trưởng liền để độ kiếp trung kỳ dương danh trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh miểu s á t dương minh lập tức nhạc tử thanh đã minh bạch cái này lâm thiên diệu cùng vu gia xâm hai người cũng không phải là đơn giản như vậy nghĩ đến trước kia vu gia xâm lời nói hắn tại thầm nghĩ không chừng hai người này thật đúng là có thể trợ giúp chính mình nhạc ra giải quyết trước mắt nguy cơ ta dựa vào đây là có chuyện gì làm sao dương danh đầu liền dọn nhà hắn đây là bị tiểu tử kêu miểu sát sao mọi người vây xem lúc này đang khiếp sợ bên trong phản ứng lại đồng thời trước tiên phát ra chính mình cảm thán những người khác cũng nói theo là bị miểu sát không nghĩ tới tiểu tử này như vậy lợi hại hắn không chỉ là hợp thể trung kỳ sao tại sao có thể c h ấ p n h o n g giết chết dương danh cái này đ ậ kiếp trung kỳ người tu chân lúc nào hợp thể tu vi trở nên như vậy n h ư xoa rồi đúng thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nhìn lầm khán giả từng cái biểu thị tự xem sai rồi về phần kia bốn tên người á o đen khi nhìn đến dương danh cứ như vậy bị miễu sát trong lòng cũng xảy ra không ít chấn kinh vận sóng nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ tiểu tử này liền để bọn hắn cho dương danh giải quyết có thể kết quả chính là như vậy để cho người ra ngoài ý định căn bản không tại bọn hắn cùng một cái kênh lên đồng thời trong lòng bọn họ âm thầm có chút may mắn còn muốn nhóm người mình kịp thời phát hiện lâm thiên diệu thực lực nếu không chính mình nếu là đánh giá thấp thực lực của hắn nhất định sẽ ăn không ít thua thiệt suy nghĩ một chút bọn hắn cảm thấy cái này dương danh cũng không phải là đối bọn hắn cái gì cống hiến cũng không có làm được tiểu tử ngươi thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn hợp thể trung kỳ miểu sát độ kiếp trung kỳ người tu chân xem ra ở nơi này tu chân giới cũng chỉ có ngươi một người như vậy đứng ở chính giữa người áo đen hướng lâm thiên diệu mở miệng nói ra lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng có thể làm được điểm này kỳ thật như là hắc bảo nhân này nói ở nơi này tu chân giới hẳn là cũng cũng chỉ có hắn một người như vậy rồi bất quá hắn cũng không có cùng những người này quá nhiều nói nhảm hắn thời gian bây giờ vô cùng gấp gáp xử lý những người này về sau hắn còn muốn đi xử lý cái khác trong thành trì người vù vù thân thể khẽ động Cả cái người hướng về cái này về bốn t ê người n áo đ e nhìn xuống tới. p a nhau n Bốn tên người đen, xuống tới. Bốn tên người đen gặp hắn tiếp tục xuống lên. Bốn người liếc nhau một cái, tuyệt đối vẫn là cẩn thận là hơn. Tuyệt đối không thể phá hỏng phía trên nhiệm vụ cho bọn họ, Bằng không bọn hắn tràng đối tiếp tục một Tuyệt Tuyệt thể gặp cũng liếc cái. đối áo phá phía cho họ. hạ không khá lắm. vụ là là chăm chú lâm thiên d i ệ u miệng quát tiểu tử liền để chúng ta bốn người đến chiếu cấu ngươi bốn người bọn họ đồng thời ra quên đầu mỗi người quả đấm thôi phát ra bất đồng màu sắc linh khí cái này bốn quyển lính khí hội tụ một chút hướng về lâm thiên diệu trùng kích đi lên lâm thiên diệu không sợ chút nào trực tiếp đem chính mình hai tay của r ố i ra toàn thân cao thấp hội tụ một đạo mười phần thần lực lấy chính mình đôi trương trưởng vung ra một đạo thần lực màu vàng lóng trùng kích hướng cái này bốn đạo linh khí phanh vù vù mọi người ở đây thấy cảnh này lại một lần lâm vào trong lúc kinh ngạc ta dựa vào tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng đi lấy một cái hợp thể trung kỳ lực lượng t r o n g cự bốn tên độ kiếp đỉnh phong lực lượng còn cùng bọn hắn đối bính linh khí không các ngươi nhìn tiểu tử kia khí thế trên người của hắn khí thế đã không chỉ là hợp thể t r u n g kỳ thật khí thế mà là đạt đến độ kiếp đỉnh phong thật khí thế thậm chí khí thế của hắn nhìn lên tới so với bình thường độ kiếp đỉnh phong thật khí thế còn mạnh hơn không sai thật đúng là so với bình thường độ kiếp đỉnh phong khí thế còn cường hắn hơn căn bản cũng không chỉ là một chút như vậy đám người đạt được người này nhắc nhở về sau không khỏi nhìn về hướng lâm thiên l i ê ệ u bọn hắn thật đúng là phát hiện là chuyện như thế bây giờ trên người lâm thiên diệu thật khí thế đã không chỉ là trước kia một chút như vậy các ngươi đang nhìn tiểu tử này cùng kia bốn cái người á o đen đối bính linh khí trên mặt không có chút nào áp lực cảm giác trái lại kia bốn cái người á o đen tựa như là thừa nhận lấy cái gì cực kỳ lớn áp lực đại gia căn cứ người này châu nói tiếp tục quan sát đến thật đúng là như thế bây giờ là ai chiếm thượng phong các ngươi hẳn phải biết đi người này có thể nhìn ra ở đây rất nhiều tu vi cao người đồng thời cũng có thể nhìn ra nhạc tử thanh thấy cảnh này hắn tại trong lòng đã khẳng định chính mình nhạc r a hôm nay xem như được cứu đồng thời hắn cực kỳ bội phục lâm thiên diệu một người liền có thể chống cự bốn người này đồng thời trong lòng cũng là tràn đầy n g h i hoặc cái này lâm thiên diệu rốt cuộc là ai làm sao sẽ như thế biến thái sức chiến đấu thật không ngờ cao nếu như chỉ là đem hắn xem như đồng dạng hợp thể trung kỳ người tu chân đến xem đây tuyệt đối an thiệt thòi a trước kia khi nhìn đến la huyên một chiêu liền m i ể sắt dương danh thời điểm hắn liền đang quan sát lâm thiên diệu có phải hay không sử dụng cái gì đặc thù thủ pháp sau đó phản lao hoàn đồng nhưng là hắn nhìn kỹ cũng không phải là như thế lâm thiên diệu bề ngoài nhìn lên tới không một chút nào giống như là sử dụng cái gì đặc thù thủ pháp phản lao hoàn đồng mà là chân chính chẳng qua chỉ là một gã thanh niên tiểu tử không khỏi hướng mình trước người vu gia sâm hỏi tiểu huynh đệ các người rốt cuộc là ai làm sao sẽ ra tay giúp ta nhạc ra vu gia sâm suy nghĩ một chút hiện tại cái này sự t ì n h còn không có x o n g x u ô i vẫn là tạm thời đừng nói chờ bắt lại cái này bốn tên người áo đen đang chậm rãi nói cho hắn biết cũng không mượn nói nhạc gia chủ một hồi chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hiện tại cái này bốn tên người áo đen còn không có cầm xuống vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý mớn ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết nhạc tử thanh nghe nói kiểu nói này lập tức biểu thị nói lý giải lý giải nhìn qua lâm thiên diệu chống cự bốn người bộ dáng thoải mái trong đầu hắn dùng sức nghĩ nghĩ lúc nào tu chân giới ra như vậy một cái lợi hại thanh niên ta làm sao cũng không biết xem ra ta nhạc ra tin tức lưới vẫn chưa được a không được một cái gia tộc nghĩ muốn phát triển nhất định phải có mạnh mẽ tin tức lưới suy nghĩ một chút hắn quyết định sự tình q u a đi nhất định phải phát triển nhà mình tin tức lưới lâm thiên diệu còn tại cùng bốn tên người áo đen chống đỡ bất quá hắn không một chút nào phí sức lấy trạng thái của hắn bây giờ chỉ cần tại gia tăng thần lực liền có thể đem cái này bốn cái người háo đen cho trùng kích đi ra bất quá hắn đang chờ đang chờ cái này bốn người háo đen linh khí tiêu hao loại này bốn cái người háo đen linh khí tiêu hao đến trình độ nhất định hắn dùng ít nhất thần lực đem đó là cái người cho trùng kích trên mặt đất sau đó nhanh chóng cầm xuống bốn người phanh lúc này hắn đã cảm giác có thể đem chính mình hai tay của hướng về phía trước đột nhiên đẩy một cái a bốn người trong nháy mắt bị hướng bay ra ngoài lâm thiên diệu cũng không có cho bốn người bất cứ cơ hội nào nhanh chóng xông đi lên chương 906, s a u 15 ngày chỉ là ngắn ngủi vài phút thời gian lâm thiên diệu cũng đã đem bốn người này khống chế bốn người này quả nhiên cũng là tinh thần phái người hắn trực tiếp ở trong ý thức nói cho bốn người này tiếp xuống cần phải thế nào đi làm ý tứ đại khái chính là để bốn người này trước nên hợp tinh thần phái để tinh thần phái cho rằng cựu danh thành gia tộc đã bị bốn người bọn họ khống chế nhưng nếu như tinh thần phái muốn bọn hắn làm phản bội huyền cự tông hay là một chút lạm sát kẻ vô tội sự tình tuyệt đối không thể chấp hành chỉ có thể là ở ngoài mặt tiến hành một chút phối hợp bây giờ bốn người này đã là lâm thiên diệu người khi lấy được lâm thiên diệu mệnh lệnh về sau tự nhiên sẽ toàn lực tuân thủ nhiệm vụ hai vị thiếu hiệp đa tạ ngươi nhóm cứu ta nhạc ra nhạc tử thanh lúc này đã khôi phục một chút khí lực bình thường đi đường nói chuyện cái gì cũng không phải là bao nhiêu vấn đề lâm thiên diệu khoát tay háo sau đó giải thích nói nhạc gia chủ không cần phải k h á c h khí kỳ thật chúng ta lần này sở dĩ sẽ đuổi tới các ngươi nhạc gia sẽ ra chuyện như vậy chủ yếu là bởi vì trải qua vài phút giải thích đồng thời cũng nói cho phải làm thế nào phối hợp huyền cơ tông nhạc tử thanh đại khái hiểu rất là tức giận nói không nghĩ tới lại là như thế lâm thiếu hiệp hai vị yên tâm ta sẽ cực lực phối hợp huyền cơ tông đem các loại lòng lang dạ thú ra hỏa môn diệt đi đã như vậy chúng ta cũng yên tâm nếu có cái gì tình huống đặc thù lập tức để cho người đến huyền cực tông đến thông chi chúng ta hoặc là trực tiếp để bọn hắn bốn cái một người trong đó đến huyền cực tông thông báo lâm thiên diệu nhìn thoáng qua đã không chê bốn tên người á o đen nhạc tử thanh cũng không khỏi nhìn cái này bốn tên người á o đen trước kia tại trải qua một chút thủ đoạn về sau hắn đúng là nghe thế bốn người xưng lâm thiên diệu vì chủ nhân nhưng là hắn nghĩ bốn người này sẽ nghe mình mệnh lệnh sao tốt xấu bốn người này thực lực tại độ kiếp đ ỉ n h phong đồng thời trước kia còn đối bọn hắn nhạc ra tiến hành tàn bạo công kích nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu nguyên nhân hắn nhất định sẽ đối với bốn người này độc thủ lâm thiên diệu nhìn ra nhạc tử thanh ý nghĩ mở miệng nói ra ngươi yên tâm đi bốn người bọn họ đã không phải là trước kia bốn người kia rồi đơn giản tới nói bốn người bọn họ hiện tại thuộc về ta tử sĩ đối ta bất cứ mệnh lệnh gì chỉ có phục tùng sau đó đối với bốn người này nói bốn người các ngươi ở nơi này một đoạn thời gian bên trong liền nghe nhạc r a chủ an bài đúng chủ nhân bốn người đồng thời gật đầu ánh mắt bên trong đối với lâm thiên diệu toát ra vô cùng tôn kính nếu như không phải nhạc tử thanh gặp lâm thiên diệu là dùng đặc thù thủ pháp khống chế bốn người này hắn thật là có chút không tin bốn người này ngay từ đầu cũng không phải là lâm thiên diệu thủ h ạ lâm thiên diệu đem sự tình đã thông báo sau đối với bên cạnh vu gia xâm đánh một cái ánh mắt ra hiệu mấy người rời khỏi sau đó hai người hướng về không chung bay đi hướng về một cái khác thành trì xuất phát nhìn qua lâm thiên diệu bóng lưng rời đi nhạc tử thanh ở phía dưới nhỏ giọng lầm bầm nói thanh niên này thật sự là thật là đáng sợ vậy mà có thể khống chế người huyền cực tông thật đúng là khu vực phía nam một đời đại tông môn có như thế kinh khủng thanh niên bối cái này tinh thần phái cũng thật sự là không biết tốt xấu chủ động đưa tới cửa đơn giản chính là muốn chết nói tinh thần phái thời điểm nhạc tử thanh trong lòng rất là tức giận nếu như không phải là bởi vì tinh thần phái bọn hắn nhạc ra người cũng sẽ không chết tổn thương nhiều người như vậy mười lăm ngày qua đi giờ phút này lâm thiên diệu đang tại chính đan sơn trong phòng tu luyện hắn đã cùng vu gia xâm trở về thời gian mười ngày rồi về phần bọn hắn hai người nhiệm vụ tại hạ núi ngày thứ năm liền đã hoàn toàn hoàn thành dù sao chấp hành nhiệm vụ cũng không chỉ là bọn hắn hai người còn có những người khác mà những người khác k h ô n g chế những người áo đen này phương pháp xử lý có chút cứng nhắc đều là trực tiếp giết cuối cùng lưu lại một cái làm cùng tinh thần phái liên lạc nhưng là một người này cũng nhất định phải từ bọn hắn người tự thân trông coi Đương nhiên những thứ này bị khống chế người đều phục d ụ n g huyền cực tông từ dược chế luyện đan dược tạm thời đem bọn hắn tu vi cho phong ấn một tháng nếu như ở trong khoảng thời gian một tháng này tinh thần phái người cũng không có ra tay với huyền cực tông như vậy tiếp tục phân phát đan dược xuống dưới tiếp tục phong ấn những người này tu vi nhưng là lấy lâm thiên diệu đám người phỏng đoán tại một tháng bên trong tinh thần phái rất có thể liền sẽ ra tay với huyền cực tông chỉ là cụ thể không biết là ngày đó Vù vù.、Ấm、ẩm Ẩm. một đạo cường han khí tức từ lâm thiên diệu trong thân thể bạo phát đi ra ở nơi này đạo lực lượng bạo phát đi ra thời khắc tu vi của hắn từ hợp thể trung kỳ tăng lên tới hợp thể đ ỉ n h phong điều tức mình một chút thân thể cái này về sau lâm thiên diệu mở mắt trong ánh mắt phóng xuất ra một tia sáng sắp bén đem trên hai tay thân thể thu hồi trong thân thể rốt cuộc đột phá đến hợp thể đ ỉ n h phong rồi xem ra những ngày này tu luyện cùng với thực tiễn cũng không có uổng phí bất quá cái này càn khôn hư vô thể thật đúng là một cái thể chất đặc biệt chỉ là đạt đến hợp thể t u vi về sau ta liền cảm giác mình hấp thu thần lực tốc độ tăng lên không ít tốc độ tu luyện cũng theo đó tăng lên không ít thùng thùng thiên diệu ách đông nhiên có người ở ngoài cửa gõ cửa nghe thanh âm lâm thiên diệu nghe được là từ lao đầu thầm nghĩ một chút gõ cửa gấp gáp như vậy chẳng lẽ nói tinh thần phái người đến nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống mở cửa từ lao đầu thế nào tinh thần phái người tới lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi nếu như là vậy tốt nhất chính mình vừa vặn có thể thử một chút mình bây giờ sức chiến đấu bây giờ lâm thiên diệu tu vi tăng lên tới hợp thể đ ỉ n h phong như vậy lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên về phần tăng lên tới bao nhiêu chính hắn cũng không rõ ràng chỉ có trải qua chiến đấu về sau hắn mới có thể đạt được một cái chân chính định vị từ dược cẩn thận nhìn thoáng qua lâm thiên diệu những cái kia tiểu nhi hẳn là còn ở chuẩn bị cái gì còn chưa tới vi sư trước kia nghe được phòng ngươi bên trong phát sinh một đạo tiếng nổ cho là ngươi nơi này chuyện gì xảy ra cho nên tới xem một chút dù sao ngươi tiểu tử này đã bế quan mười ngày lo lắng ngươi xảy ra chuyện lâm thiên diệu nghe nói lời nói của hắn lập tức hiểu rõ ra cười nói từ lao đầu quan tâm bất quá chỉ là bởi vì ta trước kia tu vi tăng lên tới đột phá cho nên sinh ra một đạo lực lượng tính bạo tạng cũng không có trùng kích đến bất kỳ đồ vật từ dược nhẹ gật đầu khi nhìn đến ngươi hợp thể đỉnh phong tu vi thời điểm ta liền minh bạch ngươi là bởi vì sao rồi ngươi tiểu tử này thật đúng là biến thái chỉ là ngắn ngủn mấy ngày liền đã đột phá một cái tiểu cảnh giới đối với hắn lời này lâm thiên diệu không biết nên trả lời cái gì chẳng lẽ còn thật muốn thừa nhận mình là yêu nghiệt hay sao từ dược gặp lâm thiên diệu chỉ là cười cười chính mình cũng thật cao hứng đột phá liền tốt kể từ đó lực chiến đấu của ngươi hẳn là cũng được tăng lên ừ tăng lên một chút ngươi cho vi sư nói một chút ngươi bây giờ có năm chắc hay không chiến thắng niên l ã o đầu từ dược tò mò hỏi lâm thiên diệu suy tư một chút nói cái này không rõ lắm chiến đấu sự tình chỉ có trong chiến đấu mới biết được nói về vấn đề này đột nhiên từ dược nhớ tới một việc thiên diệu chương chín trăm linh bảy một vị tiền bối thiên diệu từ dược đột nhiên kêu lên từ lao đầu ngươi đây là nhớ ra cái gì đó sự tình lâm thiên diệu gặp từ dược dáng vẻ tựa như là nhớ ra chuyện gì đồng thời hắn cũng ở trong đầu suy nghĩ một chút cũng không có suy đoán ra hắn nhớ tới cái gì từ dược nhìn thoáng qua sân nhỏ phía đông sưng phòng tò mò hỏi thiên diệu ngươi mang đến người kia là ai người kia lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng sau đó nghĩ tới điều gì hỏi ngược lại ngươi nói là mang mặt nạ người kia sao hai người nói đến đến chính là hồng minh tôn hắn tại đi vào huyền cực tông về sau lâm thiên diệu một mực không cùng hắn quá nhiều câu thông dù sao sự t ì n h tương đối khẩn trương hắn lại bận bịu i đến huyền cực tông quản hạt thành trì đi làm việc tình cho nên không cùng hồng minh tôn đàm quá nhiều chuyện cũng không có mời hồng minh tôn đem mặt nạ đem xuống kỳ thật đối với hồng minh tôn bề ngoài lâm thiên diệu cũng muốn biết mặc dù nói hắn bây giờ có thể đọc đến hồng minh tôn ký ức nhưng là hắn cảm thấy mình không nên làm như vậy dù sao cái này hồng minh tôn là của mình sư phụ có thể nói là tu chân mở mông lão sư đối với hắn tu chân thế nhưng là có cực lớn tạo hóa nếu như hắn đọc đến chính mình sư phụ ký ức như vậy thật đúng là có chút bất kính sư đạo không sai ta xem mang mặt nạ người kia tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong đồng thời ta có thể cảm giác được trên người hắn phát tán đi ra ngoài khí c h ấ t một chút cũng không so niên lao đầu t r ê n l ệ n h từ dược trước kia khi nhìn đến hồng minh tôn thời điểm cảm giác rất là hiếu kỳ nhất là gặp hồng minh tôn mang theo một bộ mặt nạ rất là dáng vẻ thần bí nếu như không phải những đệ tử khác nói cho hắn biết đây là lâm thiên diệu mang tới người như vậy hắn đã sớm áp dụng cái khác thi thố rồi dù sao hắn phát hiện người này khí thế so niên láo chỉ mạnh không yếu đồng thời phát hiện hồng minh tôn vẫn luôn là trong tu luyện cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người sự tình cho nên cũng không có quá nhiều để ý tới chỉ là trong lòng một mực có một cái hoang mang cái này mang mặt nạ người rốt cuộc là ai bất quá hắn nghĩ nghĩ vấn đề này vẫn là chờ lâm thiên diệu xuất quan về sau mình ở hỏi thăm thiên diệu cái kia là của ta một cái trường bối lâm thiên diệu ở trong đầu suy nghĩ một chút chính mình còn là đừng nói cho hắn biết đây là sư phụ của mình nếu không đến lúc đó nhất định sẽ hỏi t h ă m tự mình một đống lớn vấn đề đồng thời chính mình đã từng nói với bọn họ qua thuật luyện đan của mình tu vi đều là chính mình bên trên một vị bên trên chỗ dạy bảo một khi nói cho bọn hắn đây là sư phụ của mình như vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đây chính là chính mình bên trên một vị sư phụ lấy từ dược tính cách đến lúc đó nhất định sẽ cùng hồng minh tôn l u ậ n bàn mặc dù nói hồng minh tôn cũng hiểu được một chút luyện đan thuật nhưng là cùng từ dược so sánh với nhau vẫn là yếu đi không ít dù sao hồng mình tôn chủ yếu tu luyện là công pháp luyện đan cái gì hắn cũng không có quá chú trọng đi tu luyện mà lâm thiên diệu luyện đan thuật chủ yếu là thành tiên về sau bắt đầu tu luyện đến lúc đó hắn liền không tốt giải thích một vị tiền bối từ dược nghi ngờ hỏi không phải tiền bối chẳng lẽ vẫn là cơ hữu hay sao lâm thiên diệu đột nhiên tới như vậy một tiếng ha ha thiên diệu không nghĩ tới ngươi ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn từ dược cười ha ha hai tiếng cho tới nay hắn hắn đều không có gặp lâm thiên diệu mở qua trò đùa hôm nay vẫn là lần đầu tiên nói tiếp thiên diệu bất quá ngươi vị tiền bối này bản sự rất không tệ à hắn cùng với niên lao sức chiến đấu ai mạnh từ dược vẫn tương đối quan tâm sức chiến đấu phương diện này sự tình dù sao huyền cực tông hiện tại cần đại lượng sức chiến đấu người cường h ắ n một khi tinh thần phái thật sự đi lên tiến đánh bọn hắn bọn hắn liền có thể dùng nhỏ nhất chiến đấu thương vong giải quyết tinh thần phái lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nói như vậy nếu như là đoạn thời gian trước như vậy vị tiền bối này sức chiến đấu so niên lao đầu lợi hại nhưng là hiện tại bởi vì lại một lần nữa trong chiến đấu nhận lấy trọng thương đã không thể tại sử dụng hắn lúc đầu công pháp chỉ có thể trùng tu mặt khác công pháp mặc dù khí thế trên người vẫn còn nhưng thực tế đánh lên sức chiến đấu sẽ cực kỳ hạ xuống từ dược nhẹ nhàng gõ một đầu biểu thị chính mình minh bạch bất quá nhịn không được hỏi trọng thương không thể sử dụng lúc đầu công pháp chẳng lẽ hắn lúc đầu công pháp bị phong ấn không sai biệt lắm là như vậy một cái ý tứ từ d ư ợ c kinh ngạc nói không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này có thể đem người công pháp cho phong ấn hắn không kinh ngạc không được a cho tới nay hắn chỉ là nghe nói qua phế đi tu vi của người khác hay là phong ấn tu vi của người khác nhưng là phong ấn người khác công pháp hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được hắn thấy phong ấn người khác công pháp so phong ấn người khác tu vi còn muốn khó khăn cái này rất bình thường rất nhiều công pháp hiệu quả đều biết vượt qua dự liệu của chúng ta nói về đến công pháp lâm thiên diệu thấy qua cũng không ít hơn nữa trong đầu hắn biết đến công pháp công hiệu quái dị cũng không ít gặp lâm thiên diệu một bộ lao khí hoành thu bộ dáng từ dược nhịn không được nói ngươi tiểu tử này một bộ lao khí hoành thu biểu lộ đến cùng ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ ngươi là sư phụ ngươi là sư phụ lâm thiên diệu cười cười từ lao đầu chúng ta đi xem một chút ta vị tiền bối kia đi trong lòng ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút ta vị trưởng bối kia hình dạng thế nào lâm thiên diệu cười hỏi hắn tin tưởng từ dược khẳng định đối với mình người sư phụ này diện mạo rất hiếu kỳ dù sao như vậy một vị sức chiến đấu siêu q u ầ n người muốn nhìn một chút diện mạo của hắn cũng rất bình thường từ dược lập tức biểu thị nói đương nhiên muốn ta nhìn thấy cái kia một khắc ta chỉ muốn xem hắn bộ dáng nếu như không phải cân nhắc đến hắn là người mang tới ta một người đi lên gọi hắn tháo mặt nạ xuống không lễ phép ta trước đó vài ngày liền mời hắn tháo mặt nạ xuống quen biết một chút đi hai phút đồng hồ sau lâm thiên diệu cùng từ dược đi tới hồng minh tôn căn phòng nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái người ở bên trong lập tức đi ra mở cửa phòng nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm rất là cao h ứ n g nói thiên diệu về phần một bên từ dược thì là bị hồng minh tôn làm như không thấy hắn mặc dù bị lâm thiên diệu dùng khống hồn pháp khống chế lại đồng thời lâm thiên diệu cũng đã nói với hắn sửa lại tính tình của mình nhưng là hồng minh tôn tính cách chỉ cần có trước đây như vậy một chút xíu hắn y hiển nguyên sẽ có không coi ai ra gì tâm cao khí ngạo trạng thái một điểm này thời gian ngắn căn bản là không cách nào từ bỏ chỉ có thể là bằng dựa vào hồng minh tôn từng bước một đuổi từ dược cảm giác mình có chút xấu hổ lâm thiên diệu tự nhiên cũng là chú ý tới một điểm này giới thiệu nói hồng tiên h bối vị này là huyền cực tông đại trưởng lão cũng là của ta luyện đan sư cha từ dược hồng minh tôn gặp lâm thiên diệu như vậy giới thiệu đại khái hiểu lâm thiên diệu ý tứ chào ngươi từ dược cũng theo chào hỏi một tiếng chào ngươi tại giới thiệu đến Hắn là lâm Thiên thời luyện đàn trên là Lâm điểm, mặt tra Diệu sư chương chín trăm linh tám hội tụ lâm thiên diệu ba người hàn huyên một hồi từ dược cùng hồng minh tôn hai người cuối cùng là có một cái nhận biết này làm cho hồng minh tôn đối với từ dược cách nhìn cải biến một chút đồng thời từ dược cũng minh bạch hồng minh tôn tại bọn hắn huyền cực tông chỉ là đến lận cư cũng không có ý tứ khác đang minh sắc một điểm này về sau hắn cũng đối với hồng minh tôn yên tâm không ít chỉ cần là giống hồng minh tôn loại này người có bản lãnh bất kể là đến bao nhiêu đến bọn hắn huyền cực tông lận cư hắn từ dược đều là hoang đ ê n hồng t i ề n bối ngươi có thể đem trên người ngươi mặt nạ tháo xuống sao nếu như không có cái gì đặc thù sự tình ta còn là hy vọng hồng tiền bối về sau tại huyền cực tông thời điểm trực tiếp lấy chân diện mục gặp người lâm thiên diệu mở miệng nói ra kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng nếu như là chính mình mở miệng hồng minh tôn nhất định là đáp ứng bởi vì bọn hắn hai cái có quan hệ đặc thù bất quá lâm thiên diệu vẫn là muốn dùng hỏi tham giọng diệu hướng hắn t r ư n g cầu ý kiến đồng thời hắn tại hồng minh tôn ý thức bên trong nói nếu quả như thật không nguyện ý đem mặt nạ h á i xuống cũng có thể không cần h á i xuống hắn đã từng nhiều lần đều từng nói với hồng minh tôn ngoại trừ không thể tu luyện lúc đầu vong tình mạ quyết cùng với giết hại người khác nếu như mình muốn làm gì liền đi làm đi cái gì, k hồng ô n muốn dù sao là đem mình lời nói xem như mệnh lệnh. Thiên diệu làm như muốn g đem xem Lâm làm Diệu yếu dù sao cho là lời là thế, chủ h minh tôn có của tư tưởng của mình, đạt ừ n luôn luôn nghĩ đến mình cùng hắn đặc thù quan hệ, là bị chính mình dùng khống hồn pháp không、chế. Hồng Minh Tôn g là thù hệ, pháp chế. đặc đ bị được lâm thiên diệu những lời này về sau hắn cũng dựa theo lâm thiên diệu c h o nói dựa theo lòng của mình mà thay đổi nguyên bản hắn cũng không muốn lấy xuống lấy mặt nạ xuống nhưng là ở trong lòng suy nghĩ một chút bây giờ chính mình liền muốn ở nơi này huyền cực tông ẩn cư rồi tháo mặt nạ xuống thấy mọi người cũng là bình thường khẽ gật đầu một cái có thể dù sao về sau ở nơi này huyền cực tông vận cư tương đối mà nói hồng minh tôn là lâm thiên diệu k h ô n g chế trong mọi người độ tự do tư tưởng cao nhất một cái đây đều là lâm thiên diệu cho hắn cái này nếu là những người khác lâm thiên diệu xưa nay sẽ không cho bọn hắn những cái kia là quyền tại những cái kia tư tưởng của người ta bên trong đối với lâm thiên diệu chỉ có phục tùng không phục tùng cũng chỉ có chết sau đó hồng minh tôn dỗi ra mình tay gõ gõ chụp tại trên lỗ thai mắc k hóa từ từ đem mặt nạ cho rời đi hai người nhìn thấy hồng minh tôn thời điểm giật mình bất quá lâm thiên diệu rất nhanh liền hồi thần lại bởi vì hắn biết mình người sư phụ này yêu thích quen thuộc chỉ thấy hồng minh tôn bộ dáng như là bốn mươi tuổi nam tử trung niên đồng dạng bộ mặt sạch sẽ ngũ quan tinh xảo góc cạnh rõ ràng tuyệt đối là trung niên xoài ca bất quá từ hắn cái này bề ngoài đến xem đó có thể thấy được hắn là sử dụng công pháp đặc thù hay là đan dược phản l a o h o à n đồng chỉ là không có nghĩ đến h ắ n trung niên thời điểm sẽ như thế đẹp trai đối với mình vị này ác ma sư phụ trung niên bộ dáng lâm thiên diệu tự nhiên là thấy qua đồng thời hắn phát hiện trước kia thấy qua bộ dáng mặc dù cùng hiện tại có chút tương tự nhưng là cũng không có hiện tại đẹp trai như vậy một điểm này nhất định là bởi vì phục d ụ n g cái khác mỹ dung đan dược cùng với khác phương thức biến từ dược kịp phản ứng về sau trước tiên nói không nghĩ tới ngươi lúc còn trẻ vẫn là rất đẹp trai à. hồng minh tôn người này vẫn luôn là ưa thích người khác khích lệ chính mình khích lệ hắn xuất khí như vậy hắn càng là cao hứng bất quá trong miệng vẫn là biểu thị khiêm tôn nói đồng d ạ n g đi lâm thiên diệu nghe được đã biết á c ma sư phụ trả lời nghĩ đến trong lòng khẳng định vui vẻ không thôi rồi còn nói là bình thường hồng l ã o à, chỉ ngươi cái này xuất khí ngươi còn cả ngày mang theo mặt nạ ngươi đây thật là hủy khuất ngươi khuôn mặt này a từ dược không khỏi phát ra một tiếng cảm thán nói hồng minh tôn thật là có chút ngượng ngùng cười cười lâm huynh đệ người trở về rồi đúng lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc t r u y ề n đến ba người bọn họ cũng không phải là tại hồng minh tôn căn phòng mà là tại đàn sơn đại viện trong đình cho nên quá khứ đệ tử hoặc là những người khác có thể nhìn thấy bọn h ắ n ba người hướng về âm thanh chỗ nhìn lại chỉ thấy một tên lao đầu cùng với một vị mỹ nữ trẻ t r u n g xinh đẹp tử đứng ở hắn nhóm phía sau cách đó không xa nhìn thấy tên này lao đầu cùng với kia cô gái xinh đẹp lâm thiên diệu trong nháy mắt nhận ra được chính là tần hùng cùng tần sương từ dược cũng nhận biết hai người này lúc trước hai người bọn họ mang theo lâm thiên diệu thư giới thiệu đi tới nơi này huyền cực tông thời điểm nói là lâm thiên diệu tin tức thế là trông coi cửa chính đệ tử liền đem hai người bọn họ dẫn tới tông chủ đại sảnh mọi người cùng nhau thương nghị về sau cũng đang hai người bọn họ trong miệng đạt được một chút tin tức liên quan tới lâm thiên diệu này mới khiến bọn hắn ổn định một chút tâm tình từ dược suy nghĩ một chút nếu là đồ đệ mình giới thiệu đến như vậy tự nhiên là muốn lên chính mình đàn sơn ở lại thế là liền an bài hai người bọn họ tại đàn sơn ở lại tần hùng ông cháu hai người mặc dù nghe nói lâm thiên diệu trở về rồi nhưng là bọn hắn vẫn luôn không có nhìn thấy lâm thiên diệu khi tìm thấy lâm thiên diệu về sau nghe nói hắn đã bế quan tu luyện cho nên bọn họ ông cháu hai người cũng không tốt q u ấ y giày bế quan tu luyện lâm thiên diệu bởi vì bọn hắn cũng biết đang bế quan lúc tu luyện là không thể tùy tiện đi q u ấ y giày cho nên liền suy nghĩ chính mình mỗi ngày đi ra bơi lội bơi lội cái này nếu là đụng phải lâm thiên diệu như vậy thì tốt hai người bọn họ không nghĩ tới hôm nay vẫn thật đụng phải lâm thiên diệu t ầ n huynh lâm thiên diệu nhìn thấy bọn hắn ông cháu hai người không khỏi từ ghế đá đứng lên hướng về bọn hắn đi đến đi vào trước mặt hai người về sau hướng tần hùng tò mò hỏi tần huynh cái này thời gian ngắn tại huyền cực tông sinh hoạt còn dễ chịu đi tần hùng lập tức trả lời thật sự là làm phiền lâm huynh đệ rồi rất không tệ rất quen thuộc một bên tần sương lúc này cũng mở miệng nói ra lâm thiên diệu đã lâu không gặp tại nàng xem hướng lâm thiên diệu ánh mắt bên trong lộ ra một đạo k h ắ c thường quan mang đứng tại nàng bên cạnh tần hùng thấy được nàng đạo này k h ắ c thường quan mang đồng thời cũng minh bạch đạo này k h ắ c thường quan mang là cái gì từ dược cùng hồng minh tôn cũng nhìn thấy một chút bọn hắn cũng đọc hiểu đây là vật gì không nghĩ tới cô bé này ưa thích thiên diệu bất quá bọn hắn đảo mắt suy nghĩ một chút nếu như mình là nữ nhân gặp được đàn ông ưu tú như vậy bọn hắn cũng sẽ thích phải biết lâm thiên diệu tại người cùng thế hệ bên trong tuyệt đối là thuộc về ưu tú nhất tồn tại bọn hắn có thể nhìn thấy tần xương ánh mắt bên trong tình nghĩa lâm thiên diệu làm sao có thể không nhìn thấy đâu bất quá hắn không muốn chỉ hoãn tần xương hắn đến tu chân giới cũng không phải là vì tàn gái mà là vì hoàn thành nhiệm vụ của mình hắn cuối cùng vẫn muốn về đến thế tục giới tại thế tục giới còn có hàn tư nhã đang chờ đợi hắn cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn thấy tần xương ánh mắt cười nói đúng vậy à hồi lâu không thấy ngươi tại huyền cực tông sinh hoạt đến cũng quen thuộc đi ừ m so tại khu vực đông bộ lang bạc kỳ hồ mạnh rất nhiều trong này trôi qua rất dễ chịu thần x ư ơ n g ánh mắt một mực nhìn lấy lâm thiên diệu những ngày này nàng mỗi lần nằm mơ đều biết mơ tới lâm thiên diệu cái bóng đồng thời có đôi khi sẽ còn trong ngộng phát sinh một chút xấu hổ sự tình đông đông đông chương chín trăm linh chín ngươi là muốn bao che bọn hắn đông đông đông đột nhiên một đạo thúc giục tiếng chuông vang lên mọi người tại nghe được đạo này tiếng chuông không khỏi đưa mắt nhìn sang chủ sân phong từ dược đưa mắt nhìn sang chủ sơn phong về sau ngự khí tương đối khẩn trương nói ách toàn thể chuông chẳng lẽ nói tinh thần phái người tới toàn thể chuông chính là huyền cực tông thông báo tất cả mọi người tập hợp tín hiệu tiếng chuông đồng thời nếu như không phải gặp được cái gì khẩn cấp vấn đề căn bản sẽ không gõ loại này tín hiệu tiếng chuông liền xem như lần trước hóa trước đại trưởng lão diệp k i n h cồn phản bội tông môn cũng không có gõ loại này tiếng chuông bởi vì căn bản cũng không đáng giá đi g õ vang bởi vậy có thể xem ra lần này sự tình so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn mấy lần lâm thiên diệu bao nhiêu cũng biết cái này toàn thể chuông h à n g nghĩa đi đi xem một chút lâm thiên diệu trong lòng cùng từ dược suy nghĩ tưởng tượng nhưng chỉ là nghĩ căn bản là chứng minh không được vấn đề vẫn phải là tự mình đi nhìn xem từ dược nhẹ gật đầu không có chút gì do dự hướng về chủ sơn phong phương hướng nhanh chóng bay qua lâm thiên diệu cũng theo bay đi sau đó nghĩ tới điều gì phía sau nhìn thoáng qua hồng minh tôn nói hồng tiên bối ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện đi mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi cũng không dùng ra đến tốt hồng minh tôn gật đầu một cái nếu như hồng minh tôn sử dụng vong tình m a quyết như vậy hôm nay mặc kệ huyền cực tông là phát cái gì sự tình gì hắn cũng có thể giúp chút gì không nhưng là lâm thiên diệu không muốn bởi vì xuất thủ một lần liền sử dụng vong tình m a quyết hiện tại hắn cảm thấy mình sư phụ chủ yếu nhất sự tình chính là tu luyện hắn cho mới công pháp hoàn toàn quên vong tình m a quyết không ở để cho mình sư phụ tiếp xúc đến vong tình ma quyết bởi vì vong tình ma quyết chỉ cần thi triển một lần chẳng khác nào đang tu luyện đến lúc đó thật sự tu luyện tới một bước cuối cùng như vậy hắn người sư phụ này cũng là khó thoát khỏi cái chết mà bây giờ khắc chế vong tình ma quyết phương pháp xử lý chính là không ở sử dụng loại công pháp này đưa nó chậm rãi quyến mất huyền cực tông chủ sơn phong giờ phút này tại huyền cực tông chủ sơn phong có vài trăm người cái này vài trăm người chia làm hai bên đứng lại chủ sơn phong cửa đại sành trước mặt mấy trăm người thì là huyền cực tông mạc tiên nghiên lão dương bá thiên lưu nhất kiếm đám người về phần m ặ t tiêu g i a o còn tại trong phòng tu luyện mà đổi thành bên ngoài một bên bọn hắn chính đối diện người thì là tinh thần phái đám người có chừng bốn trăm người cái này bốn trăm người tu vi thấp nhất đều là độ kiếp sơ kỳ bọn hắn loại này đội hình đến bất kỳ một phương đều có thể khiến cho không nhỏ gợn sóng dù sao cũng là khu vực đông bộ bá chủ tông môn thực lực cũng là cực kỳ hùng hậu bất quá nhìn hắn bọn hắn cái này đội hình hẳn là đem tinh thần phái chủ lực bộ đội đều điều ra tới vừa nhìn liền biết có chuyện sắp xảy ra mặt tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một tên nhìn lên tới bảy mươi tám mươi tuổi lão đầu ý cười rào rật nói tên này lão đầu mặc một bộ màu xanh da trời áo khoác đứng tại tinh thần phái phía trước nhất người này cũng chính là tinh thần phái tông chủ vương ảnh tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong thực lực cùng mạ thiên không kém nhiều bất quá hắn bên cạnh một số người sức chiến đấu nhưng là cường hãn mặt thiên nhìn xem vương ảnh sắc mặt cũng không khá lắm quắc vương tông chủ ngươi mang theo tinh thần phái đại bộ đội đến chúng ta huyền cực tông đây là ý gì chẳng lẽ muốn cùng chúng ta huyền cực tông khai chiến vương ảnh giật mình không nghĩ tới mặt thiên nói chuyện thẳng như vậy này làm cho hắn thoáng cái thật là có chút khó mà nói đương nhiên cũng chỉ là một chút có thể lên làm tông chủ người ngữ kế vẫn còn có chút mặt tông chủ ngươi nhìn ngươi nói là cái gì lời nói đâu ta hôm nay sở dĩ mang nhiều người như vậy đến chủ yếu là cùng m ặ t tông chủ thương nghị một ít chuyện phải không thương nghị sự tình có cần phải mang nhiều người như vậy hay là nói các ngươi thương nghị sự tình quá nhiều há miệng vẫn là một đôi tay thương nghị không được mặt thiên tự nhiên biết rõ vương ảnh trong lòng là muốn làm gì nhưng là hắn cảm thấy bây giờ còn không thể nói rõ đi ra hắn còn cần xác định cái này vương ảnh mục đích cuối cùng nhất vương ảnh a a cười khan hai tiếng nói tiếp mặt tông chủ nói chuyện đừng như vậy cay người ta cay người sao nếu như là chúng ta huyền cực tông mang theo mấy trăm người đến các ngươi tinh thần phái các ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào đâu vương tông chủ hôm nay việc này nếu như ngươi không cho ta huyền cực tông một hợp lý giải thích hay là một cái phương án giải quyết như vậy chúng ta huyền cực tông chỉ có thể là cho là các ngươi tinh thần phái là muốn cùng chúng ta khai chiến mặt thiên suy nghĩ một chút vẫn là không cùng n à y vương ảnh vòng quanh rồi trực tiếp cho thấy thái độ của mình để bọn hắn biết rõ chính mình huyền cực tông cũng không phải là dễ khi dễ nếu không mềm nhún nói chuyện ngược lại sẽ để cái này vương ảnh cảm giác là mình đám người sợ hãi vương ảnh lập tức ép một chút tay nói mặt tông chủ a thiên đại hiểu lầm a thiên đại hiểu lầm a chúng ta tinh thần phái cùng các ngươi huyền cực tông cho tới nay đều là tốt minh h i ế u làm sao lại đối với các ngươi tuyên chiến đâu thực không d á m dâu dếm mặt tông chủ chúng ta hôm nay tới đúng là có chuyện cùng các ngươi thương nghị mặt thiên nghe nói hắn những lời này nhất là nói đồng minh có một loại cảm giác muốn nôn u mửa minh hữu có thể như vậy đối đãi đây quả thực là mặt ngoài là bạn tốt vụ trộm đâm đao a bình thản nói ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe vương tông chủ là muốn cùng chúng ta thương nghị sự tình gì vậy mà lại cần lớn như thế c h ậ n thế mặt tông chủ cũng không phải sự tình gì ta đây một lần đến đây chủ yếu là thương nghị hai chuyện chuyện làm thứ nhất chính là trước đó vài ngày cùng các ngươi thương nghị qua giao ra tần hùng ông cháu hai người tần hùng ông cháu hai người trộm pháp bảo của chúng ta hơn nữa còn là cựu phẩm pháp bảo mà các ngươi chứa chấp tần hùng bọn hắn có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái thuyết pháp hoặc là nói có phải hay không cần phải đem bọn hắn cho giao ra mặt tông chủ ngươi cũng đừng nói cho ta bọn hắn ông cháu hai người không ở đây ngươi nhóm huyền cờ tông vương ảnh rất là bình tĩnh nói tiếng nói của hắn vừa dứt mặt thiên cười khẽ một tiếng phản bác vương tông chủ nói thật cho ngươi biết bọn hắn ông cháu hai người đúng là tại chúng ta huyền cử tông bất quá ngươi nói bọn hắn trộm các ngươi cựu phẩm pháp bảo cái này sao có thể chỉ bằng bọn hắn ông cháu hai người có thể tới các ngươi tinh thần phái trộm đồ đồng thời bình yên rời đi ngươi là đang cùng ta nói cười hay là nói ngươi muốn biểu đạt các ngươi tinh thần phái phòng giữ rất kém cỏi các ngươi rất nhỏ yếu mặt thiên trong lòng minh bạch thần hùng ông cháu hai người quả thật có một t h a n h cựu phẩm pháp bảo nhưng là cái này cựu phẩm pháp bảo cũng không phải là tại tinh thần phái trộm mà là tại tình cờ dưới tình huống đạt được căn bản cũng không thuộc về tinh thần phái đồ v ậ mà tinh thần phái vì cái này cựu phẩm pháp bảo giết tần ra không ít người đồng thời tần hùng vì tại mặt thiên trước mặt biểu thị hắn cựu phẩm pháp bảo cũng không phải là tại tinh thần phái chỗ trộm còn hướng mặt thiên đám người phát qua thể độc nếu quả như thật là trộm như vậy khi hắn phát thể độc thời điểm trực tiếp liền sẽ có hiệu lực rồi bởi vì người tu chân chỉ cần đọc lời thể chính là có hiệu lực cái này mặt tông chủ lời này của ngươi là muốn bao che tần hùng bọn hắn ông cháu hai người chương chín trăm mười giúp các ngươi phân ưu cái này mặt tông chủ lời này của ngươi là muốn bao che tần hùng bọn hắn ông cháu hai người vương ảnh nghe nói mặt tông chủ một phen cảm giác mình bị nói á khẩu không trả lời được nửa ngày không biết về cái gì tốt nhưng là hắn quyết định mặc kệ mặt thiên nói cái gì hắn đều phải chết chết tấn định chính là tần hùng ông cháu hai người trộm pháp bảo của bọn hắn mặt thiên khỏe miệng nhàn nhạt cười một tiếng Hắn biết rõ vương tông chủ không phải chúng ta nghĩ muốn bao che tần hùng bọn hắn mà là tần hùng cho ta cam đoan đồng thời hướng lên trời thế qua hắn cũng không có trộm các ngươi tinh thần phái pháp bảo nói như vậy nếu như vương tông chủ trong lòng ấn định rồi bọn hắn chính là trộm pháp bảo của các ngươi như vậy ngươi cũng có thể hướng bọn hắn đồng dạng thể nói ngươi lời nói là thật nếu không trời đánh ngũ lôi mặt thiên cười nhạt một tiếng mở miệng nói là nói ngươi mặt tông chủ lời này của ngươi có phải hay không nói quá nặng đi vương ảnh trực tiếp hướng mặt thiên chất vấn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được để hắn thể trời đánh ngũ lôi suy nghĩ một chút hắn nhưng là là cao quý tinh thần phái tông chủ tinh thần phái khu vực đông bộ ai nhìn thấy hắn ai không phải rất cung kính nói tốt liền xem như bọn hắn trong tông môn sức chiến đấu cao hơn hắn người cũng không dám nói những lời kia không không không vương tông chủ ta nghĩ ngươi là hiểu lầm bởi vì lúc trước tần hùng ông cháu hai người chính là như vậy thề cho nên ta đối bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ nếu như ngươi chỉ cần dám thề nói ngươi vừa mới nói đ ổ vật đều là đúng cũng không có đổ tội như vậy ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi đến lúc đó giao ra tần hùng ông cháu hai người cũng không phải không thể dù sao trong lòng ngươi cũng rõ ràng đối với chúng ta người tu chân tới nói chỉ cần là thể liền sẽ có hiệu lực đến lúc đó ai thiệt ai giả thượng thiên tự nhiên sẽ cho ra hài lòng đáp án dù sao người đang làm trời đang nhìn mặt thiên nói vô cùng bình thường cho tới vương ảnh lại một lần sửng sốt trong đầu nghĩ đến nếu như đối với hắn những lời này hắn không dám thề bởi vì vương ảnh biết rõ k i ê u cựu phẩm pháp bảo s á t thực không phải là bọn hắn trộm mà là tần hùng tại một lần cơ duyên dưới thu hoạch được đồng thời hắn càng thêm rõ ràng chính mình càng là không thể thể một khi chính mình thể đến lúc đó chính mình chỉ có một con đường chết hắn nhưng không có gặp qua ai có thể gánh vác thiên lôi m ạ t thiên ta mới không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy không có ích lợi gì ngươi đã nghĩ muốn bao che hai người bọn hắn người như vậy ngươi liền hảo hảo bao che đi ta vương ảnh ở đây cho ngươi thuyết phục một câu vương ảnh biết rõ mạ thiên phải không nguyện ý giao ra tần hùng ông cháu hai người bất quá hắn cũng không có p h i ề n não bởi vì hôm nay mục đích của bọn hắn Tần tình, tính tình. Thuyết thuyết Ta thiên toàn hùng ông cháu hai người sự tình, căn bản cũng không tính là cái gì sự tình. Thuyết phục. Người muốn thuyết phục cái gì? Ta mạc thiên toàn nghe cháu hai phục. phục gì gì? cái cái sự sự bộ là mạc vương à là là vào o trong trong ta, ta huyền cực tông các đệ tử, đều biết đúng, không huyền nghe n g hai, chỉ hai, đệ đều cực các ảnh tự nhiên cũng chờ đọc hiểu m ạ t thiên ý tứ bất quá hắn cảm thấy chính mình đổi nhắc nhở vẫn là muốn nhắc nhở dù sao mình diễn trò muốn làm nguyên bộ cũng không thể chỉ là làm một nửa sẽ không làm mặt tông chủ ngươi yên tâm ta muốn nói đương nhiên không chỉ là nói cho ngươi nghe ngươi đệ tử ta cũng tương tự muốn nói nói cho bọn hắn nghe vương ảnh sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng dương bá thiên tất cả mọi người nói ta cũng bất mãn các ngươi sau đó phải nói lời cũng là chúng ta tinh thần phái hôm nay tới mục đích trải qua chúng ta tinh thần phái mấy ngày thương nghị các ngươi huyền cực tông ương ngạnh chống cự không cùng chúng ta tinh thần phái hợp tác như vậy chúng ta tinh thần phái chỉ có thể áp dụng cứng rắn biện pháp vương ảnh bình thản nói mọi người tại nghe được hắn chỗ nói ảnh biện pháp tự nhiên là hứng thú mặt thiên nhũ mày trong lòng minh bạch hắn lời này ý tứ giả vờ không biết mà hỏi cái gì cường ngạnh biện pháp chúng ta đối với các ngươi chỗ nói cường ngạnh biện pháp tương đối y ế u kỳ vương ảnh gặp mặt thiên biểu lộ cảm giác rất là không thoải mái hồi tưởng trước kia mặt thiên không chút nào cho hắn mặt mũi hắn cũng không muốn tại cùng huyền cực tông quanh co lòng vòng quan trọng nhất là hắn cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm nói thẳng lật đổ các ngươi để chúng ta tới giúp các ngươi quản lý khu vực phía nam vương ảnh ngươi nói cái gì chỉ bằng các ngươi tinh thần phái dương ba thiên tính cách cũng là tương đối nổ tung tồn tại nghe được vương ảnh lời này hắn cảm giác mình không thể tại đã chịu cho tới nay bọn hắn đều tại thầm nghĩ nếu ai dám động đến bọn hắn huyền cửa tông như vậy bọn hắn liền động người kia liền xem như vương ảnh liền xem như tinh thần phái như vậy có thể như thế nào chỉ cần xúc phạm đến huyền cực tông bọn hắn đồng dạng lên mặt thiên chỉ là sửng sờ một giây đồng hồ hắn liền phản ứng lại bọn hắn tại ngay từ đầu thời điểm liền suy đoán rồi tinh thần phái đối bọn hắn khẳng định có lòng lang dạ thú cho nên những ngày này bọn hắn vẫn luôn tại làm chuẩn bị đồng thời bọn hắn vẫn luôn không có sợ hãi qua bất kỳ một cái nào tông môn bao quát tinh thần phái húng chi bọn hắn huyền cực tông càng là chuẩn bị phải vô cùng đầy đủ tự nhiên càng không sợ tinh thần phái tiếp lấy dương ba thiên lời nói, nói. dương trưởng lao nói không sai chỉ bằng các ngươi tinh thần phái thật chẳng lẽ cho là mình trổ mã một đoạn thời gian liền có thể khiêu khích chúng ta huyền cực tông đối với mặt thiên biểu hiện của bọn hắn vương ảnh một mặt chấn định cũng không có biểu hiện ra quá nhiều biểu lộ phảng phất mặt thiên đám người biểu hiện hắn hoàn toàn đoán được mặt thiên xem ra ngươi đối với các ngươi huyền cực tông thực lực rất tự tin à, bất quá mặt thiên chúng ta muốn lật đổ các ngươi quản lý khu vực phía nam cũng không phải là vì chính chúng ta tốt vương ảnh biểu hiện ra ta là vì bộ dáng của các ngươi mặt thiên nhàn nhạt hừ một tiếng dựa theo ngươi nói như vậy vẫn là vì chúng ta huyền cực tông tốt vì chúng ta khu vực phía nam tốt đương nhiên à, chúng ta tinh thần phái đương nhiên là vì các ngươi khu vực phía nam tốt mặt thiên ta nhưng là nghe nói tại các ngươi khu vực phía nam thành trì đoạn thời gian gần nhất bên trong khắp nơi phát sinh chiến tranh rất nhiều gia tộc đều đã diệt vong biến thành một kiểu gia tộc độc đại cục diện người xem một chút Các cực người huyền cực tông nơi này đều quản đều lý khi ô n chúng g được, ta t n h thật ầ n phái h t sự là chuyện o các người sốt r ộ ruột một một t tu sốt thật tốt chút ta. thở rất mệt thật vì vực vạn vẫn Vương mình khu Khi phía chân cho chúng ảnh hơi, u cảm giác được các cảm giác c nam A, A, ngàn người nên người mỏi. giải là dài lý này huyền cực tông trường lão mặt thiên bọn người đã biết rồi đồng thời còn biết tất cả những thứ này đều là tinh thần phái d ở trò quỷ bất quá dựa theo huyền cực tông kế hoạch mặt thiên đám người còn không thể nói ra Nhất định phải trở không a đang tay i chiến tới cái cho hắn h bọn một trở k không ị p n g i hỏi. Ách, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ nói, đây là các ngươi tinh thần phái ngờ Chẳng thần Ách! cho các Làm lẽ là sao đây dở quỷ? k không, không không không thể nói như vậy cái gì gọi là d ở cho quỷ ta chỉ là muốn giúp ngươi nhóm chia sẻ trách nhiệm để các ngươi rời khỏi khu vực phía nam mà thôi i Thiên, các ngươi lăn ra khu vực phía nam thời điểm đến rồi. Người Thiên, ngươi thời điểm Haha! khu phía Chương Haha! khu phía ra Nam ra Nam Mạc Mê Mạc các vực các Tông lăn đến lăn đến r vực ồ đ ồ n g nhiên một đạo thanh âm phách lối từ nơi không xa truyền đến v ù v ù ngay sau đó năm mươi sáu mươi người từ không trung bay tới đồng thời cái này năm mươi sáu mươi người bay thẳng hướng tinh thần phái vương ảnh bọn hắn trực tiếp đáp xuống bên cạnh của bọn hắn mặt tông chủ ta chả nhận biết ta sao cái này năm mươi sáu mươi người đứng tại phía trước nhất một vị lao đầu tựa như cười mà không phải cười hỏi tên này lao đầu xuyên áo bào màu đen bộ mặt cực kỳ xấu xí khi hắn mặt bộ còn đếm nhanh vết sẹo hai tay chắp sau lưng hai mắt nhìn chăm chú m ạ t thiên nhưng là khi hắn ánh mắt bên trong còn toát ra một đạo nồng nặc hận ý đối với m ạ t thiên hận ý lại như là đối với toàn bộ huyền cực tông hận ý m ạ t thiên mọi người thấy tên này lao đầu thời điểm một mặt kinh ngạc những người khác khi nhìn đến tên này lao đầu thời điểm cũng là rất khiếp sợ không khỏi thở nhẹ một tiếng dịch chính sinh tên này lao đầu nghe nói mọi người một chút bối rối dẫn đầu ha ha cười to hai tiếng sau đó nói tiếp m ạ t thiên huyền cực tông các vị các trường lão không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ ta dịch chính sinh à, bất quá các ngươi có thể nhớ kỹ lúc trước ta dịch chính sinh nói qua một ngày nào đó ta sẽ trở về trước mắt cái này dịch chính sinh là mê tông đ ờ i thứ hai tông chủ lúc trước mê tông cùng huyền cực tông thế nhưng là đối thủ một mất một còn cũng có thể nói ban đầu ở khu vực phía nam huyền cực tông thực lực đứng hàng thứ nhất mà mê tông thực lực thì là xếp hạng thứ hai cái này đệ nhất đệ nhị nhất là sự t r a n h lệch giữa bọn họ cũng không phải là rất lớn cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề rồi thế là mê tông bất mãn huyền cực tông quản lý cùng với huyền cực tông danh s ư n g là thứ một xếp hạng bắt đầu khiêu chiến huyền cực tông cuối cùng huyền cực tông theo thực chưng cứ có sức thuyết phục m ì n h chính mình huyền cực tông tại khu vực phía nam chính là đệ nhất tồn tại đem mê tông đánh cho liên tục lùi về phía sau nếu như không phải nghĩ đến cái này mê tông cũng là khu vực phía nam tông môn huyền cực tông đã sớm đối bọn hắn thống hạ sát thủ bất quá tại cuối cùng vẫn là tha bọn hắn một mạng dịch chính sinh phía sau năm mươi sáu mươi người trong đó có hơn hai mươi người thực lực tại độ kiếp đ ỉ n h phong cái khác đều là độ kiếp trung kỳ hay là sơ kỳ bọn hắn thực lực này nếu như không cùng huyền cực tông loại này đại tông môn tranh chỉ là tại khu vực phía nam hoặc là cái khác khu vực an an ổn ổn cũng có thể thời gian nhưng là bọn hắn muốn cùng huyền cực tông tranh dẫn xuất một chút khúc mắc như vậy là không có thể thành công như vậy thì muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa dịch chính sinh. ngươi hôm nay xuất hiện là muốn làm cái gì mặt thiên đám người nhìn ra dịch chính sinh đám người xuất hiện mục đích nhưng là bọn hắn cần đạt được dịch chính sinh chính miệng thừa nhận đến lúc đó trừng phạt dịch chính sinh liền sẽ không cảm thấy có cái gì không nên ha ha dịch chính sinh lại là ha ha cười to hai câu mở ra mình tay bốn phía nhìn thoáng qua hỏi ngược lại mặt thiên chẳng lẽ tình huống này ngươi nhìn không ra sao đương nhiên là trợ giúp tinh thần phái cùng một chỗ đối phó các ngươi lưu nhất kiếm gặp dịch chính sinh một cái phó phách lối biểu lộ quắc dịch chính sinh tốt xấu các ngươi mê tông cũng là chúng ta khu vực phía nam tông môn các ngươi vậy mà cấu kết tinh thần phái làm loại chuyện này trong lòng các ngươi đạo đức ý chí không có trở ngại sao chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ sao xấu hổ đạo đức ý chí ha ha lưu nhất kiếm ngươi thật đúng là biết nói đùa dịch chính sinh sau khi nói xong lời này sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc mấy lần các ngươi huyền cực tông đối với chúng ta mê tông hạ thủ thời điểm tại sao không nghĩ tới bất kỳ xấu hổ tại sao không cảm thấy có bất kỳ đạo đức ý chí đem chúng ta mê tông đánh tới khu vực phía nam gần nhất các ngươi nhưng biết qua nhiều năm như vậy chúng ta mê tông trôi qua lại như thế nào kéo dài hơi tàn nếu như không phải chúng ta tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ đến muốn tìm một cái cơ hội tiêu diệt các ngươi huyền cực tông các ngươi nhưng biết chúng ta sẽ còn sống s ó t sao sẽ còn sao dịch chính sinh quát lớn nói lưu nhất kiếm nghe được hắn nói những thứ này nếu như nói lúc trước không phải hắn cũng tham gia trận đại chiến này như vậy hắn nghe đến mấy câu này thật đúng là tưởng rằng huyền cực tông khi dễ mê tông nhìn vẻ mặt vô sỉ nói dối hoàn toàn không đỏ mặt dịch chính sinh dịch chính sinh chuyện năm đó ngươi cũng không biết xấu h ổ n h ấ t lên nếu như các ngươi mê tông thật tốt phát triển chúng ta huyền cực tông làm sao lại động các ngươi nếu như không phải là bởi vì các ngươi mê tông cảm thấy bành trướng có thể vươn tay đến chúng ta huyền cực tông khiêu khích huyền cực tông các người mê tông lại sẽ có hôm nay hạ tràng h ừ đánh giám đừng cho là ta không biết các người huyền cực tông ý nghĩ trong lòng liền xem như chúng ta mê tông không đ ộ n g thủ các người huyền cực tông cũng sẽ xuống tay với chúng ta chúng ta mê tông cũng chỉ bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi các người ỷ lớn hiếp nhỏ có gì tài ba hôm nay chúng ta liền muốn cùng tinh thần phái cùng một chỗ đối phó các ngươi để các ngươi thử một chút ỷ lớn hiếp nhỏ tư vị dịch chính sinh trên mặt đều là đắc ý hắn thấy lần này có tinh thần phái cùng một chỗ trợ giúp chính mình như vậy chính mình mê tông nghĩ muốn tiêu diệt huyền cực tông cũng không phải là vấn đề gì dựa theo trước kia tinh thần phái đáp ứng bọn hắn điều kiện chỉ cần là tiêu diệt huyền cực tông về sau liền sẽ cho bọn hắn một nửa khu vực phía nam đồng thời bất quá can thiệp bọn hắn bọn hắn trong lòng ta vui vẻ nghĩ đến nếu như mình mê tông đã nhận được một nửa khu vực phía nam đến lúc đó thật tốt phát triển mấy trăm năm bọn hắn mê tông tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại thậm chí biến thành hôm nay huyền cực tông suy nghĩ một chút cho đến lúc đó dịch chính sinh thì dường như thấy được trước mắt thắng lợi mặt thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra dịch chính sinh a dịch chính sinh không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế năm đó đồng dạng như vậy không biết xấu hổ rõ ràng là sai lầm của mình hoàn toàn có thể đem chính mình sai lầm cho ngươi đẩy lên trên người người khác nếu như người khác không biết còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ ngươi chẳng lẽ không phải các ngươi huyền cực tông khi dễ người ta mê tông mặt thiên ngươi đừng nói là nhiều như vậy nói nhiều như vậy giải thích chẳng khác nào là che giấu che giấu đến càng nhiều bại lộ thì càng nhiều vương ảnh cũng mở miệng hắn kỳ thật cũng biết năm đó phát sinh một ít chuyện mặc dù nói bọn họ là tại khu vực đông bộ nhưng là khu vực phía nam bên này chuyện gì phát sinh bọn hắn cũng là muốn thời điểm chú ý nếu không cái này nếu là khu vực phía nam tông môn đột nhiên tới đối phó bọn hắn như vậy bọn hắn cũng phải có một cái biện pháp mặt thiên biết rõ hai người này hôm nay thời điểm v u lên bọn hắn huyền cực tông rồi suy nghĩ một chút chính mình lười n h ắ c giải thích sự tình đã qua nhiều năm như vậy ai đúng ai sai lại có thể thế nào bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nhìn phải làm dưới sự tình được các ngươi ưa thích nói cái gì liền nói cái gì bất quá vương ảnh dịch chính sinh chúng ta huyền cực tông c ó một câu nhắc nhở các ngươi các ngươi như thế dong trống khua chiêng đi tới chúng ta huyền cực tông đã cho chúng ta huyền cực tông trên danh nghĩa tạo thành cực lớn tổn thất nếu như hôm nay các ngươi không lấy ra tương đối bồi thường cùng với nói xin lỗi t h à n h ý đừng trách chúng ta huyền cực tông vô tình đến lúc đó đừng lại trách chúng ta huyền cực tông quá mức tàn bạo chương 912, âm thầm đánh lén đến lúc đó đừng lại trách chúng ta huyền cực tông quá mức tàn bạo đối với mặt thiên vương ảnh mọi người cũng không có để ở trong lòng bởi vì bọn hắn hôm nay tới mục đích chính là đem huyền cực tông cho lật đổ là mà bọn hắn cũng biết mặt thiên kỳ thật trong lòng cũng biết rõ không chỉ là hắn biết rõ huyền cực tông bất luận kẻ nào đều biết mà mạt thiên sở dĩ còn như thế rông dài mà nói như vậy một đồng lớn cái này hoàn toàn là bởi vì mạt thiên phong cách làm việc vương ảnh ha ha cười cười mạt thiên tính cách của ngươi là cái gì phong cách làm việc là cái gì mọi người chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng không cần thiết cùng chúng ta đang nói những thứ này không có ích lợi gì đồ vật không phải liền là nghĩ muốn tiên lễ hậu binh sao dịch chính sinh lại nói thẳng không sai ta liền phiền chính là của ngươi cử chỉ này tiên lễ hậu binh hoàn toàn chính là phiền toái sự tình nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn lễ trực tiếp liền đem huyền cực tông nhường cho bọn ta không tặng cho chúng ta cũng không cần tại nói nhảm ta dịch chính sinh minh xác đối với ngươi tuyên bố chúng ta mê tông hôm nay chính là muốn tiêu diệt các ngươi huyền cực tông đem các ngươi toàn bộ giết chết để báo thủ giấc dịch chính sinh cảm giác mình đã đợi đã không kịp nếu như không phải trước kia bọn họ cùng tinh thần phái thương nghị qua tại không có đạt được vương ảnh mệnh lệnh lúc bọn hắn tuyệt đối không thể động thủ hắn hiện tại liền đã động thủ dù sao cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt kìm nén không được lòng của mình cũng là bình thường mặt thiên nghe nói bọn hắn lạnh lùng nói ra vậy thì tốt đã các ngươi cũng đã biết ta phong cách hành sự như vậy cũng không có tất yếu dài dòng thản nhiên nói giết ầm ầm tại mặt thiên trong miệng nhàn nhạt nói ra một cái g i ế t chữ thời điểm trong nháy mắt một đạo lực lượng cường hãn từ không trung thôi phát mà đến rất nhiều người hoàn toàn không có chống cự cũng chỉ là nhìn thấy một đạo lực lượng cường hãn hướng về bọn hắn oanh tạc mà tới từng cái trong nháy mắt quên đi chống cự bởi vì bọn hắn cảm giác đạo này lực lượng cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự bất quá tại vương ảnh đám người bên trong cũng có sức chiến đấu so với bình thường độ kiếp đỉnh phong còn cường hãn hơn mấy lần người những người này tự nhiên so với bọn hắn phản ứng nhanh hơn hai tay nhanh chóng giơ lên vung ra một đạo lực lượng cùng hắn nghĩ đụng ầm ầm trong nháy mắt sinh ra một đạo trời rung đất chuyển tiếng nổ vương ảnh đám người trong nháy mắt sững sờ bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất luận kẻ nào có hành động đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn về sau vừa mới chuẩn bị muốn phòng ngự đạo này lực lượng liền đã h oanh tạc tại bọn hắn ở giữa nhưng may mắn thay chính là bọn hắn nhìn thấy đã có mình người chặn lại một kích này vương ảnh dư vị trước kia một lần kia công kích trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là huyền cực tông n i ê n lão bởi vì chỉ có huyền cực tông n i ê n triều mới có thể thôi phát ra mãnh liệt như vậy công kích nhưng hắn vừa nghĩ như vậy hắn chú ý tới niên triều đang vững vững vàng vàng đứng tại mạt thiên bên cạnh Mà huyền cực trên ô không khỏi nhìn về hướng không, không n người nhìn hướng g khỏi về t u trung xuất tuổi cùng một vị lao đầu. tuổi đầu n không hiện người, người cùng nhìn đến người tuổi trẻ thời điểm, bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng là khi nhìn đến kia vị lao đầu thời điểm, bọn hắn thì là nhận g chỉ được.、Từ、dược thấy hai Khi thời khi thời thì một trẻ một trẻ Từ t kia ra, ra r điểm, điểm, lao vị vị vì là lao là không trung xuất hiện hai người chính là lâm thiên diệu cùng từ dược trước kia hai người đang nghe toàn thể tiếng chuông thời điểm liền đã nhanh chóng chạy tới đi tới nơi này vừa vặn nghe được mạt thiên tung ra một cái giết chữ lâm thiên diệu tại chiến đấu phương diện này cũng không phải một cái lề mà lề mề người hoàn toàn không có chút do dự nào trong tay nhanh chóng ngưng tụ một đạo thần lực hướng về phía dưới oanh tạc mà đi hơn nữa hắn làm như thế cũng là muốn thử một chút chính mình tăng lên tới hợp thể đ ỉ n h phong về sau cái này chiến đấu lực rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới khi hắn thôi phát ra một kích này về sau hắn cảm giác còn có thể bởi vì cái này một kích hắn đã rõ ràng cảm nhận được cùng yên lão một kích toàn lực không kém nhiều quan trọng nhất là hắn cũng không có dùng toàn lực nếu như hắn dùng toàn lực như vậy lực công kích sẽ càng mạnh hung hãn nếu như tại r a chỉ cái khác kỹ năng càng khôn thất lục trường như vậy một kích này tuyệt đối sẽ càng thêm kinh khủng vương ảnh đám người nhìn thấy từ dược cùng lâm thiên diệu trong lòng trước tiên phản ứng là nghĩ trước kia một lần kia công kích là từ dược thôi phát đi ra ngoài nhưng là vừa nghĩ như vậy trong đầu lại nghĩ đến cái này từ dược mặc dù là độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là hắn chủ yếu là lấy luyện đan là chủ làm sao lại có như vậy cường hãn cái lực công kích đâu thế là hoài nghi đến lâm thiên d i ệ u trên thân nhưng nhìn đến lâm thiên d i ệ u tu vi thời điểm bọn hắn trong nháy mắt bỏ đi hoài nghi trong lòng bởi vì lã huyên tu vi chỉ là hợp thể đ ỉ n h phong lấy một cái hợp thể đ ỉ n h phong tu vi làm sao có thể thôi phát ra mãnh liệt như vậy một cách đâu cuối cùng vẫn cảm thấy là từ dược thôi phát đi ra ngoài công kích hơn nữa hẳn là dùng cái gì phụ trợ p h á t bảo nếu không bọn hắn cho rằng từ dược cũng không có bản lánh lớn như vậy bất quá huyền cực tông người có thể liền không cùng rồi bọn hắn khi nhìn đến lâm thiên diệu cùng từ dược bay tới nhìn thấy lâm thiên diệu tu vi đã tăng lên tới hợp thể đ ỉ n h phong từng cái có chút kích động nhất là niên lão càng là kích động nói tu vi của tiểu tử này thế mà tăng lên tới hợp thể đ ỉ n h phong thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc ca hắn cũng hồi tưởng trước kia một lần kia công kích hắn cảm thấy hẳn là lâm thiên diệu đánh ra tới lâm thiên diệu đem lực buộc phát hắn nhưng là biết đến về phần từ dược nhiều nhất là là so phổ thông độ kiếp đỉnh phong người tu chân lợi hại một chút căn bản không khả năng thôi phát ra mãnh liệt như vậy công kích n h i ê n lão đầu ý nghĩ trong lòng cũng là huyền cực tông phần lớn người ý nghĩ trong đó có ít người sở di không như vậy nghĩ chủ ở chủ yếu là bởi vì bọn hắn còn không thế nào giải lâm thiên diệu chỉ là biết lâm thiên diệu người này vô cùng lực buộc phát vô cùng biến thái mặt thiên trong lòng nghĩ nghĩ lâm thiên diệu đột phá đến hợp thể đỉnh phong huyền cực tông lần chiến đấu này tổn thất cần phải càng sẽ giảm bớt không ít vù vù từ dược hai người bay đến mặt thiên trước mặt tông chủ mặt thiên đối với hai người nhẹ gật đầu đồng thời hưng phấn nói một câu t ố t hắn cái này tốt để tinh thần phái cùng với mê tông người cảm giác được vô cùng hoang mang làm sao đột nhiên nói một câu tốt chẳng lẽ là nói trước kia công kích vương ảnh một bộ hưng sư vấn tội thái độ nói mặt tông chủ đây chính là các ngươi huyền cực tông người âm thầm đánh lén vương tông chủ ngươi nói lời này ta nhưng sẽ không thích nghe rồi cái gì gọi là âm thầm đánh lén hắn là trong bóng tối đánh lén sao hắn rõ ràng hay là tại không trung quang minh chính đại phát động công kích mặt thiên cũng không thừa nhận cái gì âm thầm đánh lén hắn cảm thấy cái này cùng tinh thần phái tại bọn hắn sau lưng làm bọn hắn tiểu động tác so sánh kém qua xa vương ảnh không nghĩ tới mặt thiên sẽ nói như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất thấy biết dạng này mặt thiên bất quá hắn hiện tại ngươi từ dược đặc biệt hiếu kỳ từ dược không nghĩ tới ngươi thân là một tên tiếng t â m lửng lấy luyện đan sư rõ ràng sẽ ở không trung làm đánh lén xem ra ngươi cái này luyện đan sư phẩm chất cũng chỉ là đồng dạng a huyền cực tông mạt thiên đám người nghe nói lời này có chút n g ộ n chương 913 t ư ở n g rằng từ dược công kích huyền cực tông mạt thiên đám người nghe được vương ảnh cảm giác mình có ngậm b ớ c từ dược đánh lén cẩn thận trở về chỗ một chút bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai là vương ảnh đã hiểu lầm hắn hiểu lầm vừa mới một lần kia đánh lén là từ dược làm đảo mắt tưởng tượng những người này sẽ như thế nghĩ cũng là một kiện chuyện rất bình thường nếu như mình không biết lâm thiên diệu cường hãn sau đó tạo thành như vậy một đạo công kích từ dược cùng lâm thiên diệu đồng thời xuất hiện tự nhiên sẽ nghĩ đến như vậy một đạo cường hãn công kích nhất định là từ dược chế tạo ra dù sao từ dược là độ kiếp đình phong mà lâm thiên diệu chỉ là hợp thể đình phong từ dược cũng tương tự biết rõ vương ảnh là hiểu lầm chính mình rồi thầm nghĩ đã hiểu lầm chính mình như vậy thì tiếp tục để hắn hiểu lầm xuống dưới không chừng sẽ cho những người này mang đến nhất định ngoài ý muốn người của ta phẩm thế nào còn không phải do ngươi vương ảnh định đoạt nếu như ngươi vương ảnh cảm thấy mình nhân phẩm tốt như vậy đương nhiên sẽ không cấu kết mê tông người đến tìm chúng ta gây phiền phước cũng sẽ không mặt ngoài cùng chúng ta làm huynh đệ sau lưng làm chúng ta tiểu động tác từ dược từ tốn nói một câu vương ảnh đối với cái này lời nói không khỏi liên tưởng đến cái gì sau lưng làm bọn hắn tiểu động tác hắn chỉ cái gì chẳng lẽ là nói liên quan tới thành trì vấn đề không có khả năng bọn hắn hẳn không có phát hiện nếu không trước kia mà thiên liền đã nói bất quá bọn hắn hiện tại liền xem như phát hiện lại có thể thế nào bọn hắn đã không có cơ hội tại cứu vãn từ dược ngươi nhìn lời này của ngươi nói đây là chiến tranh bên trên n g ư kế cùng n g ư ơ i phẩm căn bản cũng không có quan hệ gì vương ảnh cười ha hả nói vậy ngươi mù so sánh một chút cái gì t i ự u đối các ngươi tiến hành công kích cũng là chiến tranh bên trên sự tình từ dược cũng tương tự phản bác dương ba thiên đã sớm không nhẫn mại được quắc đại trưởng lão chúng ta đừng có lại cùng hắn nhiều lời đem đám này miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức sau lưng làm lấy nam đạo nữ sướng ra hỏa giết ra ngoài miễn cho bọn hắn ô nhiễm huyền cực tông mặt thiên trước kia liền đã xuống sắt lệnh nếu như không phải lâm thiên diệu bọn hắn đến hiện tại đã đánh lên hơn m ộ ư ơ i lần hợp lại một lần nữa nhẹ dọn quát giết trong n g á y mắt tất cả mọi người hướng về vương ảnh bọn hắn xông đi lên mà vương ảnh nhìn thấy huyền cực tông người đọc thủ đem chính mình thủ dơ lên chất quất lên giết cho ta trước kia chống cự lại lâm thiên diệu một lần kia công kích lão đầu bay ra trực tiếp hướng về từ dược x ô n g lên quắt từ dược không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến bộ đến như thế thần tốc lao phu cùng ngươi thử một chút tên này lao đầu xuyên cả người á o bảo màu xanh lam song quyền nắm chặt ánh mắt nhìn chăm chú từ dược người này tên là triệu trí là tinh thần phái nhân vật nổi danh sức chiến đấu cũng nghiên lao không kém nhiều bất quá hắn không thế nào có can đảm n i ê n lao đánh bởi vì có một lần hắn cùng với niên lão tỉ thi qua niên lão đánh lên cực kỳ điên cuồng các loại giết địch một n g h n tự tổn tám trăm chiêu thức hoàn toàn không chút do dự đánh ra liền xem như giết địch tám trăm tự tổn một nghìn niên lão sử dụng đến cho nên hắn là ở trong lòng sợ hãi niên lão bất quá từ dược thật đúng là không phải là đối thủ của hắn từ dược tối đa cũng cũng chỉ có thể là đối phó ba vị đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân nghĩ muốn cùng triệu trí đánh nhau còn kém không ít lâm thiên diệu cùng niên lão đều chú ý tới nơi này chiến đấu chính xác tới nói niên lão ngay từ đầu thời điểm mắt đoạn vẫn luôn tại cái này triệu chí trên thân cho nên lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị bay tới thời điểm niên lão liền đã nhanh chóng bay tới triệu chí đến đánh với ta triệu chí nghe nói niên lão trong nháy mắt s ữ n g sở không nghĩ tới niên lão đi lên đồng thời khi hắn không nói gì thời điểm niên lão liền đã đậu thủ frank hai người trực tiếp chạm nhau một t r ư ờ n g ẩm ẩm t r u n g quanh trong nháy mắt sinh ra một đạo bạo tạc triệu trí nhìn thấy niên lão liền muốn rút lui bởi vì hắn căn bản sẽ không muốn cùng niên lao đánh nhưng hắn nghĩ muốn nhẹ nhàng như vậy rút lui sao lại có thể như thế đây niên lão căn bản liền không biết buông tha hắn niên lao gắt gao dây dưa kéo lại triệu trí đồng thời tại miệng quát triệu trí nếu như ngươi tại không chăm chú còn một lòng nghị không cùng lao phu đánh như vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết triệu trí cũng biết bây giờ mình bị niên lão cho dây dưa kéo lại nếu như mình còn một lòng nghĩ muốn tìm từ dược đánh như vậy kết quả của mình sẽ rất khó chịu rất là tức giận nói niên lao đầu ngươi đừng cho rằng l a o phu là sợ hãi ngươi chỉ là không muốn cùng ngươi dây dưa mà thôi bất quá ngươi đã muốn như thế cùng lao phu dây dưa như vậy lao phu thành toàn ngươi phanh phanh phanh hai người vừa nói vừa khai chiến đấu mà từ dược nơi này trong nháy mắt không có ai tìm hẳn đánh bởi vì trong lòng mọi người đều muốn trước kia từ dược thôi phát ra một lần kia công kích cũng chỉ có chân có này đỉnh tiêm độ kiếp đỉnh phong người tu chân mới có thể đối phó. triệu trí tiêm tu loại kiếp mới đối độ bọn hắn đi lên căn bản chính là phí công thậm chí có thể nói chính là chịu chết dịch chính sinh sức chiến đấu cũng không tệ hắn nguyên bản cũng nghĩ đi lên cùng từ dược đánh có thể lưu nhất kiếm cùng dương bá thiên đã đi lên dính chặt hắn bọn hắn sư huynh đệ hai người trước kia đối với dịch chính sinh chính là rất khó chịu hiện tại đánh nhau tự nhiên là muốn tìm loại này chính mình phi thường khó chịu đánh cho nên một mực thời gian không có ai tìm từ dược đánh nhau bất quá từ dược suy nghĩ một chút chính mình cũng không lên cần phải phát huy ra ưu thế của mình địa phương nào người cần trợ giúp chính mình liền đi địa phương nào đồng thời cho những cái kia người bị thương cung cấp đan dược trợ giúp có đan dược trợ giúp hắn tin tưởng huyền cực tông người có thể chiến đấu càng lâu lâm thiên diệu hiện tại cũng không có động thủ hắn đang tìm kiếm con mồi trong đầu hắn nghĩ đến chính mình cũng đánh trợ giúp đi nhưng hắn vừa nghĩ như thế một tên độ kiếp đỉnh phong người tu chân đã hướng hắn nơi này nào tới đồng thời ngữ khí rất là dễ c ậ c nói ha ha một cái nho nhỏ hợp thể đình phong cũng dám tham dự lần chiến đấu này đơn giản chính là đi tìm cái chết lao phu hiện tại liền thành toàn ngươi tên này lao đầu cầm trong tay một thanh màu bạc nhất u kiếm một kiếm hướng về lâm thiên d i ệ u trái tim bộ vị đâm lên đến nhưng là tại một kiếm hắn cũng không có dùng toàn lực bởi vì hắn cảm thấy đối phó lâm thiên d i ệ u vị này hợp thể đình phong tiểu tử căn bản cũng không đáng giá chính mình dùng toàn lực đi đối phó cho nên chỉ là dùng độ kiếp trung kỳ như vậy tốc độ Tốc độ này, nếu như lần à là bình chân, là rồi, là mà là dết dạng Diệu. đến thế thường thể trung tu thực tồn tại. Hán đối mặt thể tu Thiên Thiên tìm tìm tới tìm một mặt tại bình bị mình, mình người chân, cùng chính Hán người, cũng không phải là đồng dạng hợp thể đỉnh phong người chân, đang không còn chuẩn bị đi lên tìm người khác, không nghĩ tới nhanh như người lên chính Như vặn, chấn định đứng hợp phải hợp khác, chỗ. miểu rồi, rồi. Diệu kỳ đối ai đi đi sắc sắc có có Lâm Lâm vô vậy vậy vừa lo l đủ đã sau gặp được loại chuyện này rất xa tránh đi hiện tại liền cho ngươi một cái tử vong g i á o hấn cho lão phu chết đi tên này lão đầu một ngụm nhân sinh vận mệnh chỉ đạo sư v ậ y thuyết giáo ẩm chương chín trăm mười bốn tiểu tử này có gì đó quái l ạ p h f r a n h tên này tinh thần phái lão đầu một kiếm hướng về lâm thiên diệu đâm tới ngay tại hắn sắp đâm chúng lâm thiên diệu ngược thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được của mình kiếm phảng phất bị kẹt lại rồi nhìn kỹ nguyên lai、like、mình kiếm bị lâm thiên diệu dùng hai cái đầu ngón tay cho mắc kẹt a tên này lao đầu trong nháy mắt giật mình không thể tin được nhìn xem lâm thiên diệu chuyện gì xảy ra tiểu tử này rõ ràng chỉ là hợp thể trung kỳ mặc dù mình chỉ là dùng độ kiếp trung kỳ nhưng là đối phó hợp thể trung kỳ vậy đơn giản chính là dễ dàng sự tình nhưng bây giờ c ư nhiên bị lâm thiên diệu dùng tay kẹp lấy kiếm hắn là thật sự cảm giác được kinh khủng như là gặp được một kiện chuyện quái dị tiểu tử ngươi làm như thế nào lao đầu nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu chỉ là khoe miệng lộ ra một đạo tà mị tiêu dung cũng không trả lời hắn sau đó tiếp xuống lao nhân này cảm giác thân thể của mình có chút đau đau nhức giống như là nhận lấy cái gì mãnh liệt trúng kích frank a lâm thiên diệu trực tiếp một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn ngực lập tức bị xuyên ra một cái cửa hàng máu tơi ư thoáng chốc chảy ra đi ra một mặt khó có thể tin nhìn qua lâm thiên diệu trong miệng mang theo không cam tâm ngươi ngươi làm sao có thể hắn vẫn chưa nói xong người phù phù một chút liền ngã trên mặt đất t r u n g quanh có liền mấy người cũng nhìn thấy tình huống nơi này nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trước kia bọn hắn nhìn lâm thiên diệu gặp hắn chỉ là hợp thể trung kỳ lại nhìn thấy tên hắn kia chính mình tông môn người đối phó lâm thiên diệu thầm nghĩ cái này lâm thiên diệu hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao đối với giao lâm thiên diệu người là bọn hắn tông môn một vị độ kiếp đỉnh phong người giết lâm thiên diệu cái này đám người liền như là bóp chết một con kiến vậy đơn giản thế là hoàn toàn không có để ý lâm thiên diệu nơi này cho nên bọn họ biết rõ sai rồi Tự xem sai rồi. lâm thiên diệu cũng không chỉ là hợp thể trung kỳ đơn giản như vậy trong đó một vị tinh thần phái lao đầu nhìn xem lâm thiên liên diệu đối với người bên c ạ n h quát không tốt tiểu tử này có quái gì. người chung quanh nhìn về hướng lâm thiên diệu lẫn nhau liếc nhau một cái ba cái độ kiếp đỉnh phong người đồng thời p h ó n g tới lâm thiên liên diệu lúc này trong lòng bọn họ chỉ là nghĩ đem lâm thiên diệu d t đi hoàn toàn liền không có suy nghĩ gì mấy cái độ kiếp đỉnh phong đối phó một cái hợp thể trung kỳ người không công bằng ba người đồng thời vung ra một trường,、lâm、Thiên diệu nhìn thấy ba người bọn họ xông lên, cũng thời một thấy họ Diệu ra ba Lâm kia h chọn nẹ tránh, ô n nẹ g có trực lựa là t mà ế p xông lên đi, h i trưởng a y cùng lúc vung a Frank. Ba n g ờ i kia t r ư hình thành một cái điểm lấy cái điểm này trùng kích xuất lực lượng đột kích hướng về phía lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu nhìn thấy bọn họ là nghĩ muốn lấy linh khí đem chính mình cho hướng bay hắn đ ỗ n g nhiên thu hồi chính mình một cái tay chỉ là vươn tay phải của mình một tay đối kháng hướng ba người này trong tay phóng xuất ra cường hãn thần lực ba người này nhìn thấy lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên thu một cái tay trong lòng rất là kinh ngạc không biết rõ lâm thiên diệu hành động này là cái gì nhưng là bọn hắn cảm thấy đây là đối với bọn hắn một loại vũ nhục bọn hắn thế nhưng là ba người một mực thôi phát linh khí tương đương với chính là ba người đối phó một người thế nhưng là lâm thiên diệu đâu thế mà thu hồi một cái tay liền dùng tay phải cùng bọn hắn chống đỡ đây không phải vũ nhục hắn nhóm sao tiểu tử ngươi đơn giản hay là tại chơi Frank! Phốc phốc! đứng ở chính giữa lao đầu vừa mới chuẩn bị nói tiểu tử ngươi hay là tại đùa lửa nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu vừa mới đối trưởng đi lên bọn hắn trong nháy mắt liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn trùng kích tại chính mình trên thân đem chính mình hướng bay ra mấy mét bên ngoài đợi bọn hắn ổn định thân thể của mình về sau cảm giác mình cổ họng chỗ sâu có đồ vật gì xông tới ngay sau đó không có kháng trụ phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi ba người lại một lần nhìn lẫn nhau một cái ánh mắt bên trong tại truyền lại thứ gì trong đó nhiều nhất là kinh ngạc ánh mắt của bọn hắn phảng phất tại trao đổi cái này sao có thể tiểu tử này chỉ là dùng một cái tay liền đánh bại ba người chúng ta bọn hắn vừa mới chuẩn bị điều tức thân thể của mình giữ vững thân thể tình huống sau đó tại đối với lâm thiên diệu tiến hành một vòng mới công kích có thể phát hiện trước mắt của bọn hắn hiện lên một cái bóng đạo này cái bóng có chút mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm đợi bọn hắn thấy rõ ràng đạo này cái bóng về sau bọn hắn phát hiện mình trên thân truyền đến từng đạo cảm giác đau đớn là nguyên anh bộ vị ba một tiếng nguyên anh vỡ tan ba người ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất tình huống nơi này rất nhanh lại đưa tới mặt khác một nhóm người lực chú ý tinh thần phái người nhìn thấy ba vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân chết bởi lâm thiên diệu tay mỗi người không khỏi lộ ra một đạo ánh mắt kinh ngạc nếu như nói lâm thiên diệu tu vi tại độ kiếp đỉnh phong như vậy bọn hắn sẽ không làm sao kinh ngạc bởi vì tại độ kiếp đỉnh phong bên trong có ít người sức chiến đấu cũng không phải là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong có thể có thể so với một điểm này tất cả mọi người ở đây đều biết có thể lâm thiên diệu tu vi thật sự để bọn hắn cảm giác được vô cùng nghi hoặc nhưng hiện tại cũng không phải là nghi ngờ thời điểm bọn hắn tại nghĩ như thế nào không thông trong lòng bọn họ biết rõ hiện tại chính là nên chú ý tới lâm thiên diệu thời điểm rồi vương ảnh tự nhiên cũng chú ý tới nơi này đối với mọi người nói cái này hợp thể trung kỳ tiểu tử có quỷ quái ngàn vạn chú ý mặt thiên biết rõ lâm thiên diệu bản sự bị phát hiện rồi bất quá lúc này phát hiện đã trượm chiến đấu đã khai hỏa đồng thời kể từ đó chỉ là sẽ cho bọn hắn huyền cực tông mang đến cao hơn sĩ khí hắn nghĩ một chút cũng không có sai tại huyền cực tông tất cả trưởng lão nhìn thấy lâm thiên diệu nhẹ nhàng liền diệt đi bốn người về sau từng cái từng cái sĩ khí càng thêm tăng vọt mà lâm thiên diệu cũng không có tại dông dài cái gì trực tiếp là bay đến trong đám người bắt đầu công kích mãnh liệt phanh phanh ẩm ẩm nửa giờ sau tinh thần phái chết ở lâm thiên diệu trong tay người đã không dưới ba mươi nếu như không phải là bọn hắn kịp thời phát hiện lâm thiên diệu thực lực không giống bình thường như vậy người của bọn họ chết càng nhiều tại phát hiện về sau đều là do mười mấy người cùng một chỗ đối phó lâm thiên、Liên、diệu đồng thời đều là dùng toàn lực của mình trạng thái mặc dù nói mười mấy người này cùng lâm thiên diệu đánh lên cũng không phải là đối thủ của lâm t h i ê n diệu nhưng cũng không về phần chết được quá nhanh giờ phút này mười hai người này bày ra một cái thiên vi s ắ t trận pháp đem lâm thiên diệu cho trói lại đối với lâm thiên diệu ba chân bốn cẳng khởi xướng các loại hung manh công kích frank frank bất quá bọn hắn công kích hết thể bị lâm thiên diệu hóa giải một quyền cũng không có đánh vào lâm thiên diệu trên thân lâm thiên diệu một bên cùng bọn hắn đánh nhau ánh mắt một bên cẩn thận quan sát đến sự công kích của bọn họ hắn phát hiện ở bên trái hai người đối với hắn phát động công kích về sau mặt khác bên trái có ngoài hai người rồi mới hướng hắn phát động công kích mặc dù trung gian khoảng cách vô cùng ngắn ngủi nhưng là đây chính là một cái cơ hội rất tốt v ù vù lúc này bên trái hai người kia rồi hướng hắn phát khởi công kích quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống nhau như lúc trong lòng t h ầ m k ê u chính là cái này thời điểm t r ư ơ n g chín trăm mười lăm định thân châu ẩm ẩm lâm thiên diệu tại thở nhẹ một tiếng về sau đem chính mình hai tay của trùng điệp cùng nhau giữa lòng bàn tay trùng kích ra một đạo thần lực đạo này thần lực hướng về hắn đây trôi nhắm ngay điểm trùng kích đi lên trọng điểm trùng kích cái điểm này đúng là hắn trôi nhắm chính xác cái kia khe hở điểm mười hai người này nhìn thấy một k í c h này bọn hắn biết rõ tình huống không ổn nếu như mình đám người không giúp bên trái hai người đem một chiêu này n g ă n trở như vậy bọn hắn trận pháp này liền phá thế là những người này nhao nhao vung ra linh khí của mình trợ giúp hai người này lâm thiên diệu liền đã đ o á n được khi hắn vung ra trọng điểm trùng kích về sau những người khác khẳng định phải trợ giúp hai người bọn họ cùng một chỗ ứng đối chỉ một chiêu này bằng không bọn hắn trận pháp liền sẽ tự sụp đổ bất quá liền xem như bọn hắn đi trợ giúp hai người này lâm thiên diệu cũng có thể dùng đón lấy phương pháp xử lý đột phá trận pháp này ầm ầm tại kia mười hai người cùng một chỗ đối với hắn trọng điệp trùng kích lúc lâm thiên diệu đằng không mà lên lại là một cái trọng điệp trùng kích đánh đi ra bất quá hắn cũng không phải là đánh bất luận kẻ nào mà là nhằm vào đánh vào trên mặt đất vu mà hắn bởi vì chịu đến trọng bởi i vì đ ệ phanh trùng k í c phản sung lực ảnh hưởng, nháy hướng không hướng cả sung người trong trung lực mắt hướng về b y ra g o à i p a n h phanh phanh tại đến độ cao nhất định thời điểm lâm thiên diệu nâng lên chân của mình hướng về mười hai người này quét ngang mà đi mỗi một chân đều đá vào mười hai người này trên ngực a chỉ một thoáng đem mười hai người này đá bay ra ngoài ầm ầm mười mấy tiếng ngã trên mặt đất trận pháp bị phá một người trong đó nhanh chóng bay đến vương ảnh trước mặt n g a khí tương đối dồn dập nói tông chủ không được à tiểu tử kia sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn ta cảm giác hắn không một chút nào thua kém triệu t r í trường lão đáng giận huyền cực tông lúc nào có như vậy một thanh niên tiểu tử này không phải là phản lão hoàn đồng à. vương ảnh cũng nhìn thấy lâm thiên diệu lợi hại tại còn không có tiến đánh huyền cực tông thời điểm bọn hắn liền đã tại tính toán qua huyền cực tông thực lực huyền cực tông có hai vị chân chính để bọn hắn cảm giác được người khủng bố trong đó một vị là niên triều một cái khác chính là mạt tiêu dao hai người kia bọn hắn đều có biện pháp tương ứng đi đối phó như vậy còn dư lại liền muốn xem bọn hắn độ kiếp đỉnh phong thành viên bồn sự khi hắn chính xác tính toàn giới chính mình tông môn có mê tông hiệp trợ là không thể nào thua nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này vẫn còn có lợi hại như thế người một điểm này đơn giản chính là vượt ra khỏi dự liệu của hắn nguyên bản kia mười hai người trận pháp chính là dùng để vây khốn niên triều lấy bọn hắn đối với niên triều thực lực tính ra liền xem như kia mười hai người trận pháp không thể đem niên triều giết đi nhưng là cũng có thể vây khốn niên t r i ệ u thời gian nhất định đến lúc đó bọn hắn triệu t r í trưởng lão liền có thể thỏa thích trên chiến trường phát huy đem huyền cực tông người cho thanh lý mất có thể kết quả lại sẽ là như thế đúng vậy à, tông chủ không nghĩ tới mười hai người trận pháp cũng không thể vây khốn hắn tiểu tử này đơn giản chính là một cái biến thái à, tiểu tử này có phải hay không là mạt tiêu giao phản lão h o à n đồng bằng không bọn hắn huyền cực tông lúc nào có biến thái như vậy người vị này hướng vương ảnh hồi báo trưởng lão đoan nói vương ảnh như vậy n g h e xong nhữ mày cẩn thận nhìn về hướng lâm thiên diệu hắn nghĩ nhìn xem lâm thiên diệu có phải hay không phản lao hoàn đồng nhưng hôm nay đang tại chiến đấu lâm thiên diệu bay tới bay lui hắn căn bản là thấy không rõ lắm nhìn thấy đệ tử của mình từng cái bị lâm thiên diệu đánh bay hay là trực tiếp bị đánh chết hắn rất là tức giận đều là tiểu tử này q u ấ y chuyện tốt của chúng ta bất quá tiểu tử này đến cùng phải hay không mạt tiêu giao chỗ phản lao hoàn đồng cái này căn bản liền nhìn không ra hơn nữa ngươi cảm thấy tiểu tử này cùng mạt tiêu g i a o dáng dấp tương tự sao vương ảnh hướng bên cạnh vị lão đầu này tò mò hỏi kỳ thật bản thân hắn cũng không làm rõ ràng được lâm thiên diệu đến cùng phải hay không mạt tiêu g i a o đứng ở hắn bên cạnh tên này lão đầu lắc đầu nhìn lên tới không một chút nào giống hơn nữa ta trước kia cùng hắn đánh nhau phát hiện chiêu thức của hắn cùng mạt tiêu g i a o cũng không tương tự hoàn toàn chính là hai cái xáo lộ đã như vậy như vậy người này khẳng định không phải mạt tiêu g i a o chỉ là không nghĩ tới bọn hắn huyền cực tông sẽ có như thế thực lực ngươi cường hắn người vương ảnh nhịn không được lại nói một câu đối với lâm thiên diệu xuất hiện hắn là thật sự cảm giác được đau đầu bọn hắn loại cấp bậc này cỡ lớn chiến đấu liền sợ hai chính là có một phương đột nhiên gia nhập một tên thực lực cường hãn hơn bọn họ mấy lần người gia nhập bởi vì bọn họ hết thẻ chiến đấu đều đã là chủ h ỏ h tốt một chút có người xuất hiện vậy thì đồng nghĩa với phá hủy bọn hắn bố cục làm không tốt sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cục đứng tại vương ảnh bên cạnh lão đầu cũng rất phiền muộn nhưng là chuyện này cũng không phải là buồn bực thời điểm hắn biết do vương ảnh rất là không nghĩ ra nhắc nhở tông chủ ngươi nhìn chúng ta phải làm thế nào xử lý ở đây sao đánh xuống tổn thất của chúng ta khẳng định t h n g trọng đến lúc đó huyền cực tông không có tấn công xong đến chúng ta chẳng khác nào mất cả trì lẫn trải vương ảnh suy tư hai giây hai mắt b ố c hỏa nhìn xem đang tại quơ trưởng lâm thiên l i ê n diệu nếu như nói ánh mắt của hắn có thể giết chết lâm thiên l i ê n diệu như vậy lâm thiên diệu tuyệt đối chết rồi bảy tám lần rồi nhịn không được hít một hơi thản nhiên nói dùng định thân châu đem hắn c h ấ n trụ tuyệt đối không thể để cho hắn tại trong chiến trường tùy ý phát huy nói xong vương ảnh từ chính mình trong nhẫn không gian lấy ra một viên bảo châu viên này bảo châu có một cái to bằng nằm đấm hắn đem bảo châu giao cho bên cạnh vị này tên là đố n ô n g lao đầu đố n ô n g chính là trước kia mười hai trận pháp đầu lĩnh lực chiến đấu của hắn có thể đối phó ba vị phổ thông độ kiếp đỉnh phong người tu chân nhưng là tại lâm thiên diệu trong tay hoàn toàn chính là không chịu nổi một k ích nhanh chóng tiếp nhận định thân châu viên này định thân châu thuộc về c ử u phẩm pháp bảo là tinh thần phái c ử u phẩm pháp bảo kỳ công hiệu như cùng tên chữ đ ồ n g dạng có thể đem người ổn định lại đến nhất định thời điểm thân thể mới có thể tự động thời r a đối với độ kiếp định phong người tu chân đều có tương đối mạnh hiệu quả đỗ mông tiếp nhận định thân châu về sau hương phấn nói t ố ấ t tông chủ có cái này định thân châu về sau ta tin tưởng tiểu tử kia tuyệt đối không thể tại nhảy nhót đến lúc đó giết hắn liền dễ dàng mau đi đi vâng đố n ô n g cũng không nhiều lời nữa phi tốc đi vào lâm thiên d i ệ u trước mặt lâm thiên d i ệ u nhìn thoáng qua đố n ô n g bất quá con mắt của nó ánh sáng đều bị đố n ô n g trong tay định thân c h â u hấp dẫn tới hắn nhìn thấy hạt c h â u này thời điểm cảm giác hạt c h â u này có quái gì. hơn nữa gặp đố n ô n g một mặt rất là có tự tin bộ dáng hắn loáng thoáng cảm giác được hạt c h â u này không đơn giản đố n ô n g khí thế ngẩng cao hướng lâm thiên rượu quát Tiểu tử, ngươi cũng là huyền cực tông người nếu như không phải lão phu khuyên ngươi mau chóng rời đi chớ đi chuyến này vũng nước đục ừ thật đúng là đừng nói vũng nước đục này ta còn thực sự là đi c h ắ c rồi lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra n g h ị muốn hắn bây giờ rời đi huyền cực tông cái này sao có thể mà tinh thần phái những người khác nhìn thấy đô ngông trong tay cầm định thân châu trong lòng đống nhiên có một loại lòng một ngụn cảm giác cuối cùng là có biện pháp đối phó tiểu tử này không biết điều chương chín trăm mười sáu thật sự phải chết sao không biết điều đỗ n ô n g thở nhẹ một tiếng về sau miệng niệm c ầ u quyết đem chính mình thủ nhắm ngay lâm thiên diệu một chỉ màu xanh ra trời định thân châu thoáng chốc bắn ra một đạo hào quang màu xanh lam đạo này hào quang màu xanh lam hướng về lâm thiên diệu lao vùn mụ tới lâm thiên diệu khi nhìn đến đạo này định thân châu bắn ra lam sắc quan g mang hơi nhũ cao m ẻ mặt thiên ở một bên thấy được như vậy một màn có thể thấy được lâm thiên diệu đứng tại chỗ không chút nào động vội vàng hướng lâm thiên diệu nhắc nhở nhanh tránh đi kia là định thân châu nhưng mà hắn phát hiện lâm thiên diệu y ghi nguyên n đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì cử động thì dường như đã bị định thân châu cố định tại chỗ đồng dạng mặt thiên ở trong lòng nghĩ đến cái này sao có thể cái này định thân châu lực lượng còn không có đánh tới trên người hắn a hắn làm sao lại định chủ rồi chẳng lẽ là bị dọa đến đỗ g ô n g đám người nhìn thấy lâm thiên diệu không có cử động không nhúc ních trong lòng cũng là tương đối hoang mang đã biết định thân châu công kích cũng còn không có đụng tới lâm thiên diệu trên thân hắn làm sao lại định chủ rồi bất quá bất kể thế nào nghĩ đố ngông bọn người ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu là không thể trốn qua định thân châu c h ó i buộc coi như sức chiến đấu tại lợi hại lại có thể thế nào không có pháp bảo ở trước mặt bọn họ cũng tương tự bằng không frank định thân châu làm sắc quang mang lúc này đánh vào lâm thiên diệu trên thân đố ngông thấy cảnh này cười ha ha ha ha tiểu tử Điều coi những người khác cũng theo cười ha ha trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi nghĩ đến lâm thiên diệu rốt cục bị khống chế lại rồi nếu không tiếp xuống người chết cũng không phải là huyền cực tông người mà là bọn hắn thảm bại cũng là bọn hắn tinh thần phái rồi mặt thiên vẫn luôn chú ý tới tình huống bên này hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thật sự bị định thân c h â u đánh trúng muốn bay đi lên có thể lập tức có người đi lên cản lại hắn mặt tông chủ một mực nghe nói lực chiến đấu của ngươi rất không tệ rất muốn mở mang kiến thức một chút hôm nay rốt cục có cái này cơ hội sẽ không không cho ta cái này mặt mũi đi hướng hắn bay lên ngăn hắn lại đường đi cũng không phải là người khác mà là tinh thần phái vương ảnh hừ vương ảnh muốn chết mặt thiên trong lòng rất rõ ràng lúc này vương ảnh đi lên tìm chính mình làm cái gì chính là muốn ngăn cản đường đi của mình không cho phép trên mình đi cứu lâm thiên diệu lập tức hướng về huyền cực tông đám người quát bảo hộ lâm thiên diệu đám người nghe được thanh â m của hắn nhao nhao nhìn về hướng lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu ngơ ngác đứng tại chỗ lại gặp đố ngông trong tay cầm định thân châu bọn hắn trong nháy mắt minh bạch đây là có chuyện gì niên triều nhìn thấy tình huống này biết mình không thể tại cùng triệu trí đánh nhất định phải tới chợ giúp lâm thiên diệu một trưởng cùng triệu trí tương đối đem hắn đánh lui mấy bước muốn quay người liền hướng lâm thiên diệu bay đi bất quá triệu trí lúc này lại đi tới c u ố n lấy hắn ý cười rào rạt nói nghiên lao đầu ngươi không phải là vẫn muốn cùng ta đánh sao làm sao lúc này muốn đi ngươi có phải hay không sợ hãi bớt nói nhảm lão tử muốn làm gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng nghiên lao đầu biết rõ triệu trí minh bạch ý nghĩ của hắn hắn dứt khoát nói thẳng ra triệu trí cười hát hát hai tiếng nghiên lao đầu Đã n g ư ơ i biết rõ ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi cứu được tiểu tử sao hắn bị chúng ta tinh thần phái cựu phẩm pháp bảo định thân châu ổn định lại cũng đừng nghĩ tránh thoát ta trước kia cũng chú ý tới tiểu tử kia sức chiến đấu thật đúng là không tệ vô cùng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc các ngươi huyền cực tông ngoại trừ ngươi vẫn còn có sức chiến đấu khủng bố như vậy người để cho ta trong lòng cho rằng tiểu tử này rất có thể là mạt tiêu giao biến hóa nghiên lão nghe được lời nói của hắn biết do hắn đây là đối với lâm thiên diệu một loại tán thành rất là hưng phân nói ít đánh giám hắn là đồ đệ của lão phu các ngươi nếu là dám động đến hắn bất kể như thế nào lão phu đều muốn đem các ngươi tinh thần phái giết cái long trời l ở đất nói đến lâm thiên diệu là mình đồ đệ thời điểm nghiên lão trong ánh mắt hiện lên từng đạo tự hào có thể có như vậy một vị như xoa đồ đệ đúng là một kiện để cho người cảm thấy rất tự hào sự tình mà triệu c h í đang nghe hắn về sau rất là kinh ngạc đồng thời có chút không dám tin tưởng niên lao đầu ta nói ngươi người này nói thật đúng là không làm bản nháp khoác lát sắc mặt cũng không biến chỉ ngươi ngươi cũng có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đồ đệ niên lão gặp hắn không tin đồng thời một bộ trào phúng bộ dáng của mình chật quất lên lão tử phế bỏ ngươi trong n g á y mắt lực chiến đấu của hắn thoáng cái gia tăng không ít trong tay lực lượng càng là nhấc lên mấy lần hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng triệu trí không nghĩ tới chính mình hoàn toàn đem niên lao cho chọc giận trong lòng của hắn hơi có chút sợ hãi hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình nói lời này liền chọc giận hắn nhưng là trong lòng của hắn minh bạch vô luận như thế nào chính mình cũng không thể đem niên l á o bỏ qua bảo hộ lâm thiên、Liên、diệu bằng không đợi lâm thiên diệu định thân châu hiệu quả làm dịu tới nghĩ muốn lại một lần nữa trói buộc lâm thiên、Liên、diệu như vậy thì là thật khó khăn vương ảnh lúc này cũng mở miệng đối với đố ngông bọn hắn nơi nào người kêu lên đố ngông nhanh chóng động thủ đem tiểu t ử kia g i ế t đi vâng đố ngông nhận được mệnh lệnh cũng biết chuyện này không thể tại lưu sự tình một khi chờ huyền cực tông những người khác trở lại bình thường liền phiền thoái đối với người bên cạnh quát các ngươi mười một cái cùng tiến lên đem tiểu tử này rết đi vâng trước kia cái này mười một người bị lâm thiên diệu đánh cho có chút sợ hãi nếu như nói lâm thiên diệu còn có thể động như vậy bọn hắn bên trên đứng lên sẽ có một loại bó tay bó chân tương đối bảo thủ công kích nhưng là hiện tại lâm thiên diệu bị trói lại bọn hắn hoàn toàn không sợ rồi mười một cái đồng thời phóng tới lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì đội hình cùng c h ấ n pháp chính là rất phổ thông đi lên công kích huyền cực tông người nhìn thấy cái này mười một người hướng lâm thiên diệu xông đi lên bọn hắn những người khác nghĩ muốn đi lên hỗ trợ đều bị cuốn lấy căn bản là thoát thân không ra trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ lâm thiên diệu thật sự muốn chết tại bọn hắn mười một cái trong tay vương ảnh đám người ý nghĩ đây là cùng bọn hắn hoàn toàn ý nghĩ ha ha tiểu tử chết ở trong tay của chúng ta đi Cùng chúng ta tinh thần phải đấu, các còn kém qua xa. Đố mông lúc này mắt có chút nhảy, gặp cái có chức công kích, cùng chỗ công kích, cho có cái tinh thần ngươi mông này nhảy, này người hoàn toàn không tính vàng không hắn luận mình nơi. gặp phải thể ta mắt một tổ quát, một bất qua mười vội đấu, Đố để kém mỹ xa. gì trở vâng cái này mười một người cùng lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau một mét thời điểm bọn hắn đồng thời ngưng tụ ra một đạo linh khí lấy lâm thiên diệu nguyên anh bộ vị đánh tới mười một cái độ kiếp đỉnh phong người cùng một chỗ liên thủ những người khác rất khó tưởng tượng bị đánh chúng sẽ là hậu quả gì một đạo cường hãn linh khí hướng lâm thiên diệu đánh thẳng tới từ dược dương b a thiên tâm tình thoáng cái phức tạp rất nhiều thiên diệu thật sự phải chết sao t r ư ờ n g chín trăm mười bảy tuyệt đối không có khả năng càn khôn thất lục trưởng ầm ầm ngay tại từ dược đám người cho rằng lâm thiên diệu muốn bị kiêm mười một người chỗ tổ hợp linh khí đánh chết thời điểm một đạo quen thuộc hét to âm thanh truyền đến đồng thời lại là một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng thôi phát đi ra a đám người thấy rõ ràng đạo này lực lượng cường hãn trực tiếp đánh vào kia mười một người tổ hợp linh khí phía trên hai đạo lực lượng chạm vào nhau ầm ầm một tiếng đám người còn rõ ràng nhìn thấy đạo này lực lượng cường hãn cho là xuề tay ra trường t r ư ơ n g này to lớn bàn tay đánh vào cái này đạo lực lượng bên trên về sau đem kia mười một người kết hợp linh khí cho đ ầ y đi ra a đồng thời trực tiếp cắn trả ở nơi này mười một người trên thân Frank. đối với lâm thiên diệu phát động công kích m ộ ư ơ i một người nhao nhao ngã trên mặt đất bên trên đều là nhận lấy nội thương nghiêm trọng n ằ m dạp trên mặt đất một nháy mắt phun ra một ngụm màu tươi từng cái sắc mặt tái nhuận không có nửa điểm huyết sắc bởi vậy có thể xem ra bọn hắn bị nội thương cũng không nhẹ nơi này phát sinh mãnh liệt như thế trung kích trong lúc nhất thời rất nhiều người nhịn không được ngừng tay nhìn về hướng nơi này mà mặt thiên đám người thì là vẫn luôn chú ý tới nơi này bọn hắn đang nghe kia một đạo thanh âm quen thuộc về sau trên mặt bọn họ không khỏi lộ một đạo cao hứng bởi vì bọn hắn biết rõ kia là lâm thiên diệu thanh âm bây giờ thấy cái này mười một người bị đánh bay đi ra tự nhiên là lâm thiên diệu kiệt á c đợi sương mù rất nhanh tản đi về sau bọn hắn quả nhiên thấy lâm thiên diệu bất động như chuông đứng tại chỗ thấy cảnh này mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc nhất là tinh thần phái người cầm định thân châu đỗ ngông trong lúc nhất thời c à n g là không biết trong đầu suy nghĩ gì cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem lâm thiên diệu hắn trước kia nhớ rõ ràng lâm thiên diệu đã bị hắn định thân châu ổn định lại đồng thời hắn vẫn là tận mắt thấy lâm thiên diệu bị định thân châu quang mang đánh trúng hiện tại xem ra hắn phát hiện không một chút nào giống a nhưng là lại nhìn lâm thiên diệu vẫn là đứng tại chỗ nhìn không được hướng lâm thiên diệu hỏi ngươi đến cùng có hay không bị định thân châu ổn định lại câu hỏi của hắn cũng là vương ảnh bọn hắn cũng muốn hỏi hắn nếu như lâm thiên diệu bị định thân châu ổn định lại tại sao còn có thể thôi phát ra kỹ năng nếu như hắn không có bị định trụ tại sao dáng vẻ lúc trước giống như là bị định trụ hơn nữa bọn hắn tin tưởng định thân châu hiệu quả nếu là đánh vào lâm thiên diệu trên thân khẳng định như vậy là đem lâm thiên diệu ổn định lại đột nhiên mở ra cái này là chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu nghe nói lời nói của hắn nhún vai mở ra tay nói ngươi cảm thấy thế nào nhìn thấy lâm thiên diệu có thể làm động tác không cần suy nghĩ nhiều bọn hắn cũng biết lâm thiên diệu cũng không có bị định thân châu ổn định lại đỗ n ô n g khó có thể tin nhìn qua lâm thiên diệu trong giọng nói tất cả đều là kinh ngạc ngoài ý muốn cái này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng người rõ ràng đã bị ta định thân châu cố định tại chỗ tại sao còn có thể thời ra t i ể u coi như ngươi sức chiến đấu tại cường hãn cũng có thể định trụ hai n g ư ơ i ba phút thời gian định thân châu thân là cựu phẩm pháp bảo như vậy tuyệt không phải là chỉ là hư danh tuyệt đối có hắn cựu phẩm pháp bảo chỗ lợi hại lúc trước bọn hắn dùng cái này định thân châu thế nhưng là tự thân thí nghiệm qua định bọn hắn tinh thần phái triệu trí cũng có thể định trụ không sai biệt lắm năm phút đồng hồ thời gian lấy lâm thiên diệu biểu hiện ra sức chiến đấu cùng với tiềm lực đến phỏng đoán lâm thiên diệu liền xem như tại lợi hại không nói nhiều như vậy cũng có thể định trụ hắn hai ba phút thời gian có thể trước kia tại mười một người đối với lâm thiên diệu phát động công kích thời điểm căn bản cũng không có hai ba phút một phút đồng hồ thời gian cũng không có muốn biết như vậy không ngại nói cho các ngươi biết bởi vì cái này định thân châu đối với ta căn bản không có tác dụng lâm thiên diệu rất là bình thản nói kỳ thật hắn nói cũng đúng một sự thật cái này định thân châu s á t thực đối với lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì tại đố mông thôi phát định thân châu công kích một khắc này hắn liền đã nhìn ra cái này định thân châu cũng không phải thật sự rất cường hãn chỉ bất qua cái này định thân châu bên trong có được định thân thuật mà thôi đồng thời loại này định thân thuật chỉ là bình thường định thân thuật hơn nữa còn là cần dùng người thi triển linh khí cường lực thôi động mới có thể đem đạo này định thân thuật cho thôi phát đi ra đồng dạng định thân thuật đối với lâm thiên diệu tới nói làm sao lại đối với hắn có hiệu quả đâu lấy hắn tu vi hiện tại hắn mặc dù không thể thôi phát ra rất cao cấp định thân thuật nhưng là hóa giải đố ngông chỗ thôi phát đi ra ngoài định thân thuật cũng không phải là một việc khó cho nên lâm thiên diệu tại bị định thân châu công hiệu đánh trúng trong nháy mắt đó hắn liền đã hóa giải đạo này định thân thuật về phần đằng sau không n ú p nhích vậy cũng là hắn tận lực giả vờ bởi vì hắn biết rõ nhất định mình bị định trụ nhất định sẽ có người đi lên công kích mình đồng thời trong lòng còn có không ít thư giãn đến lúc đó mình ở dùng cái kia thư giãn cơ hội đối với những người kia khởi xướng một kích trí mạng nguyên bản hắn cho rằng sẽ là đố ngông đi lên đối với mình phát động công kích thầm nghĩ chỉ là đối phó đố ngông một người nhất là thư giãn đố ngông vậy căn bản không coi là là chuyện gì nhưng hắn cũng không có nghĩ đến đố ngông thế mà lại gọi cái khác mười một người đi lên giết hắn cái này mười một người mới vừa lên tới thời điểm hoàn toàn là không có tổ chức tính có thể đỗ ngông lại bỗng nhiên đối với những người này gào thét một câu cùng một chỗ công kích cho nên lâm thiên diệu chỉ có thể thi triển ra c à n khôn thất lục trường đem bọn hắn cho đánh cắn trả nghĩ muốn duy nhất một lần giải quyết cái này mười một người chỉ l à như vậy một trưởng căn bản cũng không khả năng trừ phi như là trước kia đồng dạng cái này mười một người đều không có chăm chú công kích đều tự thôi phát công kích của mình ta không tin đây chính là chúng ta tinh thần phái cựu phẩm pháp bảo định thân châu làm sao có thể đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hiệu quả đố ngông trong miệng la to ánh mắt bên trong đều là không tin hắn thấy thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định căn bản không khả năng toàn bộ triệt tiêu định thân châu hiệu quả nếu như là mạt tiêu g i a o loại kia tồn tại hắn liền có chút tin tưởng vương ảnh đám người cũng tương tự không tin mặc dù nói lâm thiên diệu sức chiến đấu xác thực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng lâm thiên diệu thực lực sẽ có mạt tiêu g i a o cường hãn mặt thiên đám người mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào dù sao đối với tại định thân châu uy lực hiệu quả bọn hắn cũng là biết đến bất quá bây giờ nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không có sự tình gì bọn hắn an tâm lâm thiên diệu dối ra một cái tay biểu thị lại đến thử một chút lại đến chẳng phải sẽ biết ừ thử liền thử chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lão phu sợ hãi ngươi không thành đố mông hét to một tiếng đem định thân châu bày trước mặt mình nhắm ngay lâm thiên diệu trong miệng mặc niệm khẩu quyết cuối cùng ngón tay hướng lâm thiên diệu quắt lên một tiếng lớn định như là trước kia đồng dạng một đạo hào quang màu xanh lam đánh vào lâm thiên diệu trên thân ánh mắt của mọi người đều đặt ở lâm thiên diệu trên thân muốn nhìn một chút hắn phải chăng không có chịu đến cái này định thân châu hiệu quả ảnh hưởng đỗ m ô n g không biết tại sao cảm giác mình cầm định thân châu có chút phát run chương chín trăm mười tám huyền cực tông có như thế nhân tài nhìn dáng vẻ của ngươi rất khẩn trương a lâm thiên diệu gặp đỗ m ô n g cầm định thân châu phát run bộ dáng n h ì n không được nói một câu đỗ mông nghe nói lâm thiên diệu nói chuyện nhưng là cũng không có gặp lâm thiên diệu động thầm nghĩ hắn khẳng định bị định trụ rồi nhất định là hắn khẳng định bị định trụ rồi loại ý nghĩ này có một loại tự mình thôi miên cảm giác kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu lại là một loại khác ý nghĩ đó chính là lâm thiên diệu chỉ là t r ả không hề động kỳ thật hắn căn bản cũng không có bị định trụ trong lòng tuy nhiên tại nghĩ lâm thiên diệu bị định trụ nhưng là hiện tại lâm thiên diệu đang tại nói chuyện cùng hắn hơn nữa là nói hắn vô cùng khẩn trương một điểm này hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cưỡng ép làm bộ ra chấn định cười một tiếng cái này sao có thể ta có khẩn trương sao ngược lại là ngươi bị ta nhất định ở còn ở nơi này cưỡng ép giả chấn định ách ngươi nói cái gì ta bị cái gì lâm thiên diệu dối ra tay phải của mình đặt ở lỗ thai của mình bên cạnh làm ra một cái nghe người khác nói chuyện động tác nhưng là hắn hành động này nói rõ hắn cũng không có bị định thân nếu như bị định thân cũng sẽ không còn có thể làm ra bất kỳ động tác a đỗ ngông gặp hắn động tác này cũng đã là chứng minh tốt nhất giải thích chứng minh lâm thiên diệu cũng không có bị định trụ đồng thời hắn theo bản năng còn phát ra một tiếng kinh ngạc ngươi không phải là không khẩn trương sao được nhìn ngươi thế nào cầm kia viên thủy tinh đều nhanh muốn run xuống lâm thiên diệu khỏe miệng lộ ra một đạo tiếu dung hỏi ngược lại vương ảnh đám người nghe nói lời này rất là tức giận nhìn về hướng lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ đây chính là định thân châu a lại bị thành là viên thủy tinh. bị thành thủy đây chính là cựu phẩm, phẩm pháp bảo định thân châu có thể đem người định trụ thanh trừ hết pháp bảo tại tu chân giới thế nhưng là hiếm có b ả o bối ngươi lại còn nói đây là viên thủy tinh phải không vậy ngươi liền định ta thử một chút lâm thiên diệu một câu để đỗ ngông á khẩu không trả lời được bởi vì lâm thiên diệu hiểu được định thân châu phương pháp phá giải bọn hắn căn bản là chịu không được lâm thiên diệu đỗ ngông dạ nửa ngày cũng không nói lời nào lâm thiên diệu tiếp lấy lạnh lùng nói ra đã không thể định chủ người đừng nói là ngươi đây là cái gì c ử u phẩm pháp bảo ngươi ta dựa vào ngươi đỗ ngông một cánh tay chỉ vào lâm thiên diệu trực tiếp bạo nói tục nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đã phi tốc đến hắn trước mặt một trưởng đánh vào hắn nguyên anh phía trên đem hắn nguyên anh đánh nát n ữ khí bỗng nhiên băng lãnh vũ nhục người nhà của ta người chết đố mông một đôi không cam lòng ánh mắt nhìn qua lâm thiên diệu phản phất hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình một người độ kiếp đỉnh phong người tu chân vậy mà lại chết ở một tên hợp thể đỉnh phong người trong tay mà vương ảnh đám người lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ lâm thiên diệu giết đố mông tốc độ cứ như vậy đột nhiên bay đi lên tốc độ bọn hắn thế nhưng là cảm giác được cực kỳ nhanh so với bọn hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu biểu hiện ra tốc độ nhanh hơn đây cũng chính là nói lâm thiên diệu trước kia cũng không có phát huy ra thực lực chân chính suy nghĩ một chút bọn hắn không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi tại huyền cực tông lúc nào có như thế kinh k h ủ n g người vương ảnh mấy người trong đầu tính toán một chút lâm thiên diệu tại đánh g i ế t đỗ ngông tốc độ kia liền xem như bọn hắn tông môn triệu chí hẳn là cũng không có tốc độ nhanh như vậy đi không khỏi ở trong lòng nghĩ chẳng lẽ lần này tiến đánh huyền cực tông kế hoạch muốn bị tiểu tử này làm hỏng rơi không đây tuyệt đối không có khả năng tiểu tử này mặc dù lợi hại nhưng là nghĩ muốn ngăn trở chúng ta tinh thần phái toàn bộ kế hoạch tuyệt đối không có khả năng hôm nay bất kể như thế nào ta đều muốn đánh hạ huyền cực tông tuyệt đối không thể tại để huyền cực tông có bất kỳ phản bội cơ hội để bọn hắn một lần thất bại coi như bọn hắn có tiểu tử này lại có thể thế nào ta tinh thần phái còn có át chủ bài không có phát huy ra cùng lắm thì liền nhiều chết một chút độ kiếp đỉnh phong người đợi đến ta tinh thần phái thống nhất khu vực phía nam cũng tương tự có thể hấp thu càng nhiều nhân tài đến lúc đó tại đem tây bộ khu vực khu vực phía bắc cho k h ô n g chế cái này toàn bộ tu chân giới chính là ta tinh thần phái thiên hạ